Trường 881, ngưng, nếu ngươi ở một bên nhìn thấy, vì cái gì không đứng ra ngăn cản, chẳng phải quá dễ dàng sao, rõ ràng là muốn đem nổi oan này đổ lên đầu ta, quân mạc tà hừ một tiếng, hoàn toàn không tin. Hơn nữa, trong lời nói của cô gái này có chút mơ hồ, giống như một tiểu cô nương đang nói về một chuyện kỳ lạ, giải thích xong hết thảy, để ta tự mình rời đi. Lời nói này, có thể nói cực kỳ ngây thơ, cho dù có dùng mông suy nghĩ một chút cũng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Quân mạc ta chắc chắc không thể trở về, còn đám thánh hoàng sau khi biết chuyện, càng không có khả năng để quân mạc ta tự mình rời đi. Giải thích? Còn muốn giải thích cái gì? Ngươi nếu thật sự khẳng định đã đứng một bên nhìn thấy, vậy thì chỉ cần ngay lúc ý bắt lấy ta, chẳng phải tốt hơn so với việc đi giải thích thế này không? Sao lại phải làm những chuyện vô ích? Vừa rồi ta không lập tức ngăn cản, tự nhiên có lý do của ta. Nàng kia mặt hơi đỏ lên, bộ dạng tức giận nói. Khuôn mặt trắng mịn phồng lên. Nhưng lập tức phát hiện mình giống như lại tái phát bệnh cũ, vội vàng ho khan một tiếng, lại khôi phục phong thái thanh nhã. Phương pháp theo lời quân mạc tà nói hiển nhiên là hữu hiệu nhất, nàng tại sao lại không biết? Chỉ là bởi vì có một ít nguyên nhân đặc thù, làm cho nàng không dám ngay lập tức hành động, nhờ thế quân mạc tả mới có thể tính kế được. Lúc đó, hai bên bởi vì trận chiến này mà tổn thương hòa khí rất nhiều, thậm chí đã hoàn toàn tan giã, cho dù nàng có nhảy ra nói, hai người các người đừng đánh nhau nữa. Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của tiểu tạc quân mạc tà kia. Thử hỏi, không bằng không chứng, ai tin? Huống chi? Trong lòng mọi người, quân mạc tà đã bị triển mộ bạch giết hơn một tháng trước. Một người chết có thể làm cái gì? Một người đã chết từ lâu, hơn nữa chỉ dựa vào thực lực tôn giả tam cấp, mà trước sau tính kế với thập đại thánh hoàng, cách nói này thật quá hoang đường. Cho nên nàng bất đắc dĩ phải im lặng. Nhưng biểu tình kia của nàng ở trong mắt quân mạc tà lại khác. Hóa ra đây chỉ là ý tưởng cổ quái của tiểu nha đầu này Mà cũng trả trách tại sao quân mạc tả nghĩ như vậy, biểu tình lúc này, của nàng đích thực với một tiểu nha đầu bình thường không khác là bao nhiêu. Cho nên quân mạc tả càng ngày càng không tin những lời nói này của nàng, tâm nghiệm xoay chuyển rất nhiều, nhãn trâu xoay động, chuyển sang trêu chọc nàng. Để ta nói lý do giúp cô, rõ ràng chính cô xem bọn hắn không vừa mắt, mới xếp đặt cho bọn họ đánh nhau một trận. Ta phát hiện cô không chỉ ăn nói khoác lác mà âm mưu này, cũng là do cô bày ra, chính cô, nhất định là cô. Duy chỉ có tuyệt đại cao thủ 300, 800 năm tuổi mới có thể đem nhiều cường giả bậc thánh hoàng như thế đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ta rốt cuộc hiểu rõ, chân chính minh bạch rồi. Quân đại thiếu vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên phẫn nộ nói: "Nhất định là cô lấy trộm minh khí của Hà Chi Thu cùng Hải Vô Nhai, làm cho mâu thuẫn giữa bọn họ hoàn toàn trở nên gay gắt, làm cho bọn họ đánh nhau. Cô thật sự là mưu mô hiểm ác, cô tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì?" Biểu tình của quân đại thiếu đích thực vô cùng đau đớn. Tam đại thánh địa vì hòa bình đại lục, vì thiên hạ muôn dân, thủ hộ hồng trần bấy nhiều năm qua, bọn họ là anh hùng của huyền huyền đại lục, bọn hắn chính là tấm gương của cả nhân loại, mà cô lại đê tiện vô sỉ hãm hại bọn họ, cô rốt cuộc muốn gì? Có phải cô là người ủng hộ ngoại tộc, trăm phương nghìn kế phá hoại hòa bình của đại lục? Độc thanh trúc giả hay kim độc của ông, hai loại này vẫn không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta hôm nay xem như đã được chứng kiến một bộ phim của tiểu nha đầu cô, hơn nữa là một tâm địa ác độc. Âm mưu hãm hại anh hùng của huyền huyền đại lục chúng ta, hành vi như vậy thật khiến người giận sôi, thật là lệnh nhân ách quản thán tức. Tại sao? Văn hóa giáo dục của thế gian suy đổi đến mức này sao? Cuối cùng là tại sao mà cô có thể? Quân đại thiếu dung đùi đắc ý, rất là cảm thán nói. Cuối cùng thở dài một hơi, lại càng vô cùng đau đớn. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Nàng xinh đẹp kia mắt mở thật to, tức giận đến mức miệng nói cà lăm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cứng miệng, không nói nên lời. Nàng sống đã hơn nghìn năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trên thế giới này lại có được một người vô sỉ như vậy. Rõ ràng đã bị mình bắt gặp, cư nhiên còn ngay lập tức cắn trả lại, không những đem toàn bộ tội lỗi của hắn đổ hết lên người mình, thậm chí còn bịa đặt thêm rất nhiều tội lớn áp đặt lên mình, chính hắn ngược lại thành người bảo vệ nhân loại. Đây rốt cuộc là loại người gì? Vô sỉ? Cũng phải có một mức độ thôi chứ? Quân mạc tà, người cũng không cần hao tâm tổn trí ngụy biện như thế. Nàng hít sâu một hơi. Rốt cục khôi phục tâm tình, nhưng vẫn còn tức giận ngực phập phòng kịch liệt, cố gắng giữ khẩu khí bình thường của mình, thản nhiên nói: "Hết thảy quá trình nơi đây, ta đều tận mắt nhìn thấy, người nói thêm cái gì cũng mặc kệ. Chỉ cần ta bắt được ngươi, tìm ra binh khí của bọn hắn trên người ngươi, tất cả hiểu lầm đều có thể rõ ràng chân tướng." Quân Mạc Tà cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt, ngặt nghẽo nói: "Ngài nói ngài sống trên 1000 tuổi đúng không? Ngài kêu bọn người Hải Vô Nhai cũng là kêu tiểu tử kia, có phải hay không?" Như vậy ta cũng có thể dễ dàng đoán được, thực lực của ngài chắc hẳn là vượt rất xa vài vị thánh hoàng kia. Đó là hiển nhiên, lấy đạo hạnh của bọn chúng làm sao có thể đánh đồng cùng ta. Nàng kia hư một tiếng hơi hơi ngẩn đầu, nói bằng một giọng mang cả kiêu ngạo lẫn một chút e dè, nàng nghĩ đến quân mạc tà giúp cuộc hiểu rõ mình đáng sợ, không khỏi trong lòng thả lỏng, lại có chút đắc chí. Ngài đồng ý với suy đoán đầu tiên của ta, vậy ta đây mạn phép suy đoán tiếp lần thứ hai, bọn hắn đều là cường giả bậc thánh hoàng. Mà ta chỉ là một tôn giả tam cấp, ngài lợi hại hơn hẳn mọi người. Lại đứng xem diễn biến do ta sắp đặt, tại sao lúc ấy không bắt lấy ta, vạch trần âm mưu của ta đây? Suy đoán thế này, ngài có ý đồ riêng gì? Quân mạc tà mỉm cười. Cái gì? Suy đoán. Tất cả đều sai. Nếu không phải tên khốn cử U thập tứ thiếu kia trên đường đều chú ý ta, ta như thế nào lại không bắt lấy ngươi? Ngươi cho là kỹ xảo cổ quái kia thật sự hoàn hảo sao? nàng kia bị một câu của hắn chọc đến vết thương không khỏi lông mày dựng lên tức giận nói cửu u thật tứ thiếu hắn cũng nhúng tay vào việc này sao chuyện này quân mạc ta lại thực sự chấn kinh chẳng lẽ tên kia vẫn luôn luôn không có rời xa vẫn luôn luôn theo sau mình nàng kia hử một tiếng trên khuôn mặt xinh đẹp âm tình bất định nữ tử này tên là kiều ảnh những gì nàng nói chân chính không có nơi điểm giả dối nàng chính là trời sinh tuệ nhãn cũng chính là cái mà người ta xưng tụng là Mắt âm dương có thể thấy được hết thảy mọi tai họa, ở nàng về sau lại dần dần phát triển, nhất là tu luyện huyền công thành công, phần kỹ năng trời sinh này lại theo sự tiến bộ của huyền công mà dần dần thăng cấp, tinh tiến. Một lần cơ duyên xảo hợp, một vị tiền bối của nàng đội nhiên phát hiện, kiểu ảnh trời sinh tuệ nhãn, lại có thể có công dụng hữu hiệu, vì thế hắn liền bắt chước một chút độ thuật của dị tộc nhân, thử tiểu cô nương này ngay lúc đó. Kết quả không cần nói cũng biết, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấu được độ thuật của dị tộc nhân. Vị tiền bối này mừng rỡ như điên. Từ đó về sau, bắt đầu cuộc sống vô cùng vinh quang cũng cực kỳ đau khổ, cô độc của Kiều Ảnh. Cũng chính bởi vì tuệ nhãn của nàng là vũ khí độc đáo dùng để đối phó với dị tộc nhân, cho nên phía Thiên Thánh cung đã sớm tiếp nhận nàng, trở thành người thủ hộ, thậm chí không tiếc vốn gốc, liền để nàng phục dụng một lần thất thải thánh quả cùng linh lung liên, bảo trì sinh mệnh lực rồi rào cho nàng. Để nàng ứng phó đoạt thiên chi chiến, đến tận bây giờ đã 1000 năm tuổi. Đúng thật là yêu nữ ngàn năm chân chính. Có thể mỗi lần, mỗi 500 năm phục dụng một lần thất thải quả cùng linh lung liên, giữ vẻ thanh xuân vĩnh viễn, càng có thể nhờ thế gia tăng 500 năm huyền lực cảnh giới hiện tại của nàng, người thường sớm đã không thể tưởng tượng nổi. Đến thời điểm này, nàng trước sau đã phục dụng 3 lần thất thải quả cùng linh lung liên, bản thân mình 1.000 năm tinh thuần công lực, lại được thêm 1.500 năm công lực, cộng cả thảy lại cơ hồ là 2.600 năm công lực. Chỉ lấy riêng trình độ huyền lực thâm hậu mà tính toán thật sự là người mạnh nhất thiên hạ, cho dù là cửu u thập tứ thiếu cũng sợ không thể bị kịp. Nhưng có lợi thì cũng có hại, nàng mặc dù trời sinh có thể nhìn thấu độn thuật, nhưng bản lĩnh kia cũng có một khuyết điểm rõ rệt, chính là trong thời gian nàng thi triển tuệ nhãn, cần tiêu hao gấp 10 lần so với chiến đấu thông thường, sau mỗi lần sử dụng, phải điều dưỡng một thời gian rất dài. Hai lần đoạt thiên chi chiến, nàng đều sử dụng kỹ năng tuệ nhãn cơ hồ đều là vượt qua khả năng chịu đựng, dẫn đến nguyên khí đại thương. Hơn nữa, công dụng của loại tuệ nhãn này có thể nói là một loại năng lực hại người hại mình, nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến, chỉ sợ nàng đã sớm tự mình phế bỏ năng lực tuệ nhãn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại năng lực này, tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng mọi người đặt mình vào một hoàn cảnh khác suy nghĩ một chút sẽ biết. Tuệ nhãn, chính là có thể nhìn thấu tai họa. Có thể tưởng tượng, trong mắt người bình thường đây là một địa phương không một bóng người, nhưng trong mắt nàng lại nhìn ra nhốn nha nhốn nháo giống như đang họp chợ vậy. Hơn nữa, những người này vốn không nên thuộc về thế giới này, bởi vì họ, tất cả đều là người đã chết. Cái loại cảm giác này, quả thực suy nghĩ một chút cũng làm cho con người ta nổi điên, điều này làm cho một cô gái bình thường như thế nào chịu nổi. Càng không nói nàng đã sống như thế hơn 1.000 năm. Có thể nói, cho tới bây giờ, Kiều Ảnh không phát điên, không suy sụp, thần kinh của nàng có thể coi là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hơn nữa, vì tuệ nhãn, cũng vì đoạt thiên chi chiến, Kiều Ảnh đã đánh mất điều may mắn cơ bản nhất của một nữ tử bình thường. Đó là thành thân, lập gia đình Nàng không thể Bởi vì tuệ nhãn yêu cầu cơ bản chính là tuyệt đối bảo trì thân thể thuần âm Tuyệt đối thuần khiết Một khi mất đi tấm thân sử nữ Như vậy năng lực tuệ nhãn cũng vì thế mà triệt để biến mất Nàng chỉ có thể luôn luôn cô độc Vẫn duy trì một mảnh băng tâm Cơ hồ có thể nói Vì nữ tử tên gọi kiều ảnh này Là một người chân chân chính chính hy sinh vì huyền huyền đại lục Vì thiên hạ muôn dân Là người phải hy sinh lớn nhất cho đại lục này Mắt nhìn thấy thân nhân của mình trải qua sinh lão bệnh tử, chính mình lại hoàn toàn bất lực, mắt thấy hậu bối nhiều đời sanh con dưỡng cái, sau đó an nhàn, yên tĩnh hưởng thiên luân, cuối cùng lại hóa thành một nắm đất vàng, như thế vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng, mà chính mình chỉ có thể vũng bền cùng thiên địa mênh mông, yên lặng, cô độc trải qua một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, thậm chí một đời lại một đời. Chuyện này đối với một vị nữ tử xinh đẹp thế này mà nói là tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng nàng lại không thể không chịu được bởi vì đoạt thiên chi chiến cần nàng. Thiên hạ muôn dân cần nàng. Đoạt thiên chi chiến nếu không có kiều ảnh, không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người, thậm chí có thể đã thất bại, mà không phải thất bại chỉ một lần. Vì kiều ảnh có thể bảo trì tâm cảnh, nàng thông thường đều ở lại thiên trụ sơn một mình, lặng lặng vượt qua một thời gian dài đáng kể. Mà ở mảnh đất cao hàn đó, cho dù là quỷ hồn cũng không đến được, năm rộng tháng dài, cứ như vậy cách biệt tại đây, tuy rằng là đã là một bà cô hơn ngàn năm tuổi Nhưng tâm tình vẫn bình lặng như nước, thủy trung thuần khiết như xưa. Có thể, vị lão tiền bối hơn 1.000 năm tuổi này, về phương diện đối nhân xử thế, còn không bằng một tiểu cô nương lần đầu bước vào đời. Bởi vì, thế tục trong trí nhớ của nàng, tổng cộng chỉ có vài năm ngắn ngủi, hơn nữa lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, từ lúc trưởng thành nàng đã một mực ngăn cách ở địa phương đó yên ổn luyện công, sau đó tham gia đoạt thiên tri chiến, rồi lại trở về tiếp tục tu luyện. Lúc này thiên thánh cung cử người xuất thế. Âm thầm tuần tra cũng là bảo hộ người thánh địa, cũng không hiểu tại sao, kiểu ảnh luôn luôn không quan tâm sự đời bất ngờ chủ động xin đi trước giết giặc, hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết. Trước đó, nàng đã một mình ở trên thiên trụ sơn nghĩ ngơi suốt 400 năm. Cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa sớm biết kiểu ảnh tu hành tuệ ảnh tinh tiến, hiện tại đã sắp tiến triển đến cảnh giới có thể thuần thục khống chế được tự nhiên, cho nên chấp nhận thỉnh cầu của nàng, nhưng cũng bởi vì việc này lại vừa phái ra hai vị cao thủ đi cùng. Kiều Ảnh, đúng là tuyệt đối không thể có chuyện xảy ra. Kiểu Ảnh sau khi tới Cúc Hoa Thành, nàng đơn giản, chỉ biết là nhất định phải làm tốt công việc của mình, cực kỳ tận chức tận trách. Cơ hồ thần thức luôn đi theo trên người vài vị thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, cho nên phía bên này có chuyện dị thường, nàng ngay lập tức chạy đến. Thời điểm nàng đến, đúng là lúc Quân Mạc Tà trêu cợt Bạch Kỳ Phong, rồi sau đó lại trộm đi bọc hành lý của Hải Vô Nhai. Nàng nhìn thấy rõ ràng không có bóng người ở đây, nhưng sự tình quỷ dị bực này Theo bản năng nghĩ tới kỹ xảo ẩn thân của dị nhân tộc, vì thể chuyển động tuệ nhãn, vừa vặn nhìn thấy được hành động lén lút của quân mạc tà. Âm dương độn dĩ nhiên là phương pháp thần công tuyệt đỉnh thiên hạ, nếu quả thật cảnh giới chưa đến mức cao thâm, cho dù là tuệ nhãn cũng không thể nào phát hiện được, nhưng cấp bậc của quân đại thiếu vẫn là quá mức yếu kém, đối mặt với kiểu Ảnh tu vi vượt qua 2500 năm, kỹ năng tuệ nhãn cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt chiêu cực phẩm chưa bao giờ thất thủ âm dương độn rốt cục cũng lần đầu thất thủ. Kiều Ảnh hiểu rõ mấu chốt trong đó, Nên chính mình phải ra mặt cảnh cáo, bóc trần gian mưu của quân đại thiếu. Đúng lúc đó, nghe được một thanh âm âm trầm. Ngàn vạn lần không được lên tiếng, nếu cô nương không cẩn thận phát ra một chút âm thanh, bồn công tử cũng chỉ phải là thủ tồi hoa. Cùng lúc đó, một thanh lạnh lẽo cửu hàn nhận để ngang trên cổ nàng. Cái thanh âm này vừa ra, kiểu ảnh tức thì đã biết, người này chính là họa lớn trong lòng tam đại thánh địa cửu thập tứ thiếu. Kiểu ảnh nửa điểm cũng không nghi ngờ thân phận của người phía sau. Bởi vì chỉ có cử U thập tứ thiếu, mới sử dụng loại cử U hàn nhận khác lạ nhất huyền huyền đại lục này. Cũng chỉ duy nhất có cử U thập tứ thiếu, trên người mới có cực độ âm hàn huyền âm khí bực này. Khiến nàng hết sức không thoải mái. Mà ở đây còn có một điểm quan trọng hơn, lấy thực lực của Kiều ảnh mà nói. Ngoài cử U thập tứ thiếu ra, thật đúng là hiếm có người có thể chế trụ nàng. Cho dù đánh lén cũng không được, phần tự tin này Kiều ảnh phải có. Mà nàng hiện tại, hiển nhiên đã bị địch nhân lớn nhất khống chế. Cái này cũng do kinh nghiệm giang hồ của nàng quá ít, nếu không, cho dù lấy thực lực lúc trước của Kiều ảnh, cửu U thập tứ thiếu tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí hai người cũng không có cùng một cấp bậc, vốn dĩ bản thân Kiều ảnh đã vượt qua 2.000 năm công lực tinh thuần, tại sao bị người ta tiếp cận phía sau, cũng không có phát giác, càng không dễ dàng bị chế phục. Thật sự là nàng nhìn thấy rất nhiều việc quân mạc tà sắp đặt, lại thêm lúc ấy trong lòng lửa giận ngất trời, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị thu hút ở đây Trong lúc nhất giới không có để ý bên cạnh, hơn nữa nàng đối với hành vi hiểm ác của quân mạc tà đã căm giận đến cực điểm, lúc này mới bị Cửu U Thập Tứ thiếu dễ dàng như thế, không một chút tiếng động chế trụ. Đừng nhúc nhích, hảo hảo nhìn lên, một vở kịch khó như vậy, chính là ngàn năm hiếm có, nếu như bị ngươi phá rối mà kết thúc, thật sự rất là tiếc nuối." Cửu U Thập Tứ thiếu cứ thế mà nói. Từ phía sau, nơi mà Kiều Ảnh không thể nhìn thấy, đôi mắt hắn nháy lên cực kỳ hứng thú, "Khen, tiểu tử này thật là âm hiểm." Cũng đủ tà, bổn công tử quả thực rất thích tiểu tử này, làm tốt lắm, giết chết bọn ngụy quân tử kia, bồn công tử làm sao lại không nghĩ ra biện pháp này. Như quân Mạc Tà suy đoán, sát thực cử U Thập Tứ Thiếu luôn đi theo sau quân Mạc Tà, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thiếu niên như thế, cử U Thập Tứ Thiếu lại há có thể hoàn toàn không có hoài nghi. Hắn thật sự bất kể như thế nào cũng muốn tìm ra lai lịch của quân Mạc Tà. Lấy thực lực mạnh mẽ của cử U Thập Tứ Thiếu, cùng tranh lệnh lớn lao với quân mạch Tà. Hắn tự nhiên đã trở thành một người duy nhất trên thế gian, theo dõi quân mạc tả nhưng lại không bị đại thiếu ra phát hiện. Vì thế, quân đại thiếu ở phía trước giờ thủ đoạn đùa giỡn, mà cử U thập tứ thiếu lại ở ngay phía sau tùy tiện đi theo. Sau mông hắn nhìn vào, càng xem càng thấy vui mừng, chỉ cảm thấy tiểu tử này âm hiểm cay độc, thật sự là đúng với khẩu vị của mình. Sau đó hắn nhìn thấy quân mạc tả không ít lần không hiểu sao lại biến mất, sau đó lại thành công lợi dụng cái gọi là không linh thể chất làm cho triển mộ bạch cùng phía huyền phủ trở mặt thành thù Sau đó, lại có thể khơi mào hải vô nhai hà chi thu cùng huyễn phủ hoàn toàn chấm dứt, nhưng việc làm ở trên, không khỏi làm Cửu U Thập Tứ Thiếu đối với tiểu tử này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng, trong đó có nhìn thấy hắn lợi dụng tên tuổi của mình đi dọa nạt triển mộ bạch, nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu hoàn toàn không có ý vạch trần hắn, dọc đường đi giống như xem một vở tuồng thông thường, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Còn nữa, thời điểm quân mạc ta đột nhiên xuất ra cửu u hàn nhận, Cửu U Thập Tứ Thiếu rốt cục xác định được một chuyện Tiểu gia hỏa này, chắc chắn có quan hệ với Cửu Tiêu đệ nhất gia kia. Điều này làm cho Cửu U thập tứ thiếu rốt cuộc hiểu rõ, người này vì sao có khả năng như vậy, vì sao có thân pháp ẩn thân thần diệu như vậy, hết thảy phát sinh từ chỗ này, đều tại vị Cửu Tiêu đệ nhất gia kia. Nhắc tới tên này, Cửu U thập tứ thiếu cảm thấy có chút đau đau. Lão tử bài danh thứ 14, ngươi lại có thể dám xưng thứ nhất, ta là Cửu U, vốn là ngầm, ngươi lại là Cửu Tiêu, là bầu trời, ta là thiếu mà ngươi lại là gia. Còn bà nội nó, quả thực là đã chiếm tiện nghi lớn của lão tử. Nhưng cửu u thập tứ thiếu cũng không thể làm gì được, bởi vì cửu tiêu đệ nhất ra, tên này nghe nói là do người tam đại thánh địa tặng cho. Hơn nữa nguyên nhân căn bản nhất lại là vì mình. Làm cho mình sau này nghe đến tên này, liền tự động đi tìm cửu tiêu đệ nhất ra gây phiền phức. Ta thập tứ thiếu anh minh thần võ bực này làm sao, có thể phạm sai lầm cấp thấp này. Cho nên cửu thập tứ thiếu quyết định kiên quyết bỏ mặc Cho dù là tính sổ cũng sẽ chỉ tìm bọn người tam đại thánh địa Bọn hắn Mới chính là đầu sỏ gây nên Hơn nữa, cửu tiêu đệ nhất ra lần trước Trợ giúp mình phá tan phong ấn Bất luận nguyên nhân hắn làm như thế là vì cái gì Như thế nào cũng có thể coi như mình đã nợ nửa điểm nhân tình huống chi giữa hai người có có cái ước hẹn Mà tên tiểu bối trước mặt đang mượn dùng tên mình làm săng làm bậy Coi như là hậu bối của cố nhân Không nói cái khác Chỉ nói vở tuồng kinh điển này Giả mạo cũng quá hay Nếu vở tuồng như vậy có diễn ra vài lần, thế thì có giả mạo ta thêm vài lần cũng không sao. Hơn nữa, việc người này làm cũng đúng với ý mình. Quan hệ tam đại thánh địa cùng phiêu miểu huyễn phủ tan vỡ hoàn toàn càng tốt, tốt nhất là sau đó tam đại thánh địa cũng triệt để tan vỡ một lần nữa, đây mới thật sự là đã ghiền. Như vậy, chính mình có thể từng bước từng bước ung dung thu thập tàn cuộc. Cho nên chuyện như vậy, cửu thập tứ thiếu như thế nào cho phép kiều ảnh này phá hư? Dĩ nhiên là không thể. Chờ mắt nhìn quân mặc tà quấy rối tư phía, sau đó chính vị thánh hoàng trở mặt thành thù, đã muốn cùng đi ra ngoài quyết chiến một phen. Kiều ảnh gấp đến độ phải nổi điên, cơ hồ không tiếc liều mạng phản kháng, cửu U thập tứ thiếu lại cùng lúc đó buông tay nàng ra, sờ sờ môi dưới nói. Tà quân uy vũ, thật không sai. Xem tiểu tử này diễn trò quả nhiên là một thú vui việc còn lại cơ bản bổn công tử, không cần quan tâm, trở về, hay nhận tổn thương, thì xác định đi, chứ tên tiểu tử này mất công sức lớn thế. Ta không thể để điều đáng tiếc xảy ra." Nói xong, Cửu U thập tứ thiếu lại đột nhiên biến mặt bất vô âm tín, chỉ để lại một thân thể Kiều Ảnh gần như cứng ngắt, nghiến răng cơ hồ cắn nát cả răng. Nàng nóng lòng muốn xoay chuyển tình thế, vội vàng ra khỏi thành tìm kiếm, đến thời điểm tìm thấy, vài vị thánh hoàng kia đã sớm đánh nhau xong. Kiều Ảnh đang do dự nên xử lý chuyện này như thế nào, lại phát hiện quân đại thiếu mặt xám mày cho một thân tanh tú trên đường. Vì thế Kiều Ảnh liền lặng lẽ theo sau, dự định tìm cho ra người chủ mưu. Nàng như thế nào cũng không thể tin, tên thiếu nhiên miệng còn chưa dứt sữa này, tự mình có thể nghĩ ra sự kiện châm ngòi ác độc như vậy. Nào biết đi theo người này một hồi, tiểu tử này lại có thể hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì, thuần thục một hai cái công phu liền cỡi sạch toàn bộ, mà trong lúc đó lại còn ngoái ngoáy cái mông trắng hiếu mấy cái mới nhảy xuống nước. Kiều ảnh luôn luôn đi theo phía sau hắn, mở to hai mắt cẩn thận truy tìm, quân đại thiếu ra lại nhanh như chớp, kiều ảnh chính là như vậy nhìn thấy rành mạch rõ ràng. Kiều ảnh sinh sống đã hơn nghìn năm, rồi lại gặp qua trường hợp bực này. Chỉ một thoáng xấu hổ rồi cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát xuất đành phải quay lưng không nhìn, trong lòng cũng mắng không ít câu. Không biết xấu hổ, đăng đổ tử, lưu manh, đê tiện, ta sẽ sửa để không yêu ta nữa. Đừng vì tu vi cùng tuổi của nàng, mà lầm tưởng nàng thật sự là lão yêu quái ngàn năm, ở phương diện khác định lực cũng bình thường, ngay cả so với một tiểu cô nương tầm thường cũng không hơn, thậm chí còn không bằng. Đây cũng là do bối cảnh đặc biệt mà nàng đã trải qua gây nên, không phải do nguyên nhân gì khác. Thật vất vả đợi cho cái tên gia hỏa vô cùng bẩn thỉu kia tắm rửa xong, nghe được tiếng hắn lên bờ, lại ngây người một hồi, kiểu ảnh phòng chừng lúc này hắn đã mặc xong quần áo, mới quay đầu lại nhìn nhìn. Thế nhưng vừa nhìn không sao cả, liền đúng dịp trông thấy quân đại thiếu trần chuồng đứng ở bờ sông, đối mặt với ánh trăng, tự tin ngắm cảnh mà không thèm mặc quần áo. Liên tục hai lần rơi vào trường hợp xấu hổ, hơn nữa hiện tại Quân đại thiếu trước sau đối với nàng lại coi khỏa thân không tính là bí mật gì. Kiều đại mỹ nữ tức giận muốn phát điên lên. Tiểu tử này, tại sao vô sỉ như vậy? Chẳng lẽ bị điên sao? Nếu như nàng hỏi như vậy, quân đại thiếu tất nhiên sẽ nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ. Làm sao? Trên người dơ bẩn, còn không cho tắm rửa sao? Nếu tắm rửa, chẳng lẽ không cởi quần áo? Tắm rửa xong, như thế nào cũng phải hong khô nước trên người chứ? Nếu không sao lại không mặc quần áo? Bây giờ đã hơn nửa đêm, ta trần trùng chỗ hoang vắng thế này thì có sao? Ai mà biết đoán được, ở một nơi núi non hoang sơ này, đêm hôm khuya khoát còn có một vị mỹ nữ đang dình ta tắm rửa. Rốt cuộc là ai vô sỉ hơn đây? Thật là nói đi cũng phải nói lại, với tính cách của quân đại thiếu, nếu biết có mỹ nữ nhìn lén mình tắm rửa, chỉ sợ lại càng không chịu mặc quần áo, ta là một đại nam nhân, có nữ nhân, còn lại là một nữ nhân xinh đẹp nguyện ý thưởng thức thân thể ta. Đây là việc không sai hảo sự đến, bày ra cũng không có thiệt thòi. Kết quả là, một bên cố ý, một bên vô tình, cuối cùng bây giờ sự tình lại tiến triển đến mức thực xấu hổ, tình cảnh hết sức tế nhị. Ven sông một nam một nữ ở đây mắt to chừng mắt nhỏ, đối mặt nhìn nhau. Quân đại thiếu ra thì đang suy nghĩ làm cách nào để thoát thân. Âm dương độn của mình đã bị người trước mắt phá giải. Nếu có cử động nữa liền dùng hồng quân tháp thoát thân, những lá bài tẩy của mình không còn nhiều lắm, mà vị kiều đại mỹ nữ kia lại đang nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể đem tiểu tử này trở về. Thế nào mới có thể làm hắn thành thành thật thật cúi đầu nhận tội, chính mình lại không có chứng cứ. Vừa mới mặc quần vào, thân trên còn lộ ra, quân đại thiếu gia tâm tư đã thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến cử U thập tứ thiếu lại trên đường đều theo sau mình, nhưng cũng không có làm gì. Như vậy ngoài chuyện tình mình đã đoán trước được, đối với kế hoạch kế tiếp của mình có thể có ảnh hưởng gì không đây? Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi có chút giờ khóc dở cười, mình thì cáo mượn oai hùm, lợi dụng tên tuổi cử U thập tứ thiếu trắng trợn. Hết sức theo dệt mọi chuyện, lại còn sử dụng hết mọi mánh khóe, đem tội lỗi đổ lên người cửu thập tứ thiếu. Nhưng bây giờ mới biết được, thì ra người mình luôn luôn muốn hãm hại kỳ thật lại luôn ở phía sau mình, nhìn thấy rõ ràng rành mạch mọi bước hành động của chính mình. Cái này là chuyện gì đây? Người ta nhất định tự cao thực lực cao thâm, không để ý những chuyện này. Nhưng người ta không để ý là một chuyện, chính mình làm liên lụy người lại là một chuyện khác. Cái này có vẻ như là một chuyện nhưng thật ra lại là hai chuyện. Nếu cửu thập tứ thiếu sau này tìm mình tính s lấy thực lực của mình trước mắt, chỉ sợ không đủ. Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình hai đời xuyên việt đến nay, có vẻ như mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, đến mực khinh thường thiên hạ quần hùng, tối nay nhìn như mọi thứ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, kỳ thực đã có 3 việc sai sót thật lớn. Thứ nhất, chính mình đạo diễn toàn bộ vai võ phụ, Thánh Hoàng chiến Thánh Hoàng, Huyền phủ một bên lấy bảy địch hai, thực lực hơn xa, vốn tưởng rằng hai vị đại thánh hoàng kia tuyệt đối không thể chạy trốn, không nghĩ tới người ta tâm cơ hơn xa dự tính của mình. Không những không rơi xuống hạ phong, còn lấy một chiều mưa bùn làm trên một khuôn viên lớn, thành công trốn thoát, thậm chí còn bao phủ luôn cả đạo diễn là hắn. Thứ hai, phương diện Tam Đại Thánh Địa lại có một nhân vật như thế, lấy tuệ nhãn trong truyền thuyết phá giải âm dương độn chưa bao giờ thất thủ của mình, đặc biệt hơn lại còn hiểu rõ những việc mình làm trước đó. Mà sai lầm lớn nhất lại là điều thứ ba, chính mình lợi dụng danh nghĩ của cử U Thập Tứ Thiếu để đạo diễn ra vở tuần này, lại không biết hết thảy những việc mình làm hắn đều thấy rõ hết cả. Thậm chí nếu không có vị này giúp đỡ, chính mình sớm đã bị đối phương bắt quả tang rồi. Nhìn như diễn xuất gần như hoàn mỹ, cẩn thận tính toán, đúng là sơ hở nhiều hơn, còn phải nhận của người ta một khoản lớn lao nhân tình. Thất bại. Quân đại thiếu suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra, ánh mắt lại chuyển hướng sang kiểu Ảnh, lúc này mới phát hiện nữ nhân này vẫn đứng ở trên cao như vậy, trao mày, tự hồ như nghĩ đến một chuyện tình không thể thông suốt, trên mặt khi thì hoang mang, khi thì ngẩn ra, hết thảy những biểu tình này, cái gì là thả hồn du ngoại? Cái gì là mất hồn mất vía, chính là biểu hiện của vị lão tiền bối này, lại có thể tại thời điểm này chính bản thân rơi vào trạng thái xuất thần. Quân đại thiếu vốn có điểm buồn khổ giờ lại không khỏi cảm thấy giờ khóc dở cười. Lão tiền bối bản thân mình có vẻ đã gặp được không ít, nhưng lão tiền bối mơ mơ màng màng như thế này. Vẫn là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Chán! Vị cô nương kia, nếu không có chuyện gì để nói thì tại hạ muốn được cáo từ. Quân mạc tà ho một tiếng, nữ nhân trước mặt này, chính mình cũng không thể dính vào. Hơn nhau những mấy trăm tuổi, tuy rằng xưng hô như thế nhưng tính ra theo lời nàng nói, thì so với các lão gia hỏa mấy trăm năm tuổi còn muốn lớn hơn, thậm chí có thể còn lớn hơn rất là nhiều. Nhưng cũng không biết đây có phải là sự thật không? Cáo từ. ân ngươi không thể đi. Bị một câu của quân mạc tà bừng tỉnh, Kiều ảnh lập tức phản ứng, phát hiện chính mình lại có thể ngay tại nơi quan trọng như thế này mà thất thần, không khỏi trên mặt nóng lên, vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu. Sau đó mới khôi phục lại tư thế trong chẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã, khuôn mặt lạnh lùng, ra dáng một cao nhân tiền bối, thản nhiên nói. Còn muốn chạy? Còn chưa được, ngươi không cho ta một công đạo hài lòng, như thế nào nói đi là đi. Quân mạc ta để lộ ra bộ dạng hoảng sợ, hai tay run run. Cô nương, ta thật sự vô tội. Ta không làm cái gì với cô, dựa vào đâu cô bắt ta chịu trách nhiệm. Ngươi chính là người phải chịu trách nhiệm. Ngươi làm ra chuyện tình bực này, chẳng lẽ còn không chịu trách nhiệm sao? Kiều ảnh không chút nào phát hiện ra trong lời nói của quân mạc tà có cạm bẫy, thấy quân mạc tà sợ hãi chịu thua, không khỏi dương dương tự đắp, càng không bỏ qua cho hắn. Ta chỉ biết, ta chỉ biết ta không thể lớn lên quá đẹp trai. Quân mạc tà im lặng nhìn trời, gần như bằng một giọng vừa kêu vừa gào, nói. Ông trời mặt đất, chẳng lẽ bộ dáng ta đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Đây rốt cuộc là vì sao? Thân thể làn da là do ba mẹ tạo ra. Ta thật sự không thể lựa chọn. Thực sự không phải là ta muốn trưởng thành như vậy. Vì sao lại? Để cho ta mỗi ngày đều phải chịu cảnh nữ nhân đuổi theo buộc ta phải chịu trách nhiệm. Kiều ảnh một thoáng giận mình. Chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đỏ bừng lên, nóng như lửa đốt. Tên hỗn đản này. Quân mạc tà bộ dáng bi thương nhìn nàng, khóc lóc nói. tỷ tỷ Ta thật không nghĩ tới, ta đã luôn hạ thấp như vậy rồi. Từ một người vô cùng đẹp trai, cố tình làm ra mình là một người bình thường. Vậy mà vẫn muốn ta phải chịu trách nhiệm, đến nỗi không tiếc chờ ta tắm ra Nhìn thân thể của ta, cô tại sao lại yêu ta? Thật là ông trời trêu người, tạo hòa trêu người mà. Ta, cảm ơn cô nương đã yêu ta, nhưng bây giờ ta không thể nhận tấm chân tình của cô. Ta biết ta nói thẳng như vậy sẽ làm tổn thương cô. Nhưng nếu sớm một chút cho cô biết rõ sự thật, bất luận là cho cô hay cho ta, đó đều là một chuyện tốt. Ngươi! Ngươi háo sắc! Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó! Ai chờ ngươi tắm ra? Thái độ giả vờ mạnh mẽ lãnh đạm của Kiều ảnh chẳng biết đã sớm đi đâu mất. Nàng tức giận đến mức cả người run rẩy mặt mày u ám, nhìn tên vô sỉ trước mặt này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm từng đợt. Cô nương, ta thật lòng không lừa cô, ta thật ra đã có vợ rồi, lại không chỉ có một vợ, coi như cô không để ý, các nàng kia cũng sẽ để ý, đấu tranh sẽ không ngừng, tuy dây tỉnh đã vướng thì khó gỡ, nhưng ta vẫn hy vọng cô nương có thể một đao cắt đứt nghiệt duyên này. Quân mạc ta đột nhiên đặc biệt trịnh trọng nói, mang theo một loại khẩu khí tuyên bố. Cả nước mắt cũng chảy xuống, hận như không thể không gặp nhau, gặp nhau thì đau khổ, ngang nhiên lẫm liệt mà nói. Nói xong những lời này, hắn mặt liền biến sắc, tiếp theo trở thành bộ dạng khóc không ra nước mắt, dậm chân đấm ngực nói. Cô nương! Cô nói cô yêu ta ở điểm nào? Ta sẽ sửa. Ta nhất định sửa, có được không? Sửa cái đầu ngươi. Kiều ảnh chỉ cảm lồng ngực bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, lăng không bay lên, trong nháy mắt đến trên không nơi quân mạc ta đang đứng. Hai tay ngọc thon thon, hướng về mặt quân mạc tà hung hăng vỗ vào nhau. Nếu mình còn không đem tên đáng giận trước mắt này đánh cho thành đầu heo, vị đại mỹ nhân này quả thực cảm thấy đây là một việc không thể tha thứ. a nha nha, quân mạc tà theo gió bay lên, gần như cùng một lúc bay ra vài trục trượng, hô to gọi nhỏ. Cô nương ta biết ta không chịu nhận tấm chân tình của cô là lỗi của ta, cô đối với ta có phần coi trọng, ái mộ ta, là ta may mắn. Nhưng thật sự ta không phải là người có thể hy vọng. Việc này thật sự không biết làm thế nào cho phải. Ta cũng biết đánh là thân, mắng là yêu. Cô nương, cô xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, nhưng trên đời này có ba chân khó tìm, nam nhân hai đuổi lại rất hiếm. Nàng tội gì phải đặt cảm tình vào một người đã có vợ như ta? Không đáng, không đáng cô hãy nghĩ thoáng một chút đi. Kiều ảnh mím chặt môi, đuổi lên theo sát, rõ ràng một câu cũng không nói. Nàng sợ rằng nếu mình mở miệng, liền sẽ không nhịn được lại vì cái loại này, mà lần đầu tiên trong đời nàng sẽ nói qua một lần thô tục. Gió to gào thét, che kín bầu trời, quân mạc tà giống như cá gặp nước, vừa chợt đông vừa chợt tây, nhẹ nhàng né tránh, không ngờ lại không cảm thấy nửa điểm áp lực, không khỏi cảm thấy vị tiền bối này có chút hữu danh vô thực. Bất quá, cô gái trước mắt này kinh lực mỗi chiêu xuất ra, đều như gió to gào thét, như sóng giữ mênh mông, như sân băng địa liệt. Hơn nữa, kinh lực khổng lồ như vậy cũng chỉ ảnh hưởng ở trong phạm vi mấy trượng, bên ngoài mười trượng thậm chí ngay cả lá cây cũng không có nhúc nhích. Riêng phần công lực này, tuyệt đối là trên thánh hoàng, thậm chí ngày trước ở phía dưới chứng kiến cửu U thập tứ thiếu, trình độ tuy rằng huyền diệu nhưng vẫn thua xa. Nhưng vì sao có được huyền lực như vậy, các kỹ xảo sao lại kém như thế này đây? Quân mạc tà vừa né tránh, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Kiều ánh mắt lué ra vẻ đắc ý, thầm nghĩ, cho người một chút thời gian kiêu ngạo càn quấy đấy, chờ ta hoàn thành xong thiên la địa võng trường Pháp là có thể giam cầm ngươi, lúc đấy ngươi có mọc cánh cũng khó mà bay lên trời được. Bộ trưởng Pháp này của Kiều Ảnh, tên gọi là Thiên La Địa Võng, một trưởng cùng một trưởng trong đó có liên quan. Hơn 10 trưởng xuất ra, liền hình thành ở trên không một vùng kín không có kẽ hở, cho dù là người giỏi tránh né thượng thừa ở trong vùng không gian này cũng vô dụng. Kiều Ảnh tuy rằng có thể dựa vào tuệ nhãn nhìn được chính xác nơi quân mạc tà đang đứng, nhưng cô cảm giác được, độn thuật của tên tiểu tử này có phần hơn cả dị nhân tộc, không chỉ hơn mà còn hơn rất nhiều, càng khó có thể đoán được. Dị tộc nhân sau khi thi triển độn thuật. Trong mắt mình nhìn thấy rõ ràng một thân người chân thực. Nhưng tên tiểu tử này sau khi thi triển độn thuật, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy được một bóng người lờ mờ mà thôi. Truy cập halazy.com để mời MC Lee Cà Phê nhé. Nếu như muốn dùng không gian kỹ xảo có uy lực cường đại này, cũng cần phải tốn một khoản thời gian. Mà tiểu tử này tính cảnh giác thật sự quá cao, tin rằng chỉ cần mình khẽ động, hắn liền lập tức thừa dịp sơ hở này mà đào thoát một kẻ giỏi khinh công. Chính mình tuy rằng công lực vượt xa nhưng vẫn có phần không theo kịp. Hắn lại còn am hiểu độn thuật, một khi tùy ý đi, chính mình chưa chắc có thể giữ hắn lại được. Suy nghĩ tốt nhất chính là tiến hành phương pháp ôn thủy nấu ếch, dùng Thiên La Địa Võng Trưởng, loại công phu bề ngoài có vẻ ôn hòa dày đặc, chậm rãi để cho hắn buông lơi cảnh giác, đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ, có muốn động cũng không động được, muốn chạy trốn thì đã trễ. Thiên La Địa Võng Trưởng pháp chính là một vị tiền bối vì độn thuật của dị nhân tộc mà sáng tạo ra một bộ công pháp đặc thù, trong một lúc tức giận trưởng trưởng tương liên, có thể bao vây vị trí dị nhân tộc kể cả ẩn thân biệt tích, đó cũng là dựa vào điều kiện khí cơ dẫn dắt, đánh vào địch nhân bị vây bên trong. Nhưng mà loại trưởng pháp này yêu cầu cơ bản về huyền lực thật sự quá cao, cho dù là thánh hoàng, nếu muốn vận dụng Thiên La Địa Võng trưởng pháp mà nói, toàn bộ huyền lực nhiều lắm cũng chỉ đủ dùng trong một lần. Hơn nữa sau khi sử bụng, bởi vì kiệt sức, thông thường đều cùng địch nhân đồng quy vu tận, chẳng khác gì là một mạng đổi một mạng. Nhưng giờ phút này, Thiên La Địa Võng trưởng pháp ở dưới tay Kiều Ảnh, bằng vào căn cơ huyền lực thâm hậu tới cực điểm, Đúng là hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh, không thấy một chút nào là quá sức, hết sức thuận lợi, thành thục. Khóe miệng Kiều Ảnh lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay trắng tuyết như ngọc tung chưởng, nhẹ nhàng bâng cô vạch ra từng đạo hư tuyến, hơn nữa còn lưu lại một trường ảnh trắng như tuyết, kinh lực khổng lồ kia cứ như vậy chậm rãi dừng lại ở giữa không chung. Ngưng tụ, dần dần hướng về trung tâm. Cô nương, cô rốt cục có mệt không vậy? Cô làm như vậy chính là hao phí công lực. Nếu mệt thì cô uống trước một ngụm nước đi quân mạc tà một bên thoải mái né tránh, một bên nói không kiên nể gì. Hắn đã nhìn ra, đối thủ trước mắt này, tuy rằng công lực thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn bản lại không biết vận dụng, một trưởng lại một trưởng đều đánh vào chỗ trống cứ chiến đấu như vậy làm sao tiêu diệt được địch nhân. Hơn nữa, người này tự nhận là một lão tiền bối sống hơn nghìn năm, nhưng tâm tình so với một tiểu cô nương còn muốn trong sáng hơn, lại dễ dàng bị chọc giận. Cho nên quân mạc tà miệng lưỡi ba tắc không nát miệng lại phát huy công dụng Sớm chọc giận cô ta, sau đó chính mình tìm thời cơ nhanh chóng chạy trốn. Bằng không, phía sau cứ có một vị lão yêu quái đi theo, còn có thể nhìn thấu được âm dương độn của mình. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Kiều ảnh hư lạnh một tiếng, động tác trong nháy mắt gia tăng thêm, nhưng vẫn không đánh trúng người. Quân mạc tà ngửa người một cái, tránh thoát một trưởng, đang muốn mở miệng tiếp tục trêu chọc, nhưng ngay lúc đó bất ngờ phát hiện không khí từ phía trong nháy mắt trở thành thực thể. Cảm giác này, giống như là trên trời dưới đất đều trở thành bức tường ngăn cách, đem chính mình vây ở giữa, tuy rằng không giống với thiên địa tù lung trực tiếp cấm cố, nhưng cũng có cùng một loại cảm giác là không gian cầm cố đặc biệt, hỏng bét rồi. Quân đại thiếu ra miễn cưỡng né tránh thêm hai trưởng nữa, cuối cùng hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Kiều ảnh rốt cục dừng tay, ngửa mặt cười lạnh. Quân mạc tả, thiên la địa võng trưởng pháp của ta thế nào? Thật sự không tệ phải không? Ngươi không phải lúc nãy miệng lưỡi lợi hại lắm sao? Tiếp tục nói thêm hai ba câu nghe một chút, quả thật không tệ. Không thể tưởng tượng loại trường pháp giám thối này lại phù hợp với nữ nhân như thế, lại còn lợi hại nữa. Quân mạc tà toàn thân bị giam lại trên không trung, tuy giận điên người nhưng khóe miệng vẫn nở đụ cười, ngả ngớn nói. Tốn nhiều công sức như vậy, chỉ vì thi triển một công pháp cùng loại với thiên địa tù lung hay sao, đúng là chịu khó. Người nói không sai, đây quả thật là cùng một dạng với thiên địa tù lung, đều mang ý tư chăm sông đổ về một biển. Nhưng tù lung này lại hoàn toàn do huyền lực tạo thành, không có sử dụng đến nửa điểm thiên địa chi lực. Loại công pháp này vốn đặc biệt nghiên cứu để đối phó với bọn quái vật dị tộc tinh thông ẩn thân thuật. Quân Mạc Tà ngươi hiện tại cũng được hưởng đãi ngộ tương đương với trí tôn thiên nhẫn của bọn dị tộc. Ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào rồi. Không cần, không cần đem ta đánh đồng với bọn chúng. Tự hào cái gì?" Quân Mạc Tà giận dữ nói. "Cô nữ nhân này thật sự đáng giận, lại cả gan dám đụng đến kiêng kỵ lớn nhất trong lòng ta." Mạo phạm, thì làm sao nào? Kiều ảnh hừ một tiếng, trên mặt rốt cục hiện lên thần sắc muốn nhanh chóng được chút giận, thân ảnh nhẹ nhàng bay lên, ngọc trưởng dơ cao, hung hắng hướng về phía quân mạc tả mà đánh tới, giữa chừng nói, ngươi không phải là có thể chạy trốn sao? Sao không tiếp tục chạy trốn đi? Quân mạc tà nhìn thấy bàn tay của cô, trong mắt không có chút biểu cảm nào. Ở thời điểm khi đánh đến gương mặt, Kiều ảnh có một chút do dự ngoài ý muốn, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng quay về giải thích với mọi người hiểu lầm này ta liền có thể đáp ứng không đánh ngươi, hơn nữa sau đó liền thả ngươi ra, cho ngươi an toàn trở về, như thế nào? Không thể, Quân Mạc Tà trừng mắt nói, thà chết cũng không khuất phục, nhưng ta thật sự không muốn thương tổn ngươi, ta trước giờ tay chưa từng dính máu tươi, trừ bỏ dị nhân tộc, ta không muốn thương tổn bất cứ sinh linh nào của Huyền Huyền đại lục. Kiều Ảnh cắn môi, nói, các ngươi không có thâm cửu đại hận với nhau, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng nói bọn họ đều là anh hùng trong đoạt thiên chi chiến mà ngươi hiển nhiên cực kỳ chán ghét dị nhân tộc. Mọi người vì sao không thể cùng nhau hợp tác đây? Chúng ta đoàn kết với nhau, bảo vệ người đời không tốt sao? Coi như sau này không ai nhớ rõ chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng cũng góp một phần sức lực cho đại lục này. Quân Mạc Tà, ngươi nghĩ một chút xem. Ta lấy lấy danh hiệu tuệ nhãn là sát phát thế, chỉ cần ngươi chấp nhận, ta tất nhiên bảo đảm tính mạng ngươi an toàn, cho ngươi toàn thân trở về. Tam đại thánh địa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào dám đứng ra ngăn cản. Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp, chỉ cần ngươi nhận lời, ngay cả lúc vừa rồi ngươi đắc tội ta, ta cũng có thể bỏ qua, coi như không có chuyện gì phát sinh, thế nào? Nói xong, cô gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, trong ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Dĩ nhân tộc vốn am hiểu ẩn thân độn thuật, nếu lần này bên mình có thể xuất hiện một cao thủ đột thuật hơn hẳn bọn hắn, đối với Đoạt Thiên chi chiến, quả là đại phúc. Cho nên, Kiều Ảnh có thói quen sớm lấy đại cục làm trọng, vẫn quyết định hết sức cố gắng thuyết phục Quân Mạc Tà cả tà quy chính. Cô thật sự quá vĩ đại, nhưng cũng quá sức ngây thơ rồi. Quân mạc ta có chút cảm thán. Nữ nhân trước mắt này, rõ ràng một lòng một dạ vì đoạt thiên chi chiến. Toàn tâm toàn ý vì thiên hạ nhân sinh, hoàn toàn không vì công danh lợi lộc, có thể nói là khiến người ta khâm phục. Đúng là giống như Mai Tuyết Yên ngày trước, thậm chí còn có phần cực đoan hơn. Nhưng bên trong Tam đại thanh địa, người như thế này được bao nhiêu? Nếu mọi người đều giống như cô, trên đời này căn bản không có cái gọi là đoạt thiên chi chiến. Quân mạc ta thản nhiên nói. Danh hiệu anh hùng cũng không phải một đặc quyền, một lý do, bảo vệ thiên hạ muôn dân cũng không phải là cái cớ có thể tùy ý giết người. Đoạt thiên chi chiến càng không phải là một chàng danh lợi. Đáng tiếc, người tam đại thánh địa tuy rằng cũng xem đoạt thiên chi chiến là trách nhiệm lớn nhất, nhưng lớn nhất lại là ham muốn đen tối của cá nhân bọn hắn, tàn sát vô tội, tàn bạo vô lương. Quân mạc tà ta, ta tuy rằng cũng không phải là một người tốt đẹp gì, cũng nguyện hết sức vì đoạt thiên chi chiến, nhưng bất kể như thế nào cũng khinh thường không bắt tay với bọn chúng. Kiều ảnh sắc mặt tức thì chầm xuống, cô nhìn quân mạc tà, trong mắt chậm rãi xuất hiện một vẻ thương xót, chậm rãi nói. Việc đã đến nước này, ta không còn cách nào khác, ta không thể bởi vì tán thưởng ngươi mà ngồi nhìn bốn thế lực lớn tan rã thứ cho ta đắc tội. Trưởng của nàng hóa thành trảo, nhằm hướng ngực quân mạc tà trộp tới. Quân mạc tà cười ha hả, trên mặt hiện ra vài phần dịu dàng, nói. Cô và nàng ta, thật sự giống nhau. Lời cô vừa nói, ta nhận ra được, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng Cho nên, ta cũng sẽ không khiến cô quá mức khó chịu. Cáo từ, thân ảnh hắn chợt lué, đang bị bao vây, trong lòng thiên la địa lõng được hình thành một cách hoàn hảo từ huyền lực tinh thuần. Hắn đột nhiên biệt tung biệt tích. Kiều ảnh chấn động, vội vàng thi triển tuệ nhãn lần thứ hai, xem xét kỹ càng xung quanh, nhưng mà khắp nơi vắng vẻ, hoàn toàn không có một bóng người. Quân mạc tả giống như chân chính tiêu thất vào hư không. Kiều ảnh rõ ràng trông thấy, lần này quân đại thiếu ra rõ ràng không thi triển độ thuật mà vẫn hoàn toàn biến mất một cách thần bí. Rốt cuộc đây là công phu gì thế? Hơn nữa, còn có một điều quái lạ, chính là mỗi lần thi triển tuệ nhãn nơi thế tục, nàng đều trông thấy vô số quỷ hồn lưu lạc, nhưng lúc này ở đây, không thấy một chút gì cả, chỉ thấy trung quang từ phía sương mù dày đặc. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ quỷ hồn ở thế gian này cũng hoàn toàn tiêu thất sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng ta không khỏi thoải mái. Tuy rằng huyền công của nàng ta cao cường, Trên đời hiếm có, hơn nữa có thể nhìn thấy hết thảy mọi tai họa, nhưng trong lòng nàng vẫn là một nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân, tuyệt đại đa số trên đời này, đối với những thứ đó sẽ cảm thấy căng thẳng, sợ hãi. Nếu có thể từ nay về sau không nhìn thấy chúng nữa, Kiều ảnh cảm thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Dù thế nào tâm hồn vẫn dựa trên tinh thần là chủ yếu. Kiều ảnh đang đắn đo, tuệ nhãn lại phát hiện trên không trung có rất nhiều bóng người cùng hướng, về phía này bay đến. Mỗi người sắc mặt hờ hững, có người không có đầu, có người không có thân, không có đầy đủ tứ chi, cứ như vậy ở trên không trung chậm rãi bay qua. Kiều ảnh kêu lên một tiếng kinh hoàng, vội vàng giải trừ tuệ nhãn, thân ảnh chấp động, cực kỳ sợ hãi hướng về quốc hoa thành bay đi. Sau một trận tưng bừng không vui vẻ gì, Tam Đại Thánh Địa đối với phiêu miểu huyễn phủ chỉ còn lại địch ý, trong lòng Tam Đại Thánh Hoàng cũng toàn là tức khí. Sau khi trở về, ba người lập tức dùng bồ câu đưa tin, thông chi lên cao tầng của Thánh Địa. Sau đó tập hợp mọi người lại, tuyên bố việc này, mọi người của thánh địa đều la hét, nhất định phải làm cho đám huyền phủ hỗn tạp này trả giá, cho dù ngọc nát đá tan cũng không thể nuốt trôi mối hận này được. Với mâu thuẫn thình lình xảy ra này, thì tin tức về cửu u thập tứ thiếu do triển mộ bạch đưa tới, cũng không hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bọn họ hiện giờ đều đang chú tâm vào tranh chấp giữa huyền phủ và thánh địa. Trong đó có không ít thánh giả mới tiến dai, lòng đầy căm vẫn lập tức muốn tìm bảy người phiêu miểu gây phiền phức. Cho dù là huyễn phủ thì thế nào? Thánh hoàng thì làm sao? Chẳng lẽ có thể khi dễ người khác như vậy? Trong lúc đó, Hải vô nhai và Hà Chi thu lúc trước đánh nhau tuy rằng, chưa rơi vào thế hạ phong nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực, thần binh mang bên mình hơn nửa đời người lại ra đi như vậy. Khi triển mộ bạch chưa đến, đội ngũ của tam đại thánh hoàng đã muốn xuất phát. Dù sao việc này đã báo cáo lên thánh địa cao tầng, sau này thế nào thì đã có cao tầng định đoạn. Hiện tại huyễn phủ khi dễ chúng ta như vậy, Ngay cả binh khí của chúng ta cũng bị bọn họ dùng thủ đoạn bị ổi lấy đi. Việc này nếu để tiếp diễn thì chẳng khác gì. Chẳng lẽ lão phu cứ để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ mãi sao? Kết quả là mọi người đều muốn đánh một trận. Nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì đột nhiên xuất hiện hai người thần bí mạnh mẽ ngăn cản. Nếu không chỉ sợ cúc hoa thành tối nay thật sự sẽ trở thành cúc hoa tàn. Đám người này hoàn toàn có thể đem cúc hoa thành san thành bình địa chỉ trong chớp mắt. Ngồi một chỗ mà có thể thấy cúc hoa thành bay lên trời. Lúc người thần bí đi tìm người của huyễn phủ thì lại phát hiện đám người Tào Quốc Phong đã vô thanh vô tức biến mất. Bọn hắn chắc hẳn đã rời khỏi Cúc Hoa Thành rồi. Ngược lại còn nhận được tin tức Cửu U thập tứ thiếu bây giờ đang ở Hoa Cúc Thành làm, cho hai người này quên mất trọng trách đang làm. Bọn hắn rời đi cũng có nghĩa là hiểu lầm giữa Thánh địa và Huyền phủ không thể cởi bỏ trong khoảng thời gian ngắn, hoặc sẽ có thêm vài tình huống xấu xảy ra. Nhưng lúc này đây, người biết rõ nội tình, Kiều Ảnh lại đang giằng co với quân Mạc Tà ở một nơi hoang dã. Đợi khi nàng quay lại thì có lẽ đã quá muộn. Hơn nữa, chỉ cần quân mạc và không cùng nàng trở về, thì cho dù nàng có giải thích đến mấy cũng chưa chắc có ai tin. Trong hóa Quốc thành tạm thời thành nơi đóng quân của Tam Đại Thánh Địa, lúc này đây, liên minh hơn 10 vạn năm của hai thế lực lớn có thể nói đã hoàn toàn tan vỡ. Một sự kiện làm cho người của Tam Đại Thánh Địa chịu không nổi đó, chính là thái độ của Trần Gia, càng ngày càng lãnh đạm. Trần Khánh Thiên bị Trần Thần tác động. Hơn nữa, trong lúc con thứ hai của Lão bị chết thảm, Thì lão còn bị triển mộ bạch mắng. Tam Đại Thánh Địa chỉ xem gia tộc của mình như là một chỗ tiếp tế. Hoặc một con dê béo mà thôi. Hơn nữa còn là một con dê béo có vị trí vô cùng thấp kém. Điều này làm cho Trần Khánh Thiên luôn luôn dựa vào Thánh Địa hoàn toàn nản chí Mà một sự kiện phát sinh càng làm cho Trần Khánh Thiên bi phẫn tới cực điểm. Lễ tang của con trai hắn không có một người nào của Tam Đại Thánh Địa tới dự. Quả thật muốn nhẫn nhưng không thể nhẫn. Con ta chết như thế nào? Còn không phải bởi vì các ngươi và cao thủ bí ẩn nào đó chém giết nhau. Chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Hiện giờ hắn đã chết mà lễ tang thì không thấy các ngươi đến nói một lời an ủi. Cho dù là một vị trí tôn cũng xem như là cấp cho chúng ta chút thể diện. Chuyện này nếu là trước kia, Trần Khánh Thiên cũng sẽ không để ý. Tam đại thánh địa lần này tới người thấp nhất cũng là thánh cấp cường giả. Đây là cấp bậc nào chứ? Con của mình thì tính là cái gì? Người ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là tang lễ của một tên thiếu niên mà kinh động tới thánh giả, thì khác nào chuyện bé xé ra to. Thậm chí, nếu tam đại thánh địa quả thực phái người đến, thì ngược lại còn nơm nấp lo sợ vì sự quan tâm quá mức này. Nhưng cũng sự kiện đó trong hoàn cảnh này thì lại khác hẳn. Chẳng những không có một người tới dự tang lễ, mà cũng không có bất cứ người nào đến an ủi mình một câu, một người cha đáng thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trần Khánh Thiên hoàn toàn nản lòng, thậm chí vô cùng buồn chán, không muốn sống nữa. Cảm giác cái mình nhận được sau mấy trăm năm chỉ là một chuyện cười cho thiên hạ, chuyện cười không tốt đẹp gì. Thấy tình cảnh của gia chủ lúc này, Trần Gia từ trên xuống dưới làm gì còn tâm trí để xử lý việc trong gia tộc. Chính vì Trần Gia bận rộn chuyện tăng sự, nên không có thời gian tiếp đón các cao nhân tam đại thánh địa. Mà các nhân vật này tuy rằng buồn bực nhưng cũng không biết làm sao, đành chỉ mong cho thích khách đông phương thế gia mau chóng xuất hiện để giải quyết mọi việc, rồi nhanh chóng trở về. Thế tục càng ngày càng xa lạ. Thật sự là bể khổ. Đêm xuống, Trần gia gia chủ Trần Khánh Thiên cùng con lớn nhất của mình là, Trần thần bí mật gặp nhau tại thư phòng. Một đời gia chủ ngay cả cùng con trai ruột của mình nói chuyện, cũng phải bí mật an bài. Gia chủ Trần Khánh Thiên quả là đáng thương. Thần nhi, hiện giờ Trần gia đã xong rồi. Trần Khánh Thiên thốt ra câu nói đầu tiên làm cho Trần thần kinh hãi hoảng sợ. Hắn ngừng đầu nhìn phụ thân sắc mặt trầm trọng, một nỗi buồn khôn tả hiện ra trên nét mặt. Cho nên ngươi phải rời khỏi nơi này. Thần nhi ngươi là hy vọng duy nhất của Trần gia. Mau chóng rời xa cơn lốc xoáy này. Chỉ cần ngươi còn, Trần gia chúng ta còn có hy vọng đông sơn tái khởi. Trần Khánh thiên nản lòng ánh mắt nạn chịu nói. Phụ thân, Trần gia chúng ta tình cảnh tuy rằng gian nan, so với siêu cấp thế gia tuy rằng không bằng nhưng cũng chưa tới nỗi bị diệt vong chứ. Trần thần khó hiểu hỏi. Hết rồi. Từ khi lão tổ tông Trần trùng mất đi, Trần gia chúng ta xem như hết rồi. Nhiều năm qua, chúng ta dưới sự che chở của Lão Tổ Tông được bình an vô sự, nhưng nếu so với triển ra thì kém hơn rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào thánh địa, nhìn tuy cường đại, nhưng chỉ cần thánh địa bỏ rơi chúng ta thì chúng ta không đáng một xu Hiện tại Lão Tổ Tông đã chết, trần ra chúng ta đã thành một con mồi, mồi như hấp dẫn đông phương thế gia. Thần nhi, là con mồi. Con nên biết con mồi có nghĩa là gì? Vô luận cá mắc câu hay là không mắc câu? Mồi câu đều dùng để bài trí. Nếu cá mắc câu thì con mồi cũng đã bị nuốt rồi. Ta luôn luôn hy vọng đây là cơ hội tam đại Thánh Địa dành cho chúng ta. Ngay cả hy sinh làm mồi câu, thì trần ra chúng ta cũng được Thánh Địa nhìn bằng con mắt khác. Nhưng ta sai rồi. Thánh Địa vĩnh viễn không để gia tộc chúng ta vào trong mắt. Cho dù là hy sinh toàn bộ, cho dù là hy sinh 100 gia tộc thì đối với Thánh Địa cũng chẳng có gì khác. Những gia tộc này đã định là phải làm vật hy sinh rồi. Trần Khánh Thiên sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói. Trần thần ngơ ngác nhìn cha của mình. Trong lòng dâng lên những ngọn sóng lớn. Nhưng nếu con rời đi, chẳng phải làm cho người của thánh địa càng thêm hoài nghi phụ thân. Trần thần cao mày lo âu nói. Hoài nghi ta. Không đâu. Trần Khánh Thiên cười bi thương nói. Ta từ lúc bắt đầu thì đã là người chết rồi. Con ở lại, ta cũng chết. Con không ở lại, ta cũng chết. Chẳng lẽ có gì khác nhau sao? Nói xong câu đó, Trần Khánh Thiên đứng dậy, xoay người chậm rãi nói. Đi đi, mang theo nữ nhân của con nói cho nàng biết, từ giờ trở đi nó chính là con dâu của Trần Khánh Thiên ta là Trần gia chủ mẫu vẫn quay lưng lại, hắn lấy từ trong người ra một cái hộp gấm, đưa về phía Trần Thần Trần Khánh Thiên nói đây là tín vật của Trần gia chúng ta bên trong còn có châm ngọc của mẫu thân con cũng chính là lễ vật dành cho con dâu là do cha đã phản đối chuyện của các con làm cho Vân Nhi đau khổ nói cho nó biết, đừng trách ta hắn phất phất tay mai dành ẩn tích đi Sau ngày hôm nay, nếu con có thể gầy dựng lại Trần Gia Và, trong tộc không có cao thủ cấp bậc thánh hoàng xuất hiện, thì vĩnh viễn không cần đặt chân vào giang hồ. Phụ thân! Con! Nếu con không nghe, ta liền tự tay giết con rồi tự sát. Trần Khánh Thiên quát lên. Bóng dáng hắn thiểu não nhưng âm thanh rất quyết liệt. Trần thần nước mắt như mưa. Biết rõ phụ thân đã hạ quyết tâm không thể sửa đổi. Hắn nghẹn ngào quỳ rạp trên mặt đất hướng về phụ thân chậm rãi dập đầu sau đó, lui ra ngoài. Trần Khánh Thiên lặng lặng đứng cho tới khi Trần Thần ra khỏi cửa. Hắn chậm rãi nói: "Tha làm nông ra còn hơn phụ thuộc vào người khác." Trần Thần thân mình chấn động, gật đầu. Hắn cố nén khóc ra thành tiếng, thân mình cấp tốc lui về phía sau, biến mất trong bóng đêm. Trần Khánh Thiên cả người đứng thẳng, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười an ủi. Chỉ cần Trần Thần có thể thoát đi ra ngoài, rời xa cơn lốc xoáy này, như vậy mặc kệ hắn sống ở đâu thì Trần ra vẫn còn tồn tại. Hắn ngồi tĩnh lặng trong thư phòng không nhúc nhích. Dạng sáng, quản gia nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào nói. Gia chủ, bài vị các triều đại tổ tiên ở từ đường đã biến mất. Trần Khánh Thiên chấn động, trong mắt xuất ra một tia ấm lòng, phất phất tay nói. Biết rồi, ngươi lui đi. Quản gia buồn bực nhìn hắn một chút, rồi lui ra ngoài, trong lòng đầy nghi hoặc. Gia chủ hôm nay sao lạ vậy? Bài vị tổ tông, chuyện đại sự như vậy mà bộ dạng vẫn thờ ơ. Lắc lắc đầu, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Trong thư phòng, Trần Khánh Thiên thở ra một hơi nặng chĩu. Lầm bẩm Tốt rốt, cục ta đã có thể yên tâm. Buổi sáng ngày thứ hai, người của Thánh Địa biết tin Trần Đại Công Tử Trần Thần đột nhiên mất tích. Triển Mộ Bạch biết chuyện này liền lập tức phái người kêu Trần Khánh Thiên tới, còn tự mình gặp hắn. Ở trong nhà đối phương, tự mình tiếp kiến. Triển Mộ Bạch cho là mình đã cấp mặt mũi cho Trần Khánh Thiên rồi, dù sao mình cũng là tôn sư cấp bậc Thánh Hoàng. Có thể cùng người có địa vị cao cao tại thượng nói chuyện, Trần Khánh Thiên hẳn là hưng phấn vì được sùng ái mà lo sợ mới đúng Cho nên triển mộ bạch nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp hỏi. Con lớn của ngươi đi đâu rồi? Nghiệp chứng này. Trần Khánh Thiên thở dài một tiếng. Một đoạn thời gian trước, hắn coi trọng một thị nữ trong gia tộc, muốn cưới nàng làm vợ nhưng lão phu không đồng ý. Vì thế luôn tức giận ta. Nhưng ta cũng không ngờ tới, nghiệp chứng này lại cùng thị nữ đó bỏ trốn. Thật sự là bại hoại nề nếp gia phong, lão phu hận không thể bắt hắn về xử theo gia pháp. Bỏ trốn. Triển mộ bạch hừ một tiếng cười lạnh nói. Trần Gia chủ, Trần Gia các người bỏ trốn đều cần mang theo bài vị tổ tông sao. Sớm không bỏ trốn, muộn không bỏ trốn, lại nhằm vào lúc này. Trần Khánh Thiên, ngươi cảm thấy bổn tạo dễ gạt lắm sao? Khẩu khí triển mộ bạch càng ngày càng trầm trọng, trên người của hắn một cỗ uy áp nồng đậm tỏa ra, âm thanh trở nên lạnh băng. Trần Khánh Thiên, ngươi tốt nhất là thành thật một chút. Lão Phu còn có thể cho ngươi sống. Nếu không, Lão Phu làm cho Trần Gia hóa thành cho bụi cũng dễ như trở bàn tay nói, người rốt cuộc có mưu đồ gì muốn làm cái gì có phải sinh tài nhiệm với thánh địa ta ta cho người biết, đó là tình chết triển thánh hoàng khẩu khí đằng đằng sát khí không che giấu chút nào trong thời gian qua, nhiều chuyện không thuận lợi xảy đến với hắn, hết phiêu miểu huyễn phủ rồi đến cửu u thập tứ thiếu mỗi chuyện đều như một cái tát vào mặt hắn mà hắn vẫn chưa có dịp phát tiết làm cho cảm xúc có chút không khống chế nổi hơn nữa, lúc mình gặp chuyện tên chết tiệt Trần Khánh Thiên này đã tận mắt chứng kiến Thể diện Thánh Hoàng bị tổn thất nặng nề. Đây mới là nguyên nhân chính làm cho triển mộ bạch mỗi lần gặp Trần Khánh Thiên đều cảm thấy không vừa mắt. Cho nên mỗi lần hắn nói chuyện, với Trần Khánh Thiên đều dùng khẩu khí muốn giết người diệt khẩu. Dám nhìn thấy lão phu bị mất mặt, đây quả là tội lớn. Vì vậy triển mộ bạch sớm đã nổi sát khí. Nhưng dù sao thì Trần Khánh Thiên đối với Thánh Địa vẫn lễ độ cung kính, chưa từng có chỗ lãnh đạm, và lại lại hậu nhân của hắn sắp có nhân duyên với hậu bối của mình. Cho nên Triển Mộ Bạch cũng không tìm được lý do thích hợp để xuống tay, nhưng lúc này, thái độ Trần Gia đối với Thánh Địa dần dần lãnh đạm làm cho Triển Mộ Bạch có một lý do thích hợp. Ngay sau khi Trần Thần bỏ trốn, Triển Mộ Bạch dứt khoát dựa vào chuyện này để kiếm chuyện, đồng thời cũng nhân sự kiện này mà đem toàn bộ người Trần ra giết sạch. Trần Khánh Thiên nghe ra được sự uy hiếp từ trong lời nói có, lẫn sự xúc phạm nặng nề, hắn không khỏi ngạc nhiên đồng thời trong lòng dâng lên sự phẫn nộ mãnh liệt. Trần Thần sở dĩ bỏ đi hoàn toàn là do Trần Khánh Thiên an bài. Điều này không sai, nhưng Trần Khánh Thiên không nghĩ tới Tam Đại Thánh Địa sẽ có phản ứng với chuyện này. Thứ nhất, hắn không nghĩ quan trọng đến thế. Thứ hai, hắn cũng hiểu được chuyện này không tới nỗi không chết không thôi. Trần Thần bỏ đi chỉ là để giữ phòng trường hợp vạn nhất mà thôi. Nhưng không nghĩ tới triển mộ bạch thậm chí ngay cả hỏi, cũng không hỏi đã gán cho mình tội danh nghiêm trọng như vậy. Lão Tổ Tông, lời này có ý gì? Trần ra chúng ta luôn luôn trung thành và tận tâm. Hơn nữa ra Tổ là đệ tử đích truyền của ngài thì sao lại có lòng mưu phản được? thật đúng là oan uổng mà. Trần Khánh Thiên Cố giải thích, có oan uổng hay không ngươi tự mình biết. Triển Mộ Bạch trên mặt sát khí càng ngày càng đậm. Trần Khánh Thiên cuối cùng cũng hiểu rõ mình chỉ là một quân cờ không hơn không kém, hắn cũng không biết nói gì hơn. Hải Vô Nhai và Hà Chi Thu lúc biết được toàn bộ Trần gia bị hủy diện. đến chó gà cũng không tha, đối với thủ đoạn độc ác của Triển Mộ Bạch, sáu vị thánh hoàng cùng đi với hắn cũng ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ đành thở dài một tiếng. Giết thì cũng đã giết rồi, rồi cũng không có phản ứng gì. Dù sao cũng chỉ là một gia tộc thế tục Dù có chết đi cũng không có việc gì lớn Những gia tộc lệ thuộc như vậy Tam đại thánh địa trong vài năm ngắn ngủi Đều có thể tạo ra vô số Thật sự cũng không tính là chuyện gì lớn Người duy nhất nổi giận chính là người thủ hộ Kiều ảnh Kiều ảnh vừa về đến biết chuyện rất tức giận liền tìm triển mộ bạch Người vì sao phải giết bọn họ Kiều ảnh phẫn nộ Sắc mặt có chút trắng bạch Kiều Lão ngôi giận Việc này đều do triển mộ sơ ý Từ khi vào quốc hoa thành tới giờ Việc lạ xảy ra liên tục Hơn nữa, cử U Thập Tứ Thiếu vô thanh vô, tức xuất hiện làm ta phải đề cao cảnh giác. Triển mộ bạch sắc mặt trầm trọng nói. Sau khi điều tra ta mới phát hiện Trần Gia không biết, vì duyên cớ gì lại trở thành chỗ ẩn thân của cử U Thập Tứ Thiếu, ngay dưới thư phòng của Trần Khánh Thiên là một căn hầm bí mật. Bên trong còn có lưu lại hàn khí của cử U Thập Tứ Thiếu, hơn nữa còn có dấu vết chặt chém của cử U Hàn Nhận. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Sau đó ta phát hiện, hôm nay trong cơm canh Trần Gia bị hạ độc Chính là loại đệ nhất thiên hạ tán công độc dược, cực kỳ mãnh liệt. Cho dù là thánh hoàng, sau khi chúng phải cũng sẽ không vận nổi huyền khí. Cái này rõ ràng là muốn răng một mẻ lưới bắt chọn. Hành vi độc ác này làm người phẫn nộ. Nếu không giết thì sao phục chúng được? Triển mộ bạch thần sắc từ phẫn nộ biến thành ái náy. Chẳng qua triển mộ quá tức giận nên ra tay hơi quá, xin kiều tiền bối thứ tội. Triển mộ cũng là vì nghĩa quên thân vì dù sao bọn hắn, cũng là hậu nhân của đồ nhi ta. Đã xảy ra loại sự tình này, Lão Phu cũng không tránh khỏi liên quan trách nhiệm. Giết cả nhà người ta nhưng theo miệng lưỡi của triển mộ bạch, thì mình chẳng qua là vì nghĩa diệt thân khiến người khác khó lòng trách hắn được. Thần sắc kiều ảnh hơi nguội lại nhưng mặc dù thấy triển mộ bạch nói rất có lý, nhưng có chút gì đó không thỏa đáng nên cả giận nói. Một khi đã như vậy, người giết Trần Khánh Thiên là được rồi. Vì sao còn giết chết nhiều người vô tội như vậy? Giết hại người vô tội nhiều như vậy có phải là tác phong người trong thánh địa ta sao? Triển mộ bạch liên tục nhận sai, thần sắc có vẻ hổ thẹn không thôi. Triển mộ bạch, việc hôm nay ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Nếu không, cho dù ngươi là thánh hoàng, ta cũng phải vì Trần Gia chủ trí công đạo. Sự tình đã xảy ra rồi thì hãy lo xử lý hậu sự cho Trần Gia đi. Kiều ảnh nói thêm một câu rồi xoay người rời đi. Triển mộ bạch nhìn theo hướng nàng rời đi, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ nhưng rồi lập tức biến mất. Với địa vị của Kiều ảnh thì triển mộ bạch hán không thể làm gì được cho dù phải hy sinh người truyền mộ bạch đổi lấy Kiều Ảnh thì thánh địa cũng sẽ không chút do dự. Cho nên đối với Kiều Ảnh truyền mộ bạch căn bản không có biện pháp gì, huống chi thực lực của Kiều Ảnh cũng cao hơn hắn nhiều. Khi xảy ra sự kiện Trần ra bị diệt môn, Quân Mạc Tà đang ở trong Hồng Quân Tháp, mồ hôi đổ ròng ròng. Vì sao ư? Vì sau khi hắn và Kiều Ảnh đánh một trận xong thì hắn liền trốn vào Hồng Quân Tháp. Mai Tuyết Yên thấy hắn có chút chật vật liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Có một nữ nhân bị điên thì phải?" Nhìn cô nương đó chỉ cỡ 20 tuổi nhưng cứ nói mình sống qua mấy trăm năm. Thật sự là dối trá, chẳng lẽ nàng ta là yêu quái thành tinh. Quân đại thiếu nói luôn miệng, nên không phát hiện sắc mặt mai tuyết yên trong nháy mắt này liền biến đổi, giọng lạnh lùng nói. 20 tuổi, tiểu cô nương, lão yêu quái. Đúng rồi, nhưng cũng phải nói thật là huyền công của tiểu nha đầu này thật sự rất khủng bố. Quân đại thiếu nói xong liền nhớ lại trận chiến mới vừa rồi. Nếu không phải mình còn có một chiêu bỏ mạng thì đã thua rồi cho dù là dùng âm dương độn cũng trốn không thoát nàng đang châm chọc ta sao quân mặc giao cảm thấy cái lỗ tai tê dần thì ra là bị Mai Tuyết Yên nhéo tai Mai Tuyết Yên trong mắt lóe lên quang mang nguy hiểm thản nhiên nói là một lão yêu quái chàng gần đây có nhìn thấy lão yêu quái xinh đẹp không ít nhỉ quân đại thiếu ra chàng nói xem có ý gì đây quân mặc ta trong lòng trợt hiểu đã động chạm tới điều cấm kỵ của Mai Tuyết Yên vội vàng cười làm lành nói không không ý của ta là Nàng ta gặt người, trên thế giới này làm gì có lão yêu quái nào trẻ đẹp vậy chứ? Quách! Kỳ thật ta nói là... Ta! Quân mạc ta nói năng lộn xộn làm cho Mai Tuyết Yên càng lúc càng tức. Ta thật không phải nói nàng. Quân mạc ta khóc không ra nước mắt nói. Hoàn toàn không phải ý đó. Chàng rốt cục thừa nhận ta cũng là một lão yêu quái. Mai Tuyết Yên giận dữ, ngón tay bóp mạnh. Quân đại thiếu cảm thấy lỗ tai của mình sắp rớt xuống, nghiêng đầu kêu. Ta không phải! Không phải! Người khác làm sao so được với Tuyết Yên của ta? Tuyết Yên mỹ mạo trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, so với trăng rằm còn đẹp hơn, ôn nhu, dịu dàng. Quân Mạc tà miệng nói thao thao bất tuyệt lời đường mật, như sóng trường giang cuồn cuộn kéo dài không dứt, nhưng hắn càng nói cái lỗ tai lại càng đau đến nỗi đổ mồ hôi, hiển nhiên lúc này Mai Tuyết Yên thật sự tức giận. Nhưng khai thiên tạo hóa công cũng lợi hại, tai hắn chưa đến nỗi bị ngắt đứt. Quả nhiên tu luyện tới nơi tới chốn thì quả nhiên là tốt. Tốn nước miếng giải thích nửa ngày thì Mai Tuyết Yên Mới rốt cục buông hắn ra sau khi trà đạp cái lỗ tai đến sưng phồng lên. Tuy nhiên, cơn giận còn sót lại chưa hết, nàng tức giận ngồi xuống một bên. Quân mạc tà vuốt cái mũi, ngồi xuống kế bên, mũi thở phì phỏ, mặt chơ ra nói. Tuyết yên, người nàng thật là thơm hương thơm làm tâm hồn ta thật thoải mái, sảng khoái, hắc hắc. Ít nói nhảm đi, nói mau chàng gặp chuyện gì. Vi phu tuân mệnh, quân mạc tà vội vàng đáp ứng. Chán ghét, ai thèm chứ. Mai tuyết yên h Đỏ mặt lên, quân mạc tà trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, ta chắc có ngày chết yếu mất. Quân đại thiếu cảm giác trong lời nói mình, cũng không có chỗ nào sai sao lại đột nhiên đắc tội với nàng nhỉ. Xem ra nữ nhân tức giận thì không cần lý do. Tâm thần chấn định lại, hắn bắt đầu kể lại lúc gặp Kiều Ảnh như thế nào. Quân mạc tà trợ nở nụ cười cảm giác tiểu nha đầu này đó thật là ngây thơ. Chàng nói nàng ta tên gọi là Kiều Ảnh. Mai Tuyết Yên đột nhiên trừng mắt cắt ngang lời kể của hắn. Đúng vậy, người đó tự xưng là yêu nữ ngàn năm Kiều ảnh, nghe nói còn có ngoại hiệu là tuệ nhãn la sát. Sao vậy? Nàng không tin lời ta nói sao? Quân mạc ta khó hiểu hỏi. Xem ra lúc này chàng quả thật làm lớn chuyện, hiện giờ ngay cả người đó cũng xuất hiện. Mai Tuyết Yên hít một hơi thật dài, trên mặt hiện lên thần sắc trịnh trọng trước nay chưa có nói. Theo lời kể của chàng, ta có thể đoán được, nữ tử này chính là tuệ nhãn la sát Kiều ảnh trong truyền thuyết. Nổi danh với trưởng pháp thiên la địa võng, cho dù là thánh hoàng cũng không thể thoát được. Chẳng lẽ người đó thật sự là nhân vật của nghìn năm về trước? Một vị lão? Lão tiền bối? Quân mạc tả hai mắt tròn xoe, hắn cảm thấy chân mình như bị có rút, mình không kiêng nể gì trêu chọc một tuyệt sắc mỹ nữ, ai rẻ nữ tử này lại hơn ngàn năm tuổi rồi. Trời ạ, thế giới này thật là quá điên cuồng. Tuệ nhãn la sát kiều ảnh, thật không nghĩ tới nàng lại hiện thân ở cõi trần gian. Mai Tuyết Yên đứng dậy đi thong thả hai bước nói. Mạc tà, chúng ta biết rõ người của Tam Đại Thánh Địa, miệng nói lời hay nhưng tâm địa xấu xa, thủ đoạn vô sỉ, khi hành động không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng trên đời bao giờ cũng có ngoại lệ, vị tiền bối kiều ảnh này là một trong những người luôn lánh đời của Tam Đại Thánh Địa. Người luôn miệng mắng nhức họ xấu xa, bại hoại cũng được nhưng với kiều tiền bối thì không được bất kính như vậy, cho dù là ngoài miệng hay trong lòng cũng không được. Kiều ảnh tiền bối tuy là nữ nhân nhưng tâm địa cực kỳ lương thiện Làm việc lại càng quang minh lỗi lạc, không chịu luồn cúi trước ai. Hơn nữa, trong đoạt thiên tri chi chiến nàng lập được rất nhiều kỳ công, chém giết rất nhiều cao thủ ngoại tộc, có thể xem là nhân vật truyền kỳ trong đời. Mà Tam Đại Thánh Địa cũng bởi vì tâm địa nàng thực sự quá thuần lương, e sợ cho nàng hành tẩu giang hồ sẽ nhiễm thói thư tật xấu nơi hồng trần, nên mới không để nàng hiện thân ở cõi trần. Nhưng không hiểu vì sao lần này lại cho nàng tới đây. Nàng cao chặt mày, suy tư một hồi rồi tiếp. Tam đại thánh địa vô cùng coi trọng Kiều ảnh mà Kiều ảnh đột nhiên lại hiện thân ở đây, như vậy sẽ có cao thủ đỉnh phong hộ vệ. Nếu không thiên thánh cung sẽ không chịu để cho nàng đi ra ngoài một mình. Mai Tuyết Yên vừa quay đầu nhìn quân Mạc Tà, vẻ mặt kiên quyết nói. Mạc Tà, tình hình lúc này khá căng thẳng. Kiều ảnh tiền bối vô cùng cường đại, tuệ nhãn kia lại càng vô cùng thần kỳ, có thể là khắc tinh lớn nhất đối với độn pháp thần diệu của chàng. Mặc dù với thái độ làm người của tiền bối thì không cần e ngại tiền bối giết chàng, thậm chí nàng cũng không có ý nghĩ đó. Nhưng cao thủ hộ vệ của tiền bối thì không phải là hạng người dễ chọc, thực lực bọn họ tuyệt đối vượt trên thánh hoàng. Bây giờ ta nhất định phải đi ra ngoài kề vai chiến đấu với chàng. Không được. Việc này không cần nói nữa. Quân mạc tà quả quyết cự tuyệt nói. Đạo hạnh của nàng vẫn chưa đủ, đi ra ngoài sợ còn không đủ làm thức ăn cho người ta, ra ngoài làm được gì. Cùng ta kề vai chiến đấu. Ta sợ nàng không giúp gì được mà còn làm vướng chân bận tay ta thêm. Quân đại thiếu gia đối với việc Mai Tuyết Yên tham chiến kiên kỵ vô cùng, hạ quyết tâm thả rằng tạm thời đả kích nàng, nói lời khó nghe còn hơn là để nàng mạo hiểm ra ngoài, kề vai chiến đấu. Nhưng hiện tại thì khác. Mai Tuyết Yên như thế nào lại không hiểu tâm tư quân đại thiếu gia, nghe hắn nói như vậy cũng không buồn phiền gì, ngược lại còn đắc ý cười nói. Từ khi bắt đầu tu luyện khai thiên tạo hóa công, huyết mạch di chuyển thú tộc trong ta đã thức tỉnh Hiện tại ta đã nắm giữ được ba loại bí kĩ trong tộc. Ngoài ra ta đã đột phá tầng thứ ba của khai thiên tạo hóa công. Còn có âm dương độn pháp mà chàng truyền cho ta, ta cũng đã vận dụng thành thạo. Cho dù không thể khắc chế thắng địch nhưng để tự bảo vệ mình thì hoàn toàn nắm chắc. Vì vậy lúc này đi ra ngoài tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nàng mở to cặp mắt xinh đẹp rồi híp lại thành hình bán nguyệt nói. Chàng còn lo lắng ta làm vướng bận chàng hay sao? Ta mới là ngươi phải lo lắng chàng làm vướng bận ta thì có. O Quân mạc tà ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới nói. Ta làm vướng bận nàng. Nàng thật là biết cách xảo biện. Nàng thử cho ta xem. Mai tuyết yên hử một tiếng nói. Xem ra trong một thời gian dài không giáo huấn chàng, ta phát hiện chàng ngày càng hung hăng càng quấy. Thiên địa tù lung. Quân mạc tà cười to. Nàng trước mắt tu vi công lực không bằng ta, lại muốn sai thiên địa tù lung. Oách! Hắn mới nói một nửa thì phát hiện toàn thân mình không thể cử động, thậm chí cả nói cũng nói không nên lời. Cứ như vậy đứng một chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự giống y như mùi vị cầm tú lúc trước kia. Mai Tuyết Yên bay lên, đá một cước vào trên cặp mông đầy đạn của quân mạc tà thần tình còn đang kinh ngạc. Quân đại thiếu ra cả người giống như bao cát bị đá văng ra lên không chung, không ngừng nhào lộn. Tuyết Yên hử lạnh nói, đây cũng là một trong số đó năng lực thần dị đặc hữu của bộ tộc Hồ Ly Ta. Nói xong, lại đá một cước đem quân đại thiếu còn, chưa rơi xuống đất văng lên không chung lần thứ hai. Sau đó lại nói, Ở cùng cấp bậc nhưng ta có thể phát huy ra thực lực gấp 3, ngoài ra còn có thể thao túng thiên địa chi lực biến thành hình thái tùy ý. Thiên địa tù lung thông thường dĩ nhiên không đối phó được với chàng, nhưng thiên địa tù lung của ta là loại biến dị, lại có thể căn cứ vào năng lực của đối thủ mà tùy cơ điều chỉnh. So với khắc tinh của chàng, trưởng pháp thiên la địa võng của kiều ảnh tiền bối, còn lợi lại hơn nhiều. Giờ chàng đã biết chưa? Con muốn cản ta không quân đại thiếu gia. Trong lúc nói nhiều như vậy, Nhưng nàng cũng tặng cho hắn 5-6 cước, cước cuối cùng đá hắn văng ngược trở lại. Hắn rơi xuống đất, làm cho thiên địa linh khí xuất hiện lốc xoáy, đồng thời thiên địa tù lung cổ quái trói buộc hắn cũng biến mất. Quân đại thiếu ra hai tay cấp tốc xoa loạn trên thân thể, vẻ mặt đau khổ đứng lên nói. Nàng đánh lén, ta căn bản còn chưa chuẩn bị xong. Mai tuyết yên hử một tiếng nói. Ai bảo chàng khinh thường ta còn nói ta làm vướng bận chân chàng. Câu nói chưa dứt thì hình ảnh cao ngất của quân đại thiếu vốn đang ở Trước cặp mắt ôn nhu của nàng chậm rãi biến mất, nàng nhất thời cảm thấy không ổn đang muốn phát lực tránh xa, nhưng cả người đột nhiên mềm nhũn một đôi tay cường trắng chặt chẽ ôm lấy mình. Ngay sau đó, cả người nàng khắp nơi đồng thời tê dần, không thể di động. Quân mạc tà với khuôn mặt cười cười xuất hiện trước mặt nàng, tay vuốt vẻ chiếc cầm mượt mà của nàng, dùng một loại khẩu khí lưu manh nói. Mỹ nữ, vừa rồi không phải hung hăng lắm sao, mau thử lại cho bản thiếu ra xem. Mai tuyết yên vừa xấu hổ vừa nói. mau thả ta ra Chàng thật là lưu manh. Quân mạc tà hừ hừ nói. con dám nói ta là lưu manh hả? Mỹ nữ lại có thể dám đánh lén ta. Nếu theo góc độ chuyển nghề mà nói thì dù sao ta cũng là sư phụ của nàng. Đánh lén sư phụ thực là đại nghịch bất đạo, tội này phạt ba dòi đánh vào mông. Còn nếu nói theo đạo đức thì nữ tử phải có tam cương ngũ thường. Nàng lại dám đánh trượng phu, còn đánh trên mông của ta nữa, tội càng thêm tội. Vì vậy phải phạt đánh vào mông của nàng mới được. Nói xong hắn dùng lực, đem Mai Tuyết Yên nằm úp sấp trên đầu gối mình, cười ha hả dơ tay phải lên đánh vào trên mông. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Hắn cảm thấy bàn tay tiếp xúc với một nơi thật mềm mại, trơn trợt, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác sảng khoái khó tả, máu mũi sắp phun trào. Mai Tuyết Yên trợt thở nhẹ trên mặt trở nên đỏ bừng cắn răng nói. Chàng còn không buông ra người ta ra, người ta sẽ... Người ta sẽ như thế nào? Quân đại thiếu hư một tiếng lời lẽ đanh thép nói. Cái gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ nếu ra pháp không nghiêm, thì sao sau này bình thiên hạ? Cái này phải đánh, không thể không đánh. Hắn vừa rồi đã đánh một cái, đồng thời cũng lên cơn nghiện, bày đặt làm ra vẻ tề gia trị quốc thực chất là muốn lợi dụng một chút. Mặc dù sắc mặt hắn trông đứng đắn nhưng mục quang trong mắt lại bán rẻ hắn. Mai Tuyết Yên cắn môi trong lòng âm thầm than không hay, sớm đã biết tiểu tử này giả hoạt như vậy mà vừa rồi mình lại không cẩn thận. Nàng cắn chặn răng, không nói lời nào. Gối đầu lên trên đầu gối của hắn chờ đợi, nhưng bàn tay kia lại không đánh xuống, mà ngược lại một đôi ma thủ đang nhẹ nhàng vuốt ve những vị trí mẫn cảm của mình. Chàng! Chàng, chàng làm gì vậy? Xem ra mai đại mỹ nhân trở nên luống cuống. Ta đang chấp hành gia pháp. Quân mạc tà hử nói, bất quá hắn nói có chút lơ mơ. Cảm giác rất tốt. Vẫn còn có lớp quần áo, nếu lột ra thì không biết sẽ dễ chịu, sảng khoái đến cỡ nào, thật sự là không thể chờ đợi được. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt mơ tưởng hảo huyền, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, đôi tay càng ngày càng bất hảo, càng lúc càng có khuynh hướng biến điều mong muốn kia thành sự thật. Dừng lại, Thiên Tầm đang ở chỗ này. Mai Tuyết Yên xấu hổ vội la lên. Quân Mạc tà rốt cục cũng bừng tỉnh, sắc dục bị đè nén xuống, không thi hành ra pháp, ngây ngô cười, tiện tay đem giải khai huyết đạo cho Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng đỏ lên, miễn cưỡng sửa sang lại quần áo một chút. Hùng hăng lức quân đại thiếu ra một cái rồi quay người đi, không nói thêm lời nào nữa. Quân mạc ta cũng là bị nàng nhắc nhở một câu, liền nhìn xà vương thiên tầm đang nằm dưới tàng cây bao phủ, trong những điểm sáng phía xa nói. Nói tới thiên tầm làm, cho ta nhớ lại một sự kiện khác có thể làm cho thiên tầm sớm tỉnh lại. Lúc trước nàng có nhắc tới hai thần vật là Thất Thải Thánh Quả và Linh Lung Ngọc Liên, không biết có thể làm cho thiên tầm tỉnh lại hay không. Mai Tuyết Yên trên mặt hãy còn đỏ bừng nhưng cũng đã tinh tế suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là tỉ muội tình thâm nhiều năm, cảm tình giữa nàng và xà vương không giống bình thường. Trầm ngâm nói, cũng không biết chừng có lẽ sẽ có tác dụng. Hai vật kia đều là tuyệt phẩm nhân gian, cho dù không có hiệu quả thì cũng không có tác hại gì. Bất quá mạc tà, thiên tầm cứ phải giữ nguyên hình người như vậy sẽ không ảnh hưởng thương thế sao? Thông thường, huyền thú lúc bị thương nặng tuy không phải trở về nguyên thể ban đầu, nhưng phải thừa nhận khôi phục nguyên hình bản thể, cũng là phương pháp bảo vệ của huyền thú. Giữ nguyên hình dáng con người chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng khi khôi phục nguyên hình bản thể thì sẽ không phải chết. Đây cũng là chỗ bất đồng lớn nhất giữa huyền thú và nhân loại. Điều nàng vừa nói ta cũng rõ, nhưng còn có một điều kiện quan trọng khác nữa. Nếu muốn cứu chữa cho một người trong tình trạng này thì người đó, ít nhất vẫn phải còn ý thức, cho dù thế nào cũng phải bảo trì thần trí thanh tĩnh. Nhưng hiện tại bản thân nàng ta đã gần như mất hết ý thức rồi. Nếu vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại tuy có hao tổn năng lượng nhiều hơn, nhưng so với việc biến trở về bản thể Khả năng cứu chữa vẫn nhiều hơn. Quân mạc tả nhẹ giọng nói. Ơn, nói như vậy, chẳng lẽ ngay cả chàng cũng không có cách gì sao? Mai Tuyết Yên lo lắng nói. Tu vi hiện tại của ta vẫn còn quá thấp, thật sự không có biện pháp nào tốt cả. Nhưng biện pháp không phải là không có. Quân mạc tài nặng nề nói. Việc trước mắt ta có thể làm cũng chỉ là sử dụng hồng mông khí kéo dài tánh mạng cho thiên tầm, duy trì sinh cơ bất diện. Chỉ cần như thế thôi, tin rằng đến lúc ta luyện được đến tầng 6, tầng 7... Chắc chắn sẽ có biện pháp ổn thỏa mọi thứ. Nàng cũng đã tu luyện ở bên trong Hồng Quân Tháp lâu như vậy rồi. Không lẽ đối với bảo bối này nàng vẫn chưa thể tin tưởng sao? Đối với Hồng Quân Tháp, có thể nói quân mạc ta tuyệt đối tin tưởng. Hồng Quân Tháp này có 9 tầng mà tầng đầu tiên đã có thể luyện chế ra đan dược. Mà ngay cả phàm nhân ăn vào liền có thể thoát thai hoán cốt, đạp đất thành tiên, khí cùng lực kiệt cũng có thể cải tử hồi sinh. Thương thế này tuy rằng không nhẹ, nhưng trong mắt người tu tiên thì có đáng là gì? Được, ta tin chàng Mai Tuyết Yên nhẹ giọng nói. Nhưng tình thế hiểm ác trước mắt, chàng định giải quyết như thế nào? Quân mạc tài nhẹ nhàng bước đến trước mặt, xòe tay ra đặt lên lưng thiên tầm. Lại một lần nữa, truyền hồng mông tử khí vào cơ thể nàng, tiếp tục kéo dài sinh cơ. Hắn cao mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhuền miệng cười nói. Đối với cao thủ của thánh địa, ta chỉ có một chữ. Giết! Giết! Hiện tại chàng chỉ mới là tôn giả tam cấp, địch nhân lại lên đến 3-40 người, và lại thực lực thấp nhất cũng là tôn giả nhị tam cấp. Trong đó thánh giả cũng không ít, còn thêm ba vị thánh hoàng tạo trấn Nếu ta đoán không sai thì nếu Kiều Ảnh đã đến đây, hai vị trong ba vị thủ hộ nhất định cũng có mặt. Chàng muốn giết bằng cách nào? Bằng vào thực lực hiện giờ của chàng, cho dù tất cả bọn họ đứng yên để cho chàng giết, chàng cũng chưa chắc có đủ khả năng để giết chết họ. Đây là sự thật không thể dối gạt. Mai Tuyến Yên lo âu nói. Hiện giờ nhìn chung thực lực của chúng ta cũng đã tương đối, nhưng đem so với những người đó thì chúng ta vẫn còn quá yếu. Chàng tuy đã thành công gây nên một trận phong vân, nhưng vẫn chưa đủ để ứng phó với hậu quả sau này. Theo ta thấy, trước mắt chúng ta phải tạm thời không xuất đầu lộ diện thôi. Không xuất đầu lộ diện. Quân mạc tà vuốt cái mũi cười rộ lên. Ta tốn biết bao công sức bày ra chàng phong ba này. Hiện nay phong ba đang ác liệt, ta làm sao có thể không xuất hiện được. Nếu thế thì còn gì vui nữa. Vẫn là câu nói ban nãy, chàng có năng lực để ứng phó mọi chuyện sao. Thực lực đã chênh lệch nhau như thế rồi chàng còn muốn thế nào nữa. Còn có thể làm khác sao? Mai tuyết yên liếc mắt một cái. Nếu đã không thể đánh nhau trực diện thì chúng ta có thể chuyển sang ám sát. Quân mạc tà mỉm cười. Nếu luận về ám sát, dưới thánh hoàng ta tự tin có thể nắm chắc khả năng giết chết bọn chúng. Còn từ thánh hoàng trở lên, cho dù không thể giết được, cũng không có nghĩa là không một ai có thể xử lý bọn chúng. Nhưng lời này nếu trước kia nói ra còn có chút ý nghĩa. Nhưng hiện tại, một vạn năm nay tàm đại thánh địa luôn luôn bài trừ đối thủ. Tất cả những thế lực có thể cùng bọn hắn phân định cao thấp toàn bộ đều, đã bị giết sạch, ngay cả hậu nhân cũng không có, vậy thì trên thế gian này còn có thế lực nào, lực lượng nào có thể ra tay thu thập bọn hắn đây? Mai Tuyết Yên khi nói ra câu này, cơ bản cũng chỉ vô tình nghĩ sao nói thế mà thôi, nhưng khi suy nghĩ lại thì chính bản thân nàng cũng bị lời nói này hù dọa, quả thật hiện giờ, Tam Đại Thánh Địa không còn một địch nhân nào. Trong suốt một thời gian dài đó, toàn bộ địch nhân của Tam Đại Thánh Địa đều lần lượt bị tiêu diệt. Cơ bản đều đã tan thành mây khói, ngay cả hậu nhân truyền thừa cũng không còn. Một vạn năm, suốt một vạn năm thời gian bài trừ dị đoan. Mai Tuyết Yên bị chính lời nói của mình dọa cho dựng hết cả tóc gáy. Vậy thiên Phật Xâm lâm chẳng phải là cuối cùng sao, tiêu diệt xong, thì không còn bất cứ thế lực nào có thể gây ảnh hưởng đến bọn chúng nữa. Đây có lẽ cũng chính là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Việc đời không có gì là tuyệt đối cả, chỉ có không thể tưởng tượng ra nổi thôi. Tuyệt đối không có gì không làm được, chỉ có không có lòng muốn làm thôi. Có thực lực là có tất cả. Quân Mạc Tà vẫn không hiểu. Vậy còn Cửu U thập tứ thiếu thì sao? Ta biết chàng đang suy tính chuyện gì, nhưng Mạc Tà, ta muốn cảnh cáo chàng một câu, cho dù có muốn làm cho Cửu U thập tứ thiếu đại chiến cùng Tam đại thánh địa, cũng phải để bản thân hán nguyện ý, bởi vì chúng ta căn bản không có tư cách so sánh với Cửu U thập tứ thiếu, thậm chí ngay cả ngang hàng nói chuyện với nhau cũng không. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên bỗng nặng nề. Chẳng lẽ chàng nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế sao? Dễ giải quyết như vậy sao? Nếu quả nhiên như thế, ta sẽ tuyệt đối ủng hộ." Quân Mạc Tà chợt ngẩng người ra, những lời này của Mai Tuyết Yên đã chạm đến nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng hắn. Hắn từ xưa đến nay đã sớm quen với thói quen chiến đấu với địch nhân vượt cấp, tu vi hắn dần dần tăng tiến thì đối thủ lại càng lúc càng cường đại. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ứng phó mọi chuyện của hắn, hoặc là giả dạng, hoặc kế vườn không nhà trống, hoặc là hóa trang thành một người có thực lực cường đại, hoặc là vu giá họa. Những thủ đoạn này dĩ nhiên mỗi lần sử dụng đều hữu hiệu, thậm chí còn thu hoạch rất nhiều, nhưng số lần chính mình trực tiếp đối chiến, được bao nhiêu. Nhưng nếu muốn trong thời buổi loạn thế này, mà đứng ra không một người nào dám trêu chọc mình, thì tất cả phải dựa vào hai chữ. Thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể làm nên một trận chiến oanh trấn thiên hạ. Muốn bọn chúng sợ chỉ có một cách duy nhất là đánh bọn chúng một trận thật nặng, cho bọn chúng thật đau. Chỉ có thế bọn chúng mới hiểu rằng khi trêu chọc vào chúng ta, thì hậu quả sẽ như thế nào, nếu không. Những việc chúng ta đã làm ở quốc hoa thành này cũng không có tác dụng gì Mai Tuyết Yên dừng lại một chút Nói Hai người chúng ta thực lực bây giờ không phải là yếu kém Nhưng đem so với đối thủ ở Bậc Thánh Hoàng vẫn là quá xa vời Trừ phi Chúng ta có thể trong vòng một đêm vượt thật nhiều cấp Nhưng loại sự tình này Từ xưa đến nay chưa từng xảy ra Ai nói là không có Quân mạc tà thảm nhiên nói Từ xưa đến nay không có Không có nghĩa là bây giờ không thể có ta đã nói rồi, trên đời này không có chuyện gì là không thể." Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xuống thiên địa linh mạch đang nằm phía dưới, trong ánh mắt mơ hồ lóe ra một tia điên cuồng. "Chẳng có sao?" Mai Tuyết Yên không ngờ lời mình vừa nói thanh âm lại đến mức này, đến nỗi cách xa vạn dặm vẫn còn nghe được. "Chúng ta quả thật có biện pháp có thể trong vòng một đêm thực lực tấn thăng vạn dặm, nhưng có thu hoạch thì phải có mạo hiểm, phương pháp này nguy hiểm rất lớn, nhưng cái thu được cũng không kém." Quân Mạc ta chậm rãi nói, vừa nói vừa vuốt ve thiên địa linh mạch. Vật này ban đầu khi sinh ra vốn là rỗng ruột, nhưng đến khi trở thành thiên địa linh mạch thì lại khác, nó chỉ tồn tại ở những địa tầng trong lòng đất, đây vốn là một dạng khác của thạch nhũ. Hắn hơi hơi mỉm cười nói, thạch nhũ này có thể so sánh ngang với thần sâm hay thiên linh dược, người sử dụng liền có thể khởi từ hồi sinh, công lực đại tăng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài mà không có ai phát hiện, khoảng trống giữa thạch nhũ này sẽ dần dần tích tụ lại, rồi đông cứng thành đá, kỳ thực ban đầu phía ngoài nó vẫn được bao bọc một lớp đá, nhưng dần dần bị loại bỏ. Trải qua thời gian khoảng chừng vài vạn năm, sẽ hình thành thiên địa tiên nhũ. Thiên địa tiên nhũ. Mai Tuyết Yên trong lòng chấn kinh, thiên địa tiên nhũ, cái danh từ này trước giờ nàng chưa từng nghe qua. Bởi vì thứ này muốn hình thành phải trải qua muôn vàn khó khăn, một giọt liền đủ để một huyền giả gia tăng từ trăm năm công lực trở lên. Không thể tưởng tượng được cao hơn thạch nhũ còn có thiên địa tiên nhũ, quả là chấn động, thật sự chấn động. Chấn động này còn chưa xong. Quân mạc tà chậm rãi nói tiếp mà vật này trải qua ngày rộng tháng dài, hình thành lại dựa trên thiên địa linh khí, nên dần dần nó cũng có thể so sánh với tụ linh trận. Nhưng khác ở chỗ, nó không có bị động trong việc hấp thu thiên địa linh khí, mà hoàn toàn chủ động điều động lực lượng dẫn động thiên địa linh khí tiến đến. Linh khí ngày càng tăng thì chất lượng cũng càng tăng, đến khi nó đạt được một độ cứng nhất định, thì sẽ không tiếp tục gia tăng độ cứng nữa mà sẽ chuyển sang gia tăng thể tích, nhưng cũng lại tiếp tục gia tăng từ bên trong, có thể nói nó sẽ bắt đầu bài xích tạp chất từ trong ra ngoài mà những tạp chất bị bài xích lại hình thành ra vật trước mắt này. Quân Mạc Tả vỗ vỗ vào thiên địa linh mạch, thanh âm có chút thán phục, mà sau một thời gian dài như vậy, thiên địa linh mạch cũng đã bước đầu hình thành. Thứ này quả thật hết sức thần kỳ, bất luận là đặt nó ở đâu, cũng có thể trở thành một nơi tu luyện trong mơ của bất kỳ một người tu tiên nào. Chỉ cần một khối thiên địa linh mạch dài khoảng 3 trượng liền có thể biến cả một dãi núi dài trở thành thắng cảnh thiên địa. Mà nếu để thiên địa linh mạch này tiếp tục hấp thu linh khí gia tăng phẩm chất, Thời gian càng dài thì phẩm chất thu được lại càng cao, đến một giới hạn nhất định thì sẽ hình thành một thứ gọi là kim tân ngọc dịch, tương truyền muốn sinh, ra được kim tân ngọc dịch đòi hỏi thiên địa linh mạch phải dài ít nhất 10 trượng. Quân mạc tà trên mặt nở nụ cười khổ, dùng một tay còn lại đặt lên thân linh mạch, hỏi Mai Tuyết Yên, mà thiên địa linh mạch đang ở trong tay chúng ta này, lại dài đến 450 50 trượng, nàng có hiểu đây có ý nghĩa gì không? Cái gì? Mai Tuyết Yên đột nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Vội cắt lời quân mạc tà, lại còn thở phù một tiếng nhảy dựng lên, biểu hiện hoàn toàn không hợp với phong phạm thiên tiên của nàng. Cả người hướng về quân mạc tà hỏi dồn Cái khối đá mà ta lúc nào cũng nằm lên ngủ. Là thiên địa linh mạch. Hơn nữa bên trong còn có thần vật kim tân ngọc dịch. Thiên địa linh mạch. Mai Tuyết yên mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào quân mạc tà, ngừng hô hấp, đợi câu trả lời của hắn. Đúng. Khối đá trước mặt này chính là thiên địa linh mạch Nhưng niên kỷ của Kim Tân Ngọc dịch này còn vượt xa cái ta vừa nói, chỉ cần một giọt này, có thể khiến cho một phàm nhân chưa từng tu luyện, qua huyền khí một bước thăng đến cấp tôn giả, thậm chí còn có thể hơn nữa. Quân mạc ta trả lời Mai Tuyết Yên với khẩu khí hết sức bình tĩnh, nhướng mắt nói. Nếu không phải thì vậy thì nàng nghĩ làm sao trong một vỏn vẹn hai tháng, mà tu vi lại gia tăng nhanh như vậy, gia tăng liên tục chưa bao giờ ngừng lại, liền một bậc lên đến tôn giả nhất cấp. Nếu luận về công pháp, cũng không thể nào có khả năng biến thái như vậy Khai thiên tạo hóa công vốn chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chính cũng bởi vì ngay từ đầu ta đã đặt nàng ở trên tảng đá này, là vì ta muốn nó giúp nàng củng cố thân thể, thể chất của nàng cũng vì thế mà nảy sinh biến hóa. Nhất là khi nàng ngồi trên này luyện công, tác dụng cũng tăng lên gấp mấy lần. Thân mình mai tuyết yên chợt run dẩy, thở dài một tiếng, liền đưa tay bưng lấy chán. Bằng không, nàng nghĩ tại sao ta lại không đặt nàng lên đệm lên chăn. Ta lại không biết quan tâm vợ của mình như vậy sao? Quân mạc tà đảo mí mắt, tiếp tục oán trách. Hiện giờ nàng tu luyện thành công rồi, việc đầu tiên lại là khi dễ ta, hung hăng đá ta, lại còn đá nhiều như vậy. Quân đại thiếu lúc này lại cảm thấy vận khí của mình quả thật không tốt. Bản thân lúc bắt đầu tu luyện làm gì có thứ tốt như thế này, nha đầu này vận khí thật không tồi. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong, liền phát hiện Mai Tuyết Yên cúi đầu dên dỉ một tiếng liền mềm nhũng cả người, ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Việc này quả thực hết sức vui mừng. Đến nỗi Mai Tuyết Yên không thể nào chấp nhận nổi Không phải chứ Tại sao khả năng thích nghi lại kém như vậy Quân mạc tà ngạc nhiên nói Nhưng quân đại thiếu hắn cũng coi thường chuyện này quá mức rồi Có lẽ trên đời này chỉ có hắn chấp nhận nổi chuyện này Đổi lại là ai khác Thiết nghĩ bản thân có được thứ tốt như thế này Không trợn mắt há mồm kích động phát điên mới là lạ Bởi vì đây không phải là vậy mà người bình thường có thể gặp được Thật sự là khắp cửu thiên thập địa cũng chưa chắc có Một lúc sau Mai Tuyết Yên mới từ từ tỉnh lại Sau khi tỉnh lại, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào thiên địa linh mạch, chìa ra bàn tay bạch ngọc nhỏ bé, cực kỳ cẩn thận vuốt ve tảng đá bằng đồng thật lớn này, giống như chỉ cần dùng sức một tí nó liền lập tức vỡ nát. "Yên tâm đi, không có việc gì đâu, cho dù bây giờ nàng có vận dụng toàn bộ công lực công kích nó, cũng sẽ không thể nào phá vỡ được. Thậm chí ngay cả liên tục đánh vào một điểm trên đây cũng không có vấn đề gì." Quân Mạc Tả vừa nhìn vừa cười, nhắc nhở một câu. "Đừng nói chuyện." Mai Tuyết Yên trừng mắt, tức giận trách mắng một câu. Lại lập tức trầm ngâm, chìm sâu vào niềm hạnh phúc to lớn, đôi mắt xinh đẹp mở thật to, như đang ở trong mộng, nói. Mạc tà, để một khối thiên địa linh thạch có thể thành hình, phải mất bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Ta phải tính đã. Quân Mạc tà dơ tay lên đếm. Thông thường để hình thành được thạch nhũ, ước chừng cần khoảng vạn năm thời gian. Từ một thạch nhũ bình thường biến đổi thành địa tiên nhũ, chỉ sợ phải cần thời gian hơn mười mấy vạn năm. Rồi phải ít nhất một tỷ năm sau mới có thể hình thành. Nên linh mạch dài vài chục trượng có thể sinh ra kim tân ngọc dịch. Thạch nhũ trước mắt này dài chừng 450 50 trượng. Chỉ sợ phải cần khoảng 5-6 tỷ năm trở lên. 5. 5-6 tỷ năm. Mai Tuyết Yên cái miệng nhỏ nhắn há ra thật to, lập tức cảm thấy khó thở. Nuôi dưỡng suốt 5-6 tỷ năm. Đó là một thời gian rất dài. Cái này, đúng là không thể tưởng tượng ra nổi. Nói không chừng, cũng có thể cần một khoảng thời gian lâu hơn nữa. Ta cũng chỉ là đoán tượng trưng thôi. Chắc chắn sẽ có sai số, nhưng chắc hẳn cũng không sai số quá lớn, cũng chỉ hơn kém mười mấy vạn năm mà thôi. Quân mạc tạ âm thầm nói. Theo thuyết pháp mà chẳng nói. Chẳng phải, chỉ cần cạo ra một ít bột phấn từ mấy thạch nhủ to lớn này, là có ngay thánh dược chữa thương. Mai Tuyết Yên vội vàng hỏi. Ân, đúng vậy. Hơn nữa, người bình thường không thể nào chịu được thần dược này, bởi vì cho dù chỉ là một ít bột phấn này, cũng tương đương với linh nhũ cao cấp nhất, đây đã là cách nói bào thủ lắm rồi. Quân Mạc Tà thành thành thật thật gật đầu thừa nhận, làm cái mặt quỷ. Trời ạ. Giờ phút này, bộ dạng Đoan Trang, chững chạc của Mai Tuyết Yên thoáng chốc không còn chút bóng dáng, đột nhiên một phát túm lấy cổ áo Quân Mạc Tà, lay động điên cuồng, sau đó lại dùng sức đánh một quyền vào bụng Quân Mạc Tà, làm cho quân đại thiếu vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị đánh bay ra ngoài, Mai đại mỹ nhân cũng không vì thế mà buông tha, tiếp tục đuổi theo, tay đấm chân đá, đánh không ngừng nghĩ, đánh một người vạm vỡ thế này, đúng là thống khoái nhất. Quân đại thiếu canh trên thì bị đánh dưới, canh trước thì bị đạp sau, canh đầu thì bị đá đít, miệng không ngừng kêu thảm thiết. Trong lòng lại càng hối hận không thôi. Cái này có thể gọi là gì đây một nữ nhân thoạt nhìn điểm đạm nho nhã, mà khi hưng phấn cực độ lại có thể nóng nảy đến mức này. Muốn bộc lộ nội tâm hưng phấn mà lại dùng phương pháp đánh người như thế này, may là công lực hiện giờ của mình so với nàng ta cao hơn, nếu không thì không biết sẽ bị đánh thảm hại đến mức nào. Hoàn toàn không có một chút giả dối, từng quyền đánh vào da thịt mẹ ơi. Cho dù trong truyền thuyết cũng chưa từng có chuyện nào hơn thế này đâu. Ngươi nổi giận muốn đánh người, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, điểm ấy tuyệt đối có thể giải thích được. Nhưng hiện giờ là đang cao hứng đến cực điểm mà cũng cần phải đánh người sao, biểu lộ vui sướng trong lòng. Chuyện này không thể nào có thể tưởng tượng ra được. Quân đại thiếu che chắn khuôn mặt và hai mắt của mình, bảo vệ kín đáo nhưng khóc không ra nước mắt. Một chỗ là để gặp mặt người khác, một chỗ là dùng nhìn ngắm người mình yêu thương, trừ hai chỗ này này ra. Chỗ nào cũng có thể đánh, tùy ngài cao hứng đánh đấm tiếp đi. Cuối cùng, cảm xúc hưng phấn trong lòng Mai Tuyết Yên cũng từ từ bình ổn lại, tần suất động thủ cũng dần dần chậm lại, rồi dừng tay, lại còn ngượng ngùng nói. Á, mạc tà, cái đó. Không sao chứ. Toàn thân không có chỗ nào không đau, nhưng quân đại thiếu vẫn cố nén xúc động không phát ra một tiếng khóc lớn, bỏ tay xuống, lộ ra khuôn mặt trông như nửa đầu heo, khóc lóc nói. tỷ tỷ ngài xem bộ dạng của ta thế này, có giống như không có chuyện gì không? Nhìn cũng không giống là có chuyện, ít nhất còn có thể mở miệng nói chuyện. Mai tuyết yên hưng phấn nói. Mau, lấy thêm cái kia cho ta một chút. Cái đồ chơi kim tân ngọc dịch kia công hiệu thực quá là kinh người. Không, ta mà đưa ra vạn nhất nàng lại đánh người. Ta cam đoan không đánh người. Ta không tin. Vậy làm thế nào chàng mới có thể tin tưởng ta đây? Trừ khi khuya nay nàng động phòng với ta. Chàng. Chàng. Đáng ghét. Thình thịch. Phanh. Sau lần hành hung này, quân đại thiếu thế nào cũng chắc chắn thành một đầu heo thật sự. Bất quá hai người đều biết chắc rằng, đối với quân đại thiếu này ra giày thịt béo lại là người có công lực cao hơn. Lần này Mai Tuyết Yên vì mừng rỡ như điên mà phát tiết lên người hắn, căn bản là không có chút đau lòng nào. Một lúc lâu sau đó, cường độ vận động của hai người mới bình thường lại. Mai Tuyết Yên trên mặt có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi. Mạc tà, chàng có phải đang tính toán bắt nó mở ra hay không? Sau đó chúng ta lại uống cái kim tân ngọc dịch kia. Mượn vật này tăng cường thực lực Để ứng phó với cục diện tồi tệ trước mắt Không sai Ta đúng là đang có ý định này Chỉ là trong lòng còn có chút do dự Quân mạc tà xoa mặt Chỗ thâm tím xanh đỏ Khi bị đánh nhanh chóng biến mất Do dự cái gì Chẳng lẽ muốn phí của trời cho Mai Tuyết Yên nói Nếu để lãng phí thần vật đến mực này Đúng thật là tội nhân thiên cổ Không phải chuyện đó Thứ tốt chính là để sử dụng Cho dù lãng phí hết toàn bộ cũng đã có sao Nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định Lấy đạo hạnh của hai người chúng ta hiện giờ, Tu Vi có thể hay không chịu đựng được dược lực của một giọt kim tân ngọc dịch kia, thứ đồ chơi này dù sao cũng đã tích tụ hơn vài tỷ năm tinh hoa của thiên địa. Quân mạc tài nhíu mày nói. Hơn nữa, kim tân ngọc dịch này, tuy là nói có thể trực tiếp sử dụng, căn bản không cần phải thông qua luyện đan, sử dụng trực tiếp là có thể phát huy toàn bộ công dụng. Nhưng cũng có thể lý giải theo một cách khác, đồ chơi này không cách nào sử dụng giống như dược vật, không có phân tán điều hòa được dược lực mạnh mẽ của nó. Cho nên, đặc điểm bá đạo này Cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ Khi sử dụng rồi, nếu không thể chịu đựng nổi Chỉ có thể tan thành cho bụi Chắc chắn không có con đường thứ hai Bất luận có sử dụng thêm linh dược gì Cũng không có nửa điểm tác dụng Còn nếu có thể chịu đựng được Thực lực sẽ tinh tiến một bước lớn sao Mai Tuyết Yên tò mò hỏi Há lại chỉ là tinh tiến một bước dài Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng nổi dược lực của nó Thuận lợi luyện hóa được hết thảy Hấp thu xong, có thể trực tiếp một bước lên trời Phòng trừng tệ nhất, chúng ta cũng có thể từ cảnh giới tôn giả, trực tiếp vượt qua thánh giả tứ cấp, đạt đến các bậc thánh hoàng, thậm chí còn có thể cao hơn. Quân mạc tà chậm rãi nói, vật này, bản thân người dùng có thực lực càng mạnh, công dụng nhận được lại càng lớn. Cũng bởi vì bản thân hai người chúng ta, đang tu luyện thiên hạ đệ nhất công pháp khai thiên tạo hóa công, cho nên ta mới dám nảy sinh loại ý nghĩ này. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần không phải là người tu tiên. Ảc nhầm, không phải tu luyện loại công pháp này của chúng ta. Cho dù có là cường giả thánh hoàng đương thời, sử dụng một giọt kim tân ngọc dịch, cũng sẽ lập tức nổ tan xác mà chết, tan thành cho bụi. Bá đạo như vậy sao? Mai tuyết yên chấn kinh, mở to hai mắt. Mắt thấy nàng có vẻ lại hưng phấn, quân đại thiếu không khỏi có chút có rúm lại, lén lút dịch chuyển thân mình ra bên ngoài. Lúc này mới tiếp tục nói, tất cả đều là phán đoán của cá nhân ta, nhưng đại khái có thể cũng không sai biệt lắm. Tiếc là hiện tại vẫn còn một vấn đề lớn nữa. Chính là kim tân ngọc dịch này, ít nhất cũng có hơn ngàn vạn giọt, mà hai người chúng ta nhiều nhất chỉ cần một người một giọt mà thôi. Sau khi mở ra, còn phải làm thế nào niêm phong cất lại? Nếu cứ để mặc kệ như vậy, chỉ sợ tất cả đều sẽ tan biến mất trong không khí. Đây chính là hủy diệt thiên vật. Trước mắt, điều này mới chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cho vào mấy bình ngọc được không? Mai Tuyết Yên liếc mắt, tích cực suy nghĩ, bày mưu tính kế. Nếu có thể, ta còn phải lo cái gì nữa? Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng, nói: "Ngay cả sử dụng Thiên Linh Ngọc làm bình cũng không thể chứa nổi Kim Tân Ngọc dịch, đừng xem nó vững chắc, những chỉ cần qua vài khắc liền tan biến mất, tất cả đều hóa khí. Vậy, hay là để yên nó như thế đi, chờ sau khi chúng ta có phương pháp có thể xử lý ổn thỏa, rồi mới sử dụng." Mai Tuyết Yên tuy rằng rất muốn thực lực bản thân tăng lên, nhưng nếu là vì muốn lấy một giọt da phục dụng mà để mất đi ngàn vạn giọt còn lại. Mai Tuyết Yên cảm giác mình cho dù có tăng lên được đến bậc Thánh Hoàng cũng sẽ đau lòng chết mất. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ ta là không có nắm chắc 10 phần mà thôi. Phương pháp quân mạc tàng nghĩ đến chính là lợi dụng hỗn độn hỏa, chỉ cần trong nháy mắt mở ra linh mạch, dùng hỗn độn hỏa bao bọc lấy kim tân ngọc dịch bên trong, cho dù có phải tổn thất một ít kim tân ngọc dịch, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục bảo tồn, cũng đáng giá. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, hỗn độn hỏa có vẻ như cường hãn hơn một chút, không biết có đốt cháy hết kim tân Ngọc dịch hay không Còn nữa, niêm phong cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi, ai có thể cam đoan chắc chắn sẽ thành công, vạn nhất thất bại thì sao đây? Hai kết quả thất bại này, bất kể là cái nào, cũng làm quân mạc tà đau lòng. Nhưng mà cục diện trước mắt, không cho phép lùi bước. Khẽ cắn răng, quân mạc tà vẫn quyết định thử một lần, việc do người làm, cho dù bị hủy thì đã có làm sao, nếu không thể để thăng thực lực, ngay cả khi có được bảo vật như vậy, cũng chẳng khác nào vào núi tầm bảo mà tay không quay về sao. Quân mạc tà đứng dậy dơ tay lên Trên tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra quang mang chói lóa cả mắt. Thần kiếm, Diêm Hoàng Chí Huyết. Thanh kiếm này hiện tại có thể hoàn toàn xứng đáng gọi là thần binh, thậm chí ở phương diện khác, trong truyền thuyết tiên giới cũng khó có thứ nào tốt hơn. Quân Mạc Tà vốn dùng sắt thường tạo thành thân kiếm, sau đó lại lấy tinh hoa của Ngũ Kim luyện hóa lại lần thứ hai, sử dụng hết cả ngàn cân hoàng kim, cuối cùng dung hợp thêm mấy trăm chuôi thần binh độc đáo cửu u hàn nhận. Có thể nói, chuôi kiếm này Căn bản chính là được đúc ra từ vô số tinh hoa kim thiết, địa cầu, huyền huyền, cửu, u từ ba thế giới đó, dung hợp thành thanh thần kiếm này. Hiện tại một thanh kiếm này thoạt nhìn tổng thể như một trường kiếm nhỏ bình thường, nhưng trọng lượng không dưới 500 cân, người bình thường khó có thể dịch chuyển được nó. Chẳng qua chuối kiếm này hiện nay cũng đã gần như sinh ra linh tính, hơn nữa lúc sau quân mạc tà dùng máu huyết luyện đúc, cũng đã cùng quân mạc tà đạt được hiệu quả tâm ý tương thông. Cũng chỉ khi ở trên tay hắn, mới có sức nặng của một thanh trường kiếm bình thường, còn tới trên tay người khác, chỉ sợ có là hùng khai sơn cường tráng như vậy, cũng sẽ bởi vì khinh thường mà té ngã. Tuyết yên, nàng trước tiên tránh sang một bên. Quân mạc tả vung kiếm trên tay, vẻ mặt lộ ra vẻ cương quyết. Cho dù hủy diệt thiên vật thì sao, coi như không còn thứ gì chân quý thì thế nào, nếu ngay cả những hiểm nguy trước mắt cũng không thể ứng phó, thì còn nói gì đến tương lai. Mai Tuyết yên nghe lời bước lui sang một bên. Vừa mới lách mình rời đi, liền nhìn thấy một đạo điện quang ẩm ẩm bổ xuống, thời điểm thân kiếm viêm hoàng chi huyết tiếp xúc với phía ngoài của thiên địa linh mạch, giống như một thanh đao nóng rực cắt vào miếng bơ. Chà một tiếng, phía trên linh mạch quả nhiên xuất hiện một khối ngắn cỡ một bàn tay, phù một tiếng mới hạ xuống. Đây quả nhiên là một bộ phận tối ngoại, cho dù thu bạo cắt xuống, cũng không sợ sẽ tốn thương đến kim tân ngọc dịch ở bên trong. Cho nên quân mạc tả hoàn toàn không có lo lắng. Quân mạc tả một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng Vung tay lên, phát động dị lực ngũ hành thủy chi lực, linh khí hồng quân tháp phía trên hắn trong nháy mắt ngưng trú hình thành một dòng nước từ trên không trung chảy xuống. Đồng thời, quân mạc tà lại dùng viêm hoàng chi huyết nhẹ đào, ra một cái lỗ nhỏ ngay vị trí dòng nước chảy xuống, dòng nước hình thành từ linh khí không ngừng chảy vào, may sao vừa đủ. Phải biết, rằng rằng đoạn rơi xuống chỉ dài bằng một bàn tay nhưng mặt ngang lại đến chừng ba trượng. Mà cái lỗ nhỏ kia, cũng sâu chừng vài thước, vừa đủ để quân mạc tà làm thí nghiệm. Mai Tuyết Yên chừng mắt trông thấy, đã thấy Quân Mạc Tà dứt khoát vung kiếm lên, lạnh lùng quát một tiếng, "Hỗn Độn Hỏa!" Hiện, liền sau đó, từ đầu ngón tay của Quân Mạc Tà, một chùm lửa đen tuyển bay ra không chút tiếng động, nhẹ nhàng nhảy lên. Quân Mạc Tà hít sâu một hơi, mạnh mẽ dùng lực thúc dụng Hỗn Độn Hỏa, nhất thời oanh một tiếng, ngọn lửa cao lên mấy trượng, bùng cháy dữ dội. Sau đó, Quân Mạc Tà đem ngọn Hỗn Độn Hỏa màu đen khí thế sét đánh không kịp bưng tay đó, phóng đến cắt ngang trên mặt Mặt vết cắt của linh mạch trong nháy mắt hòa tan đi mất đều hóa thành một mảng chất lỏng sáng trong từ từ chảy xuống chậm rãi rót vào trong cái động khẩu nho nhỏ bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com quân mạc ta thở dài một hơi nhẹ nhõm tâm niệm vừa động ngọn hỗn độn hỏa trên ngón tay hắn lần thứ hai biến mất vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trêntránn quân mạc mạctà làm sao có thể không khẩn trương Nếu là lần thí nghiệm này thành công như vậy Kim Tân Ngọc dịch hiển nhiên trở thành bảo bối của hắn bất luận lúc nào muốn dùng Chỉ cần từ đây trích ra một hai giọt là được, sau đó dùng lại phương pháp cũ, như vậy mọi việc liền ổn thỏa. Nhưng nếu lần thí nghiệm này thất bại, như vậy, kế hoạch lúc này phải tạm thời xử lý thêm một chút chắc trở. Mắt thấy khối linh mạch đã vơi đi một nửa, Quân Mạc ta hít sâu một hơi, lại một đạo kiếm quang sáng như tuyết xuất hiện, chém rơi, kiếm hạ, đá mở, linh mạch tách ra làm hai đoạn, thiên địa linh khí màu bạc bạc chảy ra liền hóa thành chất lỏng trong suốt. Một giọt tiếp một giọt, tí tách chảy ra. Sau đó trong nháy mắt liền hóa thành linh khí mờ mờ ảo ảo, phiêu tán trong không trung. Thành công rồi. Quân mạc tà liền hít thở sâu mấy hơi, hai mắt tỏa sáng. Thành công. Mai tuyết yên tựa hồ vẫn chưa thể tin được. Thật sự không phải thất bại sao. Trang khẳng định. Đây không phải là đồ vật tầm thường, nếu lỡ có gì sai. Không có lỡ như. Quân mạc tà cắt ngang, phấn khởi nói. Thứ nước ta vừa biến hóa ra lúc nãy, không phải là nước bình thường, mà là hao tổn khí lực biến đổi linh khí thành nước Đó cũng là vì phòng bị cái lỡ như nàng nói. Phải biết rằng, cho dù có là kim tân ngọc dịch, cũng là thiên địa linh khí hóa thành chất lỏng mà thôi, mật đồ tuy rằng cao hơn linh khí bình thường rất nhiều, mức độ cũng vi diệu hơn, nhưng bất kể có biến hóa như thế nào, hình thái bản chất thủy chung vẫn sẽ không thay đổi. Vậy nên, nó vốn là chất lỏng nên vẫn là chất lỏng. Trong mắt Quân Mạc Tà phát ra hào quang cuồng nhiệt dị thường, nhìn thiên địa linh mạch thật lớn trước mắt, chậm rãi nói: "Hôm nay thực nghiệm, thật sự hết sức có ý nghĩa." Thí nghiệm này cho thấy, quân gia của chúng ta, từ nay về sau sẽ quật khởi, hơn nữa, vĩnh viễn không thể nào bị lật đổ. Bên trong hồng quân tháp, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp nghìn lần. Thiên địa linh mạch đem cắt vào đây, tốc độ phát triển lại càng nhanh hơn. Số lượng kim tân ngọc dịch cũng vì thế mà ngày càng nhiều, với số lượng này dư sức cho con cháu của quân gia chúng ta sử dụng, đến thiên thu vạn thế. Chỉ cần tu vi đạt đến một trình độ tương đối, sử dụng một giọt kim tân ngọc dịch này, thực lực liền tăng lên nhanh chóng tăng lên bậc thánh b Thậm chí còn có thể cao hơn. Đúng. Chỉ cần chàng vẫn còn sống, quân gia sẽ vĩnh viễn huy hoàng, chân chính thiên thu vạn tuế. Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn mông lung, nhưng lại đưa ra một vấn đề sâu sắc. Quan trọng là, chàng thật sự có thể không. Ngoại trừ chàng, quân gia còn ai có thể sử dụng chuôi kiếm này để khai mở thiên địa linh mạch, ai có năng lực điều khiển hỗn độn hỏa, còn thêm một thiếu sót đáng tiếc hơn. Cho dù có người hội đủ cả hai điều kiện trên, nhưng bọn hắn có thể có được hồng quân tháp này sao? Quân Mạc tà giật mình Một lúc sau hắn mới lầm bẩm Cũng đúng. Ta vừa rồi hưng phấn quá độ, lại quên mất vấn đề quan trọng nhất này, không lẽ ta phải suốt đời ở yên một chỗ này, không thể không rời đi ngày nào. Trong ý của Mai Tuyết Yên, chủ yếu là vấn đề sinh lão bệnh tử. Trong lòng nàng, trên đời này bất cứ nhân vật truyền kỳ nào, cũng có bất tử. Nàng chỉ đem sự khó hiểu trong lòng nói ra thôi. Nhưng trong lòng quân mạc tà, lại suy nghĩ đến một chuyện khác. Tất nhiên, ở kiếp trước, Hắn chưa từng tin tưởng trên thế giới này có cái quái quỷ gì gọi là thần tiên, cái gì là trường xanh bất lão, nhưng từ sau khi chiếm được Hồng Quân Tháp, hắn đã tin. Sự thật ở ngay trước mắt, làm sao có thể không tin? Đến khi mình đạt được trình độ có thể dung nạp được lực lượng của cả ba thế giới là một, chắc chắn là mình phải rời đi. Tin rằng Cửu U đệ nhất thiếu ngày đó rời khỏi thế giới này, hiển nhiên là vì nguyên do này, cũng bởi vì lực lượng nhân tố trong thân mình quá mạnh mẽ. Nhưng cũng có thể, Bạch Nhật Phi thăng được tuyên truyền từ xưa đến nay, Căn bản là không tồn tại, cũng có thể là như thế chưa biết chừng. Phá vỡ hai đoạn linh mạch, quân mạc tà trọn từ giữa ra một khối, sau đó từ bên trong trọn ra một khối tốt nhất cỡ bằng bàn tay, đưa cho Mai Tuyết Yên. Một khối này, nàng giữ lấy. Sau này nếu trong lúc ta đi vắng không có ở cạnh nàng, nàng lại bị thương, thì cứ dùng đao cạo xuống một ít bột rồi hòa với nước bôi lên. Một khối nhuyễn ngọc êm dịu này, cũng chính là tương đương với tiên nhũ tốt nhất trong thiên địa. Mai tuyết yên ử một tiếng, nhẹ nhàng nhận lấy khối ngọc nhỏ bé này, rồi lại còn thật cẩn thận bò vào trong lòng. Quân mạc ta xem bộ dáng nàng thận trọng như thế, không khỏi cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cũng không cần quan trọng đến như vậy, đấy chỉ là một kế sách tạm thời thôi. Cũng chưa chắc sẽ xảy ra. Cho dù hai chúng ta có một hai ngày không ở cùng một chỗ, nàng cũng chưa chắc sẽ bị thương đâu. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Chắc rằng sẽ có người bị thương. Trên thế giới này, sự sinh tồn là điều chúng ta không thể khống chế được, cho tới bây giờ, đây vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất. Mỗi ngày lăn lộn ở bờ vực sinh tử, làm sao có chuyện không thể bị thương tổn. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm xúc có hơi buông lỏng được một chút, miễn cứng nở nụ cười. Đó là quy luật của nhân loại chàng, và đó cũng là quy luật của huyền thú chúng ta. Chúng ta không thể nào thoát khỏi. Đúng việc đời chính là như thế. Quân mạc tà cũng tràn đầy cảm xúc nói. Nhân loại. Đúng là một giống loài kỳ quái. Nhân loại trên thế gian này, trước đây vẫn luôn chỉ tuân theo một quy luật, vật cạch thiên trạch. Quy luật sinh tồn chính là, cá lớn nuốt cá bé, tuy rằng hết sức tàn nhẫn nhưng cũng là công bằng nhất. Nhưng sau đó, lại bắt đầu tranh giành quyền lợi, tranh giành quyền lợi vì cái gì? Tiếp sau đó lại còn là vì muốn thống nhất hết thảy, vì cái chó gì chứ? Đến lúc này thứ cần có đã xuất hiện, pháp chế ra đời. Ban đầu pháp chế xuất hiên, vốn là muốn làm cho mọi người lại ngang hàng với nhau, cũng là vì muốn quản lý tốt quốc gia. Nhưng càng về sau, Pháp chế lại càng trói buộc, dân chúng thấp bé ở tầng thấp nhất vẫn là kẻ yếu. Cũng chỉ những kẻ yếu đuối, và gần với giới hạn ấy mới vẫn ngang hàng với nhau mà thôi. Hắn thở dài một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Ngược lại những người có quyền có thế lại không còn tuân theo điều luật cơ bản của Pháp chế nữa, lần thứ hai trở về loại quy luật của ngày xưa. Kẻ nào mạnh thì sinh tồn, yếu đuối thì diệt vong. Cũng giống như quân gia và lý gia ngày xưa ở Thiên Hương Quốc tranh đấu hay đơn giản là các đại thế gia khác trong kinh thành tranh đấu, pháp chế của vương quốc. Thật sự có chút tác dụng gì sao? Mấu chốt vấn đề vẫn nằm trong tay các thế lực lớn mà thôi. Cũng giống như mối bất hòa giữa thánh địa và thiên phạt, hoàn toàn chính là sự phát triển của quy luật cá lớn nuốt cá bé. Nói cách khác, đã là con người, bất luận là bản thân đã có quyền lực đến mức nào, cũng sẽ vì lợi ích, vì quyền lợi mình sắp đạt được trước mắt, lại một lần nữa biến đổi bản thân, trở thành dã thú. Bản thân ta cũng cảm thấy hết sức kỳ quái Hy sinh vì trận chiến văn minh này, hoặc còn gọi là tranh giành quyền lợi bình đẳng. Rốt cuộc là vì cái gì? Có chút ý nghĩa gì sao? Cuối cùng mọi thứ lại một lần nữa trở về luật rừng ngày xưa. Mai Tuyết Yên nở nụ cười. Không thể tưởng được, chàng vẫn còn có nhiều cảm xúc. Cảm xúc chưa chắc là có, nhưng suy nghĩ hẳn là có, thật sự không thể giải thích được. Đáng tiếc, có vẻ như không ai có thể giải đáp nghi vấn này của ta. Quân mạc tà cười khổ một tiếng nói. Nghĩ tới việc này. Ta thật cảm thấy cuộc sống trên đời này giống như một kẻ phá hoại. Loại công bằng ai cũng mơ ước, khó mà có được, nhưng đến khi có lại vứt bỏ. Nàng nói có buồn cười không? Không buồn cười. Một chút cũng không. Mai Tuyết Yên cười nói. Kỳ thật trên thế gian này, chưa bao giờ có cái gọi là công bằng. Trước đây, từng có một vị đại hiền đã nói qua. Hoàng tử Phạm Pháp, cũng xử tội như thứ dân. Nhưng câu nói đấy cũng chưa hoàn toàn rõ ràng. Cái gì gọi là Pháp, kỳ thật đều do con người quy định. Bất kể quy định có như thế nào, tùy người cũng sẽ được hưởng một chút đặc quyền, mà cũng có thể là nhiều hơn nữa. Đây là quy tắc. Mà loại quy tắc này, cũng giống như đối với các thú vương trong thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên cười quyến rũ, nói, bên trong thiên phạt xâm lâm, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh ra chuyện cá lớn nuốt cá bé, mà những vương giả như chúng ta cũng chưa từng quản qua. Ở dưới cứ tùy ý tiến hành là được. Quy định chỉ có một. Trong tộc tuyệt đối không được phát sinh chiến tranh quy mô lớn. Ngo Hết thải mọi thứ đều không quản, nhưng nếu giữa các vương giả này sinh mâu thuẫn, các tộc đàn có thể nói đánh là đánh, hai chuyện này không đồng dạng với nhau. Luật pháp tất nhiên là có hiệu lực, nhưng phải xem người vi phạm luật pháp là ai. Chúng ta là những thú vương trong thiên phật xâm lâm, hiển nhiên sẽ không để bản thân bị ước thúc bởi chính luật pháp do mình chế định. Khuôn mặt thanh tú ngước nhìn Quân Mạc Tà một chút, nói: "Kỳ thật, điểm khác nhau duy nhất giữa nhân loại và huyền thú, cũng chỉ là nhiều hơn và khu vực sống rộng lớn hơn mà thôi." Bất quá đặc quyền của thú vương chúng ta đều được các huyền thú cam chịu công nhận, lực không bằng người, không có gì để nói. Hơn nữa, mỗi một đầu huyền thú, chỉ cần cố gắng, cũng có ngày có được địa vị, cho nên tất cả đều có hy vọng. Mà nhân loại các người thì khác, đặc quyền của các tầng lớn quý tộc không được công khai thừa nhận mà thôi. Hoặc cũng có thể nói là, cũng chính bọn họ không thừa nhận đặc quyền của mình, đều tận sức khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật, nếu thừa nhận, chẳng phải là quá vô sỉ hay sao. Nói rất hay. Nhân loại quả nhiên vẫn khác xa huyền thú. Thậm chí so với huyền thú còn kém xa, bọn hắn hoàn toàn không hồn nhiên chất phát như huyền thú. Nếu có đi chăng nữa nhiều nhất cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu, còn tư tưởng hành động lại thập phần xấu xa. Quân mạc tà cười to sảng khoái, nói Quy luật, có quy luật tất có phá. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ sáng lập một quy luật của riêng quân mạc tà ta, ta. Quy luật của ta đặt ra, quyết sẽ không bị ước thúc như quy luật này. Nếu như chàng có khả năng đặt ra quy luật như lời chàng nói, ta thật khó có thể tưởng tượng được thế giới này sẽ bị chàng đảo lộn, đến mức độ nào. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng, nói. Đừng nói những chuyện biển vông như thế, hi vọng xa vời lắm, trước mắt phải ứng phó cho xong cửa ải này đã. Lời này của nàng nói thật là không có chút đạo lý. Có một số việc, ta phải trước tiên nói rõ ràng cho nàng minh bạch. Quân mạc ta cười cười, đặt mông ngồi xuống, cười hiếp mắt nói. Chỉ cần trước mắt có thể thành công gia tăng thực lực, Sau khi thực lực chúng ta tăng lên, lần thứ hai xuất thế, tin chắc rằng đối thủ tuyệt đối cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Mà đây, cũng có thể nói là một trận đại quyết chiến. Tin tưởng rằng sau trận quyết chiến này, bất luận là ai thắng ai thua, ai cao ai thấp, Tam Đại Thánh Địa chắc chắn sẽ phải tập trung chuẩn bị cho Đoạt Thiên Chi Chiến, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái gì cho chúng ta nữa. Nếu trận chiến này chúng ta giành phần thắng, vậy có thể nói là Tam Đại Thánh Địa đấu với dị tộc trong Đoạt Thiên Chi Chiến. Phần thắng ngày càng xa vời, thậm chí khả năng rơi vào thế hạ phong rất cao. Mai Tuyết Yên lo âu nói. Trận chiến này. Nếu chúng ta thắng, thì tình hình chiến đấu ở đoạt thiên tri chiến gặp mối nguy lớn. Còn nếu chúng ta thua, thì vạn kiếp bất phục. Cái này. Thật hết sức mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Thật sự không có phương pháp nào giải quyết mâu thuẫn này sao? Chưa chắc. Quân mạc tà thả người nằm xuống đất. Tay lót sao ót, vênh vó nói. Bây giờ đã không phải ngày xưa nữa. Hiện tại các vị thú vương trong thiên phạt cơ bản đều đã đạt đến cấp bậc tôn giả, mà ta lại tiếp tục huấn luyện tản thiên phệ hồn, tuy rằng cấp độ thấp hơn một ít nhưng tuyệt đối sẽ không thua nhiều lắm. Sau trận chiến, chỉ cần nàng đem bọn họ về thiên phạt xâm lâm, hòa bột phấn lấy ra từ linh mạch này vào nước suối cho bọn họ uống, tất nhiên thực lực bọn họ lại một lần nữa tăng vọt, tin chắc rằng sau khi tăng cấp một cách biến thái như vậy, thực lực bọn họ tuyệt không dưới bậc thánh giả, như vậy là đã có đủ tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến. Quân mạc tà cười cười Nếu chúng ta thất bại, hiển nhiên sẽ không còn gì cả, điều này cũng không cần phải bàn đến. Nhưng nếu cuối cùng người thắng là chúng ta, tam đại thánh địa cũng bị chúng ta đánh cho tàn phế, như vậy, tương lai người thay mặt huyền huyền đại lục đi tham dự đoạt thiên chi chiến chỉ có thể là chúng ta mà thôi. Cho dù là đối đầu cứng rắn, ta cũng có thể xuất ra một đám cao thủ, làm cho bọn dị tộc phải hoàn toàn diệt tộc. Từ đó về sau, trên phiến đại lục này không còn tồn tại cái sự kiện nào tên gọi là đoạt thiên chi chiến nữa. Sẽ không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào Quang Minh chính đại dụng lý do này Để làm điều xấu xa vô xỉ nữa Huống hồ Đó cũng không phải là phương pháp duy nhất gia tăng thực lực Ta còn có rất nhiều biện pháp Quân Mạc Tà hừ một tiếng Chàng muốn trực tiếp đổ sát toàn bộ dị tộc Mai Tuyết Yên ánh mắt tỏa sáng hỏi Đương nhiên Cái loại bỏ đi như vậy Nếu không tiêu diệt chẳng lẽ lại tiếp tục lưu lại bọn hắn sao Nàng không muốn sao Quân Mạc Tà buồn bực nói Ta tại sao lại có thể không muốn Nếu có thể diệt đi toàn bộ bọn dị tộc nhân hèn hạ này, còn gì có thể nói nữa? Chàng đã tin tưởng nắm chắc phần thắng, lại còn quyết tâm như thế, vậy chúng ta cứ tiếp tục chơi đùa với bọn người tam đại thánh địa. Mai Tuyết Yên cực kỳ hứng thú nói, quân mạc tài nhức đầu một trận, bởi vì hắn biết trong lòng Mai Tuyết Yên vẫn có một chuyện lo lắng, đó là đoạt thiên chi chiến, vấn đề này đối với Mai Tuyết Yên mà nói, không thể dùng từ ý nghĩa trọng đại để hình dung nữa, mà là một vấn đề thâm căn cố đế, hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển Cho nên quân đại thiếu trước khi đến thời điểm bắt đầu đại chiến, phải cấp cho Mai Tuyết Yên một liều thuốc an thần, nhưng tiềm lực hiện tại mình vừa nói, cũng không phải hoàn toàn chỉ là mạnh miệng, bọn dị tộc hèn hạ cũng là người mà bản thân hắn ghét, thậm chí so với đám người tam đại thánh địa còn cảm thấy ghét hơn, cho dù có giết sạch bọn chúng cũng không sao cả. Tuyết Yên, nàng chuẩn bị xong chưa? Quân Mạc Tà nhất thanh viêm hoàng chi huyết lên, trên thân kiếm, hàn quang mơ hồ đã bắt đầu phát tán. Chuẩn bị xong rồi. Mai Tuyết Yên thận trọng gật đầu. Trong mắt phát ra tinh quang Khi thần kiếm của ta chém xuống Nàng phải ngay lập tức lấy đi kim tân ngọc dịch Sau đó phải lập tức tránh ra Không được chậm trễ Ta cũng trong thời điểm đó sẽ đồng thời vận khởi hỗn độn hỏa Phong bế lại Nếu trong giai đoạn này có chút chậm trễ Chắc chắn sẽ làm hao tổn một lượng lớn kim tân ngọc dịch Tin chắc rằng nàng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tân ngọc dịch Cho nên nhất định không thể phát sinh sai lầm gì Quân mạc ta chậm rãi dơ trường kiếm lên Trên mũi thần kiếm, giống như sắp phun ra bạch sắc kiếm quang vài trục trượng. "Yên tâm đi." Ánh mắt Mai Tuyết Yên nhìn chằm chằm vào linh mạch chủ thể, tập trung tinh thần. Hai lòng bàn tay, một đoàn linh khí nồng đậm nổi lên, hai luồng linh khí này quay cuồng quanh bản thân, nàng lại tiếp tục vận công lực đè lên, cuối cùng hai bình ngọc nhỏ đã hình thành. Sử dụng thiên địa linh khí tạo thành bình ngọc, cũng chỉ vì trong chốc lát lưu trữ kim tân ngọc dịch kia. Chính là lúc này, quân mạc ta gào to một tiếng, bắt đầu điều khiển thanh kiếm Một kiếm này quân mạc tà cũng đã vận dụng toàn bộ công lực của bản thân mình, tất cả đều ngưng trú lên trên thân kiếm, tiếp đó trường kiếm ầm ẩm, ẩm chém xuống, mơ hồ có một loại khí thế làm trao đảo thiên hà. Kiếm hạ, ngay vết chém, từng giọt chất lòng màu tím sáng chậm rãi chảy ra, không gian trong hồng quân tháp tức thời tràn ngập một cỗ mùi thơm lạ lùng, hai người cũng chỉ vừa mới ngửi, liền cảm thấy càng cả người vui vẻ thoải mái, thư thái tới cực điểm. Ngay trong nháy mắt kim tân ngọc dịch chảy ra. Hình hình Mai Tuyết Yên bỗng hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng lướt qua, không ngừng chạy trốn ra ngoài, trong miệng lầm bẩm, "Thành công." Lời nói còn chưa dứt, một ngọn lửa màu đen đã nhanh chóng phủ kín linh mạch. Trong quá trình hoàn toàn không phát ra một tiếng động, chủ thể thiên địa linh mạch nguyên bản vô cùng cứng rắn lại nhanh chóng hòa tan, chảy xuống, may mắn thế nào toàn bộ đều chảy vào tiểu động ban nãy. Quân Mạc tà khẽ cười một tiếng mãn nguyện, trường kiếm nháy mắt vào vỏ, lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Linh khí bên trong hồng quân tháp, nháy mắt đột nhiên nồng đậm lên rất nhiều. Vừa rồi hai người họ tuy rằng phối hợp rất ăn ý, nhưng vẫn không tránh khỏi có hai ba giọt kim tân ngọc dịch trong thiên địa linh mạch rơi xuống. Trên mặt đất, nháy mắt hóa thành nguồn linh khí khổng lồ, tràn ngập trong hồng quân tháp. Mà lúc này, trong tay mai tuyết yên, hai bình nhỏ được ngưng kết từ linh khí ban nãy cũng đã dần dần hòa tan. Mà hai giọt kim tân ngọc dịch trong đó dường như có linh tính, tử sắc quang mang ngày càng hiển lộ. Bình nhỏ kia hiển nhiên không thể chống đỡ được áp lực to lớn đến mức này, không được chậm trễ, càng không được trần chờ, lập tức phục dụng. Quân Mạc Tà quả quyết, ngay lúc nhận lấy bình nhỏ, liền không chút do dự, trực tiếp nuốt ngay vào bụng. Mà bên kia, Mai Tuyết Yên cũng làm ra một động tác tương tự. Bình linh khí kia sau khi vào bụng, linh khí bên ngoài liền tức thời tiêu tán, kim tân ngọc dịch cũng ngay lập tức phát huy tác dụng, oanh một tiếng, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng như sóng thần dâng lên từ dưới đan điền, hướng khắp thân thể. Cơ thể theo bản năng ngăn cản, thế nhưng không phát huy được chút tác dụng. Gây go rồi. Bản thân tuy rằng đã tận lực đánh giá cao linh lực kia, nhưng hiện tại xem ra, vẫn có lúc phán đoán không đúng. Thiên địa tinh hoa trải qua ngưng kết trăm vạn năm quả nhiên là kinh người, thật sự là khổng lồ mà. Quân mạc ta hét lớn một tiếng. Chúng ta bốn trưởng đối nhau, trái trước phải sau, huyền lực tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, âm dương bổ khuyết, tự thành thiên địa. Nói xong liền phi thân đến trước mặt mai tuyết yên, khoanh chân ngồi xuống Còn Mai Tuyết Yên, sau khi dược lực của Kim Tân Ngọc dịch lan tỏa toàn thân, đang bằng hoàng vô kế, miễn cứng hiểu được ý tứ của quân Mạc Tà, liền dùng một tia linh trí cuối cùng, chia hai tay của mình ra, chạm vào hai tay của quân Mạc Tà, hai người đồng thời khu động huyền lực. Linh lực cơ hồ đầu tiên dung hòa thành một khối, hình thành một vòng đại tuần hoàn quang thân thể hai người, vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại, bắt đầu di chuyển từ tay trái của quân Mạc Tà, tiến vào tay phải của Mai Tuyết Yên, linh lực trong người Mai Tuyết Yên cũng từ lòng bàn tay trái của nàng vận chuyển sang lòng bàn tay phải quân mạc tà. Rồi sau đó đan điền của hai người đồng thời oanh một tiếng nổ mạnh, tựa hồ như xảy ra một vụ nổ tận dưới đáy lòng, cũng tựa như nổ ra trong óc, hai giọt kim tân ngọc dịch công dụng rốt cục cũng phát huy toàn bộ. Lập tức từ trong cơ thể hai người bạo phát ra ngoài, khó có thể tưởng tượng được một lượng linh lực cực lớn như thế, tựa như sóng thần bất ngờ xuất hiện, từ trong đan điền không kiêng nể gì bạo phát ra ngoài, cơ thể hai người cơ hồ chỉ trong chốc lát đã đạt đến cực hạn. Linh lực tràn đầy, cơ hồ tùy lúc đều có thể phá hủy cơ thể mà ra. Đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu, mà cả hai người đều đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn bốn bàn tay của hai người vẫn giữ nguyên như cũ. Linh lực giống như nước sống trường giang. Sóng sau cao hơn sóng trước tràn vào kinh mạch, sau đó tràn đầy thân thể hai người. Sau đó di chuyển qua song trưởng, từ người này chuyển qua người kia. Do đó linh khí càng trở nên dữ dội. Chuyển đi rồi nhận về, cứ luân phiên như thế. Hai người trước mắt sớm đã mất đi ý thức tự chủ, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể chính là do bản năng tự chuyển động, nhưng sự chuyển động vô ý đấy lại càng khiến linh khí bạo phát mãnh liệt hơn. Da của hai người sớm đã bị nguồn linh lực khổng lồ này đập vào trông, như đã sắp nứt toát ra, da, da thịt càng lúc càng trương lên, gần như trong suốt, ngay cả mạch máu cũng đã chậm rãi rãn nở, từ màu xanh đen dần dần chuyển thành đỏ tươi. Gân mạch cũng đã hiện rõ lên da, mặt ngoài da thịt có dấu hiệu rách toát ra, tờ máu tinh tế chậm rãi chảy ra. Sự phát hiện này cũng cho thấy, dược lực của vài giọt kim tân ngọc dịch này, hai người căn bản không có khả năng hấp thụ hết được, thậm chí còn vượt xa giới hạn của cả hai người. Tình huống hiện tại, không thể nghi ngờ là dị thường nguy hiểm, chỉ cần một trong hai người, có một người không chịu nổi cổ linh lực mạnh mẽ này, thì đồng thời người còn lại cũng ngay lập tức bạo liệt mà chết, tan thành cho bụi. Mà hiện tại, hai người bốn bàn tay đã hình thành một vòng xoay chân khí tuần hoàn, linh khí mạnh mẽ lưu động với tốc độ cao trong đó, cũng không thể nào tách rời được. Đây quả là thời khắc cực kỳ nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc. Mà đúng lúc này, Hồng quân tháp đột nhiên phát ra hào quang rực rỡ, thất thải quang mang dạng rỡ chiếu xạ mà ra, sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ phong cách cổ xưa từ từ tràn ra, bao bọc toàn thân hai người, bảo vệ hai người họ. Dường như, có chút gì đó không tình nguyện. Đây, chính là tâm nhãn của quân Mạc Tà. Hắn đã sớm nghĩ đến việc này, nếu cả hai người đều không chịu nổi, sắp đến thời khắc bạo phát mà chết. Thế thì, Hồng quân tháp hiển nhiên sẽ bảo vệ cho chủ, mà cũng không chỉ bảo vệ riêng bản thân mình, nhất định cũng sẽ không để cho Mai Tuyết Yên phải chết. Cho nên, khi hắn vừa mới cúi xuống, trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn, liền ngay lập tức liên thể song tu cùng Mai Tuyết Yên, đem linh lực của hai người hợp thành một cái chỉnh thể. Cứ như vậy, nếu Hồng quân tháp muốn cứu mình, nhất định phải cứu luôn cả Mai Tuyết Yên. Còn nếu không cứu mình, nó dám sao? Cho nên lần này quân đại thiếu mới dám ngang nhiên thăng cấp như thế này. Hoàn toàn bởi vì tin tưởng vào sự hậu thuẫn kiên cường của Hồng Quân Tháp. Nếu không, ngay cả tiên nhân dùng một giọt kim tân ngọc dịch, cũng không thoát được kết quả tự bạo mà chết, quân mạc tà làm sao lại dám tùy tiện sử dụng. Hắn cũng không phải chán sống. Đương nhiên, đối với Mai Tuyết Yên, hắn cũng không hoàn toàn nói hết sự thật, nếu không nha đầu kia chắc chắn sẽ không cho phép mình mạo hiểm. Mà nàng lại không rõ mình nắm chắc bao nhiêu phần. Chỉ có thể trước tiên làm xong xuôi việc này, về sau thành công thì còn gì để trách. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ lúc cả nhà Trần Gia bị diệt cũng đã được tròn 7 ngày. Cúc Hoa Thành vẫn yên bình, không sóng không gió, vẫn là cảnh tượng phồn hoa như cũ. Cũng không phải hoàn toàn không có ai chút ý tới, từng là Trần Gia ngang ngược không ai sánh nổi, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian này lại hoàn toàn may danh ẩn tích, không còn phong ba nữa, nhưng khẳng định không ai có thể ngờ được, cả nhà Trần Gia ở Cúc Hoa Thành đã hồn lìa khỏi xác Hiện giờ, nhà cửa của Trần Gia đã sớm bị đám người triển mộ bạch chiếm cứ Một nơi trú ngụ yên tĩnh, cực kỳ thoải mái. Những người này mấy trăm năm nay đều là sát phạt qua ngày. Đối với việc giết chết vài người, miễn là vì tương lai của tam đại thánh địa, cũng chẳng khác nào là vì tương lai của nhân loại sau này. Vì tương lai của huyền huyền đại lục, hết thảy đều là chính nghĩa. Là quang minh lỗi lạc. Giết vài người thì tính cái gì? huống chi, chỉ là những gia tộc phụ thuộc. Giết thì giết thôi. Còn việc sau khi giết người, vẫn còn ở lại địa phương của người chết thì làm rất nhiều lần mãi thành thói quen, nếu nói có việc không thoải mái, đó chính là không có nô bộc để có thể tùy ý sai bảo, chuyện gì cũng phải tự mình động thủ. Nhưng đối với những người đã là cao nhân lánh đời như bọn hắn mà nói, cho dù có một cuộc sống xa hoa cũng không có chút lưu luyến. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, còn có một người vẫn đang chịu tra tấn trong thời gian này, người ngoại lệ duy nhất ở đây, đúng là Kiều Anh. Vị tuệ nhãn la sát đại nhân này tuy rằng huyền công thâm hậu, thực lực kinh người, nhưng trong 7 ngày này, cả người cũng gầy đi. Những người khác tất nhiên có thể tự nhận bản thân mình là vì chính nghĩa, nên rất thoải mái, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, muốn ngủ liền ngủ, hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng tâm lý. Nhưng kiểu ảnh lại làm không được. Cũng vì Kiều đại mỹ nhân có được tuệ nhãn thần thông, mà tuệ nhãn lúc này đây lại phát huy bản lĩnh càng thêm rõ rệt. Hơn nữa hình ảnh mang đến 100% đều là tiêu cực. bởi vì Chỉ cần Kiều Anh mở to mắt ra, trong mắt chỉ nhìn thấy oan hồn cả nhà Trần Gia cao thấp đều ở đây kiêu khóc, chỉ trích, đổ máu rơi lệ. Mỗi đêm, có vô số U Linh chạy đến Trần Gia, tìm người trong thánh địa mà khiển trách. Nhất là bên trong phòng của Triển Mộ Bạch, nhiều đến nỗi đã chật kín hết chỗ. Nhưng mà, cừu nhân của bọn hắn thật sự quá cường đại, khi làm người bọn hắn đã vô phương phản kháng, hiện giờ đã thành quỷ. Cũng không thể làm gì, cường giả thánh cấp có huyền lực cường hãn, huyền dương lực chính là khắc tinh của âm hồn Nếu tiến đến gần chắc chắn sẽ bị tan thành cho bụi. Những người khác nhìn không thấy không có nghĩa là kiểu ảnh nhìn không thấy. Thậm chí không phải chỉ thấy được mà còn nghe thấy rõ ràng. Nhưng nàng lại không có biện pháp gì để ứng phó. Nếu nàng là một người nhẫn tâm, chỉ cần sử dụng huyền dương lực cường đại trên thân mình, liền có thể khiến các oan hồn này không thể tới được. Cũng chính vì tâm địa thiện lương của nàng, nàng không thể làm được. Hơn nữa chuyện này hoàn toàn là do triển mộ bạch không đúng. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số u hồn bay lượn xung quanh gào khóc thống khổ. Thực ra chỉ cần kiều ảnh không sử dụng đến tuệ nhãn những cái kia dĩ nhiên sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Nhưng chỉ cần một lần nhìn thấy qua, nghe thấy được, làm sao có thể nhịn được. Càng xem trái tim lại càng băng giá trái tim càng băng giá thì lại càng không thể không tiếp tục xem. Mà trong khoảng thời gian này, thông qua việc quan sát oan qua hồn, kiều ảnh hoàn toàn biết rõ được nguyên nhân thật sự tại sao trần ra cả nhà diệt vong. Điều này càng làm cho nàng đối với phương pháp làm việc của triển mộ bạch phẫn nộ không thôi. Cho dù Trần Gia đã làm ra tội ác tài trời đi chăng nữa, quá lắm cũng chỉ cần xử lý những người liên quan mà thôi. Cho dù có tiêu diệt cả nhà này, nhắm mắt mà nhìn, cũng thấy tôi tớ hạ nhân bình thường hoàn toàn không có quan hệ trong chuyện này. Nhưng Triển Mộ Bạch lại lòng dạ độc ác giết sạch toàn bộ, chảm thảo trừ căn. Cho nên trong đoạn thời gian này, Kiều ảnh không chỉ nói qua một lần phải chế phục Triển Mộ Bạch, nghiêm khắc trừng trị. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, dùng việc này để cảnh tình người của Tam Đại Thánh địa Không thể làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa, nhưng hai vị thủ hộ cùng đi với nàng lại không chịu đồng ý. Dù nói thế nào, Triển Mộ Bạch cũng là cường giả bậc Thánh Hoàng của Tam Đại Thánh Địa, lại còn là đại công thần hộ vệ quốc của Huyền Huyền Đại Lục, có vị trí quan trọng trong Đoạt Thiên Chi Chiến. Nếu như vì vài mạng người thế tục mà phải đền mạng, thiên hạ này còn đạo lý nữa hay sao? Đề nghị này quả thực hết sức buồn cười. Kiều Ảnh trong cơn tức giận, tức thời rời khỏi Trần ra một mình trở về khách điếm. Thật lòng mà nói, trong khoảng thời gian này Người của Tam Đại Thánh Địa trải qua một ngày dài bằng một năm. Sát thủ của Đông Phương thế gia còn thêm vị cao thủ thần bí kia nữa, hiện giờ đang ở nơi nào? Tại sao đến nửa điểm động tĩnh cũng không có? Cũng giống như xuất hiện làm ẩm ý rồi không để chúng ta bắt được, chỉ để chúng ta biết các ngươi đã đến. Bọn hắn sốt ruột, những người bên phía Đông Phương vấn tình đang ẩn nấp lại càng sốt ruột hơn. Bọn hắn ngẩn ngơ ở địa phương bí ẩn đó cũng đã suốt hơn 10 ngày, trừ bỏ vài ngày đầu quân mạc ta còn xuất hiện ở ngoài. Trong 7 ngày gần đây, căn bản không có chút tin tức gì, nếu nói khó nghe chính là sống không thấy người chết không thấy xác hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian rồi. Mà mệnh lệnh cuối cùng của quân đại thiếu gia lưu lại cũng chỉ có mỗi chữ. Chờ, chờ, chờ mãi, biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tiểu vương bắt đản, nó tính toán trêu chọc cái gì, đợi nó trở về, xem lão tử có đập nát cái mông của hắn không. Đừng xem vị phương đại gia này đang vẫn nộ cực kỳ. Lời nói lại càng kích động, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ tình hình trước mắt, ngàn vạn lần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ở đây không chỉ có một mình hắn, hắn có thể xúc động, có thể không quý trọng tánh mạng của mình. Nhưng nếu vì xúc động mà gây rắc rối cho nhiều người, cùng nhau gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, những người ở đây không phải chỉ có riêng các cao thủ của đông phương thế gia. Đây mới chính là nỗi băn khoăn của vị chủ nhân phương đại gia này, cho nên, hắn không có cách gì khác, chỉ có thể ẩn nấp ở đây tiếp tục đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tin tức lục tục chuyển đến, phía trước đã xác định được mục tiêu để xuống tay, trừ bỏ những người ở đây, tất cả đều đã án sát thành công. Đông Phương Thế Gia chính là một gia tộc chuyên ám sát, sớm đã tự phản hồi tình hình về Đông Phương Thế Gia. Đến cả các thành viên trong đội quân tàn phiến vệ hồn của quân Mạc Tà, cũng cùng với các đại sát thủ kia, chia thành từng tốp nhỏ, lục tục lẻn vào khu vực chăm dặm quanh Cúc Hoa Thành. Đông Phương Vấn tỉnh thậm chí còn biết, những người này hiện tại đều đã vào bên trong Quốc Hoa Thành. Nhưng cụ thể ở chỗ nào lại hoàn toàn không biết. Bất quả vị chủ nhân phương đại gia cũng cảm thấy được việc này thật sự quá thần kỳ. Quốc hoa thành này tuy rằng không phải địa bàn của mình, nhưng tin tức tình báo lại cực kỳ nhạy bén. Tiếp đến những người này từ bốn phương tám hướng tiến vào, liền giống như giọt nước chảy về biển. Nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, lại càng không phải chỉ có một hai người. Mình ngay tại đây nhưng lại hoàn toàn như mơ mộng không phát hiện được gì. Đám người này đến bằng cách nào ta? Cúc Hoa Thành tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn. Đám người tam đại thánh địa mỗi ngày đều dùng thần thức dò xét, như thế nào một người cũng không phát hiện được. Xem ra thủ hạ của cháu trai mình cũng thật sự có bản lĩnh, hơn nữa kỹ năng ẩn thân còn cao gấp mấy lần đông phương thế gia. Suy nghĩ đến tiểu tử mạc tà này, lại càng muốn hỏi, rốt cuộc mấy ngày nay tên tiểu tử đó đang làm cái gì? Thiệt là gấp chết lão tử ta. Trước mắt không chỉ có chủ nhân phương đại gia sốt ruột, một người nữa cũng có ý tứ sốt ruột. Chính là cửu u thập tứ thiếu. Vị đại nhân điên này mỗi ngày đều ngóng cổ len chờ Thương thế của ta cũng đã khôi phục nhiều. Thực lực cũng đã đạt đến ngang với lúc phá vỡ phong ấn ở thiên phạt. Hoàn toàn có đủ khả năng để ứng phó với chiến cuộc. Nhưng tại sao vị gia kia cũng không có nửa điểm tin tức đây? Ngươi thật ra có tiếp tục làm nữa không? Ngươi thật vất vả mới đánh vỡ được liên minh của bọn họ. Nhưng lại may danh ẩn tích trong thời khắc quan trọng này. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Không phải phía sau còn có ta sao? Thật là làm cho người ta đau đầu. Nguyên bản muốn trở tên tiểu tử này đánh cho Tam Đại Thánh Địa một kích. Đó đối với mình là một cơ hội cực tốt. Nhưng tình hình bây giờ chỉ có thể thở dài một tiếng. Lại thêm hai ngày trôi qua. Bây giờ đám người Thánh Hoàng của Tam Đại Thánh Địa có liên quan điều rất dễ dàng kích động. Đêm đã khuya, cả quốc hoa thành thành một mảng im mắng. Trong phòng gia chủ của Trần Gia Trần Khánh Thiên, đèn đốt lay động. Hải vô nhai bưng tách trà nóng, nhíu mày nói. Chúng ta phải làm sao đây? Có thể bây giờ những người này đã không còn ở đây nữa, toàn bộ những chuyện vừa rồi đều là hư chiêu, hiện tại họ đã sớm rời đến địa phương khác rồi. Quan trọng hơn là, những người này đến đây trên danh nghĩa là vì vị Trần Khánh Thiên kia, nhưng hiện giờ Trần Khánh Thiên đã chết, bọn hắn có hay không vì thế mà bỏ cuộc? Không đâu, nhất định là không." Triển Mộ Bạch nói, chuyện tình mấy ngày qua cũng làm cho vị Thánh Hoàng Tiên Phong Đạo cốt, mặt mũi hiền lành này có chút thay đổi, khuôn mặt cơ hồ bao phủ một tia lệ khí. Bọn hắn nếu đã làm nên hành động lớn như vậy, Hơn nữa, còn trắng trợn tiến vào thành, chắc chắn sẽ không như vậy mà rời đi. Những người này chắc hẳn là đang ẩn núp ở một nơi nào đó, dắp tâm hiểm ác. Mục tiêu chân chính của bọn họ ngay từ đầu đã không phải là Trần Gia, mà là chúng ta. Hiện tại chúng ta vẫn còn ở đây, bọn hắn làm sao bỏ cuộc được? Triển Huynh nói không sai. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã khống chế chặt chẽ bốn phía tòa thành. Mỗi ngày đều có thánh giả bí mật ở cửa thành canh gác. Tuy rằng chỉ có vài người khả nghi tiến vào, nhưng chắc chắn không có người nào như vậy đi ra ngoài. Hà Chi Thu trầm mặt nói. Cho nên, trước mắt bọn hắn vẫn còn ở trong thành. Chỉ là, không biết hang ổ của bọn chúng rốt cuộc là ở đâu thôi. Hiện tại chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần lặng lặng chờ, đến khi bọn hắn không thể chờ được nữa, tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta lúc này cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, thoải mái mà chờ đợi. Hắn cười ngạo nghẽ, nói. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ngay cả việc nghỉ ngơi dưỡng sức hay thoải mái chờ đợi cũng đều là chuyện không đáng kể. Tin rằng cho dù bọn hắn dùng thủ đoạn gì cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Lại càng không thể nào xuất hiện ra trường hợp ngoài ý muốn, chúng ta bây giờ chỉ cần ngồi chờ đại chiến đến mà thôi. Sau khi qua trận chiến này, lại tiếp tục kiên nhẫn đợi đến đoạt thiên tri chiến. Tất cả cũng giống nhau cả thôi, yên lặng mà chờ. Còn không bằng so với hiện tại, ít ra cũng có việc để làm. Còn hơn phải chịu khổ trong hang ổ ở trên chân núi. Trên mổ bạch cùng hải vô nhai đồng thời nở nụ cười. Đúng lúc này, Đột nhiên một tiếng thét thê lương đến cực điểm vang lên xé toang bầu không khí tĩnh lặng, trong đêm tối. Tại một nơi yên tĩnh vô tận như thế này, một tiếng thét thê lương đến cực điểm vang lên giống, như một tia chớp xuất hiện giữa bầu trời đen tối, làm cho người ta lông tóc cả người dựng đứng. Tiếng kêu thảm thiết này chính là loại đau đớn tuyệt vọng, càng làm cho lòng người run lên. Tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa, cho dù đây là tiếng kêu thảm thiết của một người sắp chết phát ra lời cuối cùng Nhưng thanh âm này cho thấy rõ ràng đây là một vị cao thủ. Hơn nữa còn là một vị cao thủ đương thời. Bởi vì, tiếng hét thảm thiết này, cả tòa quốc hoa thành đều có thể nghe thấy rõ ràng. Công lực thâm hậu như vậy, kẻ này có thể là cường giả đã đạt đến bậc thánh cấp. Nhưng tiếng kêu này một khi đã phát ra, bất kể có là con gà hay một vị thánh giả, chắc chắn không có một cơ hội có thể sống sót. Ba vị thánh hoàng triển mộ bạch đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt thận trọng. Đó là thanh âm của Hạ Đông Đình. Hải Vô Nhai đưa ra câu trả lời chắc chắn, cơ mặt giật giật, đồng tử mở to, bắn ra hai đạo hàn quang, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng đã lên đến cực hạn. Hạ Đông Đình, là cao thủ thánh giả của Mộng Huyền Huyết Hải, một thân huyền công suất thần nhập hóa, vậy mà bây giờ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết này. Đi, nhanh lên. Cả người triển mộ bạch vút một tiếng đã biến mất khỏi thư phòng, ngay lập tức Hải Vô Nhai và Hà Chi Thu cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trong thư phòng, nến đỏ vẫn lẳng lặng cháy, ngọn lửa ổn định. Ba người nhanh chóng rời đi, ngọn lửa kia thậm chí một chút cũng không lay động. Sau một màn huyết tinh cực độ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vén lên bức màn giết hại cực kỳ tàn ác. Ba người nhanh như gió, cơ hồ trong nháy mặt đã đến địa điểm xảy ra sự cố. Phía ngoài, gần như toàn bộ cao thủ của tam đại thánh địa đã tập trung nơi này, trên mặt mỗi người, đều là vô cùng bi phẫn. Những người này mỗi người đã đạt đến cảnh giới cường giả nhất lưu đương thời, hơn nữa cơ bản đều ở cùng một chỗ. Lúc nãy tiếng kêu thảm thiết kia phát lên cũng vẫn đang ở cùng nhau, nhất thời cùng nhau chạy đến. Sao lại thế này? Hai Vô Nhai trầm mặt hỏi. Là Hạ Đông Đình. Hạ Đông Đình lên dĩa rồi. Trong đám người, một tử bào trung niên sắc mặt tái nhợt nhìn Hải Vô Nhai, thấp giọng nói, tránh ra. Hải Vô Nhai tái mặt, bước vọt về phía trước, mọi người nhanh chóng nhường đường, thẳng tiến tới cửa. Hải Vô Nhai bước nhanh như gió vào cửa, đột nhiên toàn thân chấn động, cả người mềm nhũn như bùn. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt bắn ra quang mang không thể tin được. Đối diện với cửa vào phòng, hạ đông đình một nửa mặt hướng lên trời. Trên mặt vặn vẹo cực kỳ cổ quái, hai mắt mở to, lộ ra vẻ tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ, lại có vài phần sắc thái quái dị. Hai tay hình thành tư thế vô cùng quái lạ, tay trái vươn về phía trước, hình thành thủ trảo, tay phải vòng một vòng cung, hướng về phía sau bả vai. Trên đầu vai hắn vẫn còn mang bụi kiếm lặng lặng nằm im trong vỏ bao, căn bản còn chưa ra khỏi vỏ Thân mình vặn vẹo cực độ, miệng của hắn mở rộng lên, bên trong có máu tươi chậm rãi trào ra. Từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Thân mình hải vô nhai run dẩy, từ từ ngừng đầu lên, nhắm hai mắt lại, chậm rãi hỏi. Ai là người đầu tiên đến đây? Đi ra đây trả lời. Một tử bào nhân dị thường bi thương, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Người đến lúc nào? Thanh âm của hải vô nhai nặng nề nén xuống, bên trong ẩn chưa nỗi căm phẫn không thể kìm nén. Người đã phát hiện ra điều gì? Đây là một vụ ám sát hoàn hảo. Tử bào nhân kia thần tình trầm trọng, bi phẫn, nhưng cũng mang theo một tia hồi hộp khó nói cùng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hải đại nhân, ta cùng với hạ huynh ở gần nhất, chỉ cách nhau một vách tường, nhưng đối với quá trình ám sát vừa xảy ra này, lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng văng nào, càng không phát hiện thấy nửa điểm dị thường. Động tĩnh duy nhất cũng chỉ là một tiếng thét thảm thiết của hạ huynh mà thôi. Lúc ta chạy đến đây, sự việc vừa phát sinh quyết không quá nửa cái hô hấp, nhưng hạ huynh đã ở tình trạng này. Cơ thể người tử bào trung nhiên không kìm chế được run lên một cái, hiển nhiên là hắn bị chính lời nói của mình hù sợ. Cũng không chỉ riêng mình hắn, thực tế, toàn bộ những người nghe được lời này, đều kìm lòng không nổi mà run dẩy. Những lời này, nghe có vẻ bình thường, nhưng ý tứ bao hàm lại đủ để khiến cho mỗi vị thánh hoàng ở đây, đều cảm thấy bất an, trong lòng chấn động đến cực điểm. Thành công ám sát, giết chết một vị cường giả thánh cấp, một vị thánh giả khác ở cách một vách tường nhưng hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì thậm chí không phát hiện bất cứ một dị trạng nào. Việc này có thể nói, nếu người này nguyện ý xuống tay, hắn có thể tùy ý ám sát bất cứ vị thánh giả nào sao? Mà tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tên thích khách kia thực lực phải khủng bố đến mức nào đây? Khiếp sợ sao? Chưa là gì đâu. Bởi vì trong lời nói kế tiếp của tên tử bào kia càng làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí càng không thể hiểu được. Vừa rồi, nói đúng hơn một khắc thôi, một khắc đồng hồ trước, ta còn cùng Hạ Huynh ở trong phòng nói chuyện. Hạ huynh từng nói qua, tình hình trước mắt, địch nhân thực lực bí hiểm, bên ta cho dù có mạnh hơn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế đối phương. Cho nên, bất cứ người nào trong chúng ta cũng không thể thả lòng cảnh giác một giây phút nào, phải mang binh khí bên mình, càng phải luôn luôn đặt ở vị trí thuận lợi có thể lấy, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ứng biến đối địch. Bởi vì thực lực chúng ta mạnh hơn, đối phương nhất định sẽ áp dụng một ít quỷ kế, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng bây giờ... Mọi người hít một ngụm không khí, xem thi thể Hạ Đông Đình trên mặt đất, thì trường kiếm trên lưng hắn vẫn chưa được động đến là đã chết, trong mắt mỗi người, đều là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hạ Đông Đình nói như vậy, tin chắc bản thân hắn nhất định đã làm như vậy, nhưng tại sao trong trạng thái cảnh giác cao như thế, mà tên thích khách kia vẫn có thể âm thầm ám sát được, như vậy là dù hắn có tâm đề phòng thế nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngay cả cẩn thận đề phòng địch nhân đến bực này cũng không có cơ may tránh khỏi, người khác còn có thể sống hay sao Một kích giết chết, một đời thánh giả Thậm chí ngay cả cơ hội rút kiếm ra khỏi vỏ cũng không có Đây chính là cường giả thánh cấp Trường kiếm đeo ngay trên người Đúng là vị trí thuận tay nhất đối với hắn Chỉ cần tâm nghiệm vừa động Căn bản là không cần dùng đến một khắc thời gian Nháy mắt là có thể rút kiếm ra khỏi vỏ công kích Nhưng, chui kiếm này lại mất đi cơ hội ra khỏi vỏ Như vậy, tốc độ ra tay của tên thích khách kia Rốt cuộc nhanh đến mức nào Thời điểm ta nghe được tiếng kêu liền lập tức chạy đến đây Hạ huynh còn lưu lại được một hơi thở cuối cùng, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không nói ra lời. Tử bào nhân hít một hơi thật sâu, nói tiếp, việc khiến người ta không thể tin được nhất là, vết thương kia, ngay vị trí ngực, không nghiên lệch, một kiếm trúng ngay trái tim yếu hại. Một trận xôn xao, ngay lập tức thảo luận sôi nổi, miệng vết thương trước ngực, đây cũng có thể nói, vị thích khách hung hăng càn quấy này, không ngờ lại là trực tiếp mặt đối mặt ra tay ám sát. Một vị thánh giả, dù cho là một vị thánh hoàng ra tay ngay trước mặt, cho dù có sợ hãi đi, thậm chí không biết đối thủ là ai, nhưng cũng tuyệt đối không bắt ức đến mức ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra. Nhưng, sự việc khó có thể tin được này lại xuất hiện ngay trước mắt. Cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Giả sử vết thương này ngược lại là sơ hở, vết thương chí mệnh không thể nào là vết thương ở giữa trái tim này. Lời nói vừa dứt, triển mộ bạch theo sau vào, ánh mắt hắn lué lên tinh quang, chậm rãi nói. Nếu quả thật là một kiếm ở giữa trái tim, như vậy, cho dù là cấp bậc thánh hoàng như ta, cũng không có cơ hội phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chắc chắn lập tức mất mạng. Nếu đúng như thế, đó mới thực sự chân chính là một vụ ám sát hoàn mỹ. Tất cả mọi người ở đây đều là võ đạo đại hành gia, tất nhiên đều thông thuộc mọi điểm yếu hại trên cơ thể con người, những lời này của Triển Mộ Bạch giống như đã tạt một gáo nước lên đầu mọi người, tất cả lập tức tỉnh ngộ. Mọi ánh mắt ngay lập tức tập trung vào thi thể Hạ Đông Đình nằm trên mặt đất. Hải vô nhai hít sâu một hơi, ngồi sồm người xuống, đem sắc hạ đông đình để nằm ngang trên mặt đất, thấp giọng nói. Hạ huynh, mong huynh hiểu và bỏ qua. Vì muốn nhanh chóng bắt được hung thủ, tránh xuất hiện thêm người bị hại, cũng vì thay hạ huynh trả mối huyết hận này. Chúng ta không thể không mạo phạm. Toàn bộ thánh giả vây xem cảm thấy trong lòng một trận run lên. Những lời này của hải vô nhai, rõ ràng biểu lộ hắn sắp sử dụng phương pháp giải phẫu thi thể, xem xét miệng vết thương. Chỉ có như thế, mới chân tránh biết được đáp án, lý giải được nguyên nhân thật sự của cái chết này. Hải vô nhai rũi tay ra, trường kiếm trên lưng hạ đông đình thương một tiếng ra khỏi vỏ, tinh quang lué ra. Chuôi kiếm này, rốt cục đã ra khỏi vỏ, nhưng lại không phải dùng để giết địch mà lại là, dùng để giải phẫu chính thi thể của chủ nhân mình. Đây đối với thánh giả mà nói thì việc này nhục nhã đến mực nào. Nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chấp nhận mà nhìn vào, thậm chí có chút mong chờ. Kiếm quang chợt lué. Quần áo trên người hạ đình đông từ giữa tách ra, lộ ra phần cơ thể phía trên, ở vị trí tim, ẩn náo một đạo hồng ngân cực kỳ nhỏ. Nếu không cẩn thận quan sát, có thể sẽ cho rằng, đây bất quá trong lúc vô ý bị gai của cành cây cào một chút, ai có thể tin một đạo hồng ngân rất nhỏ như thế, lại là nguyên nhân tạo nên vết thương trí mạng này. Ngón tay hải vô nhai nhẹ nhàng vặn chặt hai bên đạo hồng ngân nọ, đột nhiên dùng một chút lực, một đạo máu tươi bắn ra cao ngất, lực đạo dị thường mạnh mẽ. Chà một tiếng thẳng tắp bay lên, máu bắn thành một đóa hồng quyện rực rỡ. Hải Vô Nha nghiên đầu, để cho đạo máu tươi tùy ý xẹt qua bên tai trái mình. Ánh mắt hắn càng trở nên thâm thúy, mắt thấy chính mình bị một vết thương, đồng tử bỗng chốc có rút mạnh, lẩm bẩm: "Kiếm thật nhanh, một kiếm thật ác độc, một kiếm tuyệt hảo." Triển Mộ Bạch vẻ mặt cũng ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, chỉ có một kiếm nhanh như thế này, một kiếm nhanh đến tận cùng, mới có thể dùng một kiếm duy nhất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 Từ trước đến này, sử dụng kiếm thuật đều là lấy mạnh hiếp yếu, chỉ khi sử dụng với người thấp cấp hơn mình mới có thể tiêu sái tự nhiên, một kích đắc thủ. Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn này đối với người cung cấp, thậm chí hơn mình rất cao, căn bản là một việc làm tự mình đi tìm cái chết. Thánh giả, có thể nói đã có thêm một sinh mệnh thứ hai tồn tại, còn mẹ nó cường hãn, không cần nói cũng biết. Thiên huyền cao thủ bình thường, cho dù trong tay có thần binh lợi khí liên tục chặt chém mấy ngàn lần, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được huyền công phòng ngự của thánh giả Còn nữa, phản ứng của thánh giả cũng nhanh chóng kinh người. Kiếm đâm một nhát vào cơ thể, trong nháy mắt phát hiện không ổn, hoàn toàn có thể điều động cơ thể ép chặt vết thương, hơn nữa đồng thời thay đổi vị trí ban đầu của trái tim, để địch nhân một kiếm đâm vào nơi không yếu hại, càng có thể trong nháy mắt nhân lúc địch nhân thất thủ mà có thể lập tức phản công. Nhưng một kiếm này có thể gọn gàng phá hủy toàn bộ huyền công phòng ngự của thánh giả. Hết thảy không phát ra một chút phản ứng, chỉ có thể bằng vào bản năng thông thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tin rằng mọi người đều rõ ràng, đây thật sự là vết thương trí chí mạng. Chính là một kiếm như vậy. Ngay cả thánh giả cũng không thể né tránh, thúc thủ vô sách. Điều này cũng chứng minh cho phán đoán của Hạ Huynh. Thực lực của địch nhân quả nhiên là bí hiểm. Ở bên cạnh chúng ta, ẩn tàng một vị sát thủ thực lực kinh thiên động địa. Từ nay về sau, toàn bộ thánh giả cần bảo trì ba người một phòng, tăng cường đề phòng. Nếu có động, lập tức báo hiệu. Tuyệt đối không được có bất kỳ sự khinh thường nào. Hải vô nhai nặng nói Mọi người tại đây đồng thanh đáp ứng, tất cả mọi người đều hiểu được, trong lời nói của hải vô nhai hoàn toàn không phải đe dọa, nếu có chút khinh thường, chính mình rất có thể sẽ trở thành một hạ đông đình thứ hai. Chậm đã! Việc này chỉ sợ không phải đơn giản như thế này thôi. Triển mộ bạch hừ một tiếng, nói. Một kiếm này hàm ý chân chính, chỉ sợ còn hơn xa thế này. Rất có thể, hung thủ hướng chúng ta có ý thị uy. Thị uy! Mọi người đều lộ vẻ khó hiểu. Một kiếm này nếu dựa theo lẽ thường. Tất nhiên phải nhằm thẳng vào trái tim, nếu may mắn, hạ đông đình nhiều nhất chỉ có thể phát ra được một tiếng thở dài cực nhỏ, tuyệt đối không thể to và thảm thiết như thế. Triển mộ bạch quả quyết nói, ta dám chắc, chỉ cần mở rộng vết thương ra tiếp tục xem xét, bên trong vết kiếm đó, nhất định có điểm quái lạ. Hải vô nhai nhướng mày, cân nhắc trong chốc lát, sau đó tay nâng kiếm rơi, trà một tiếng, xác hạ đông đình nhất thời bị xé từ giữa ra. Triển mộ bạch ngồi xổm xuống, cẩn thận mở vết thương ra, nói. Hải huynh, ngươi đến đây xem. Không cần hắn gọi, Hải vô nhai cũng đã mở to hai mắt ra mà nhìn. Đáp án hiển nhiên đã thấy rõ, một kiếm kia chuẩn xác đâm vào rất nhiều điểm yếu hại của tim, nhưng lại cố ý nghiên qua một bên, không phải thẳng vào tim, mà lại lệch sang một bên tim. Một kiếm này rõ ràng có thể trực tiếp đâm vào trái tim, như thế mới là một vụ ám sát hoàn hảo. Thậm chí một tiếng thét thảm thiết kia cũng không thể xảy ra, nhưng thích khách kia lại không làm như vậy, ngược lại còn cố ý làm thế để mọi người biết được tin hạ đông đình chết.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 Hắn đúng là cố ý để cho Hạ Đông Đình kêu lên một tiếng đó. Dụng ý của hắn, chắc là cảnh cáo, hay nói đúng hơn là khiêu khích. Hà Chi Thu luôn lặng lặng đứng ở phía sau, giờ phút này lặng lặng nói. Ý hắn là muốn cho chúng ta biết, hắn đã bắt đầu động thủ. Cho chúng ta biết rõ để chuẩn bị tốt hơn, tăng cường phòng bị. Để cuộc chiến này càng kích thích thêm. Tất cả mọi người bị một câu nói này kích thích đứng lên. Quả thực là không thể tha thứ. Hải vô nhai trên mặt nổi lên sát khí lạnh thấu xương, cắn răng nói. Đúng là tên kiêu ngạo khốn kiếp, thân là cường giả bậc thánh hoàng, lại bị người ta coi khinh như thế, làm sao có thể nhịn được. Hà Chi thu mặt cũng âm chầm, ngữ khí càng lộ vẻ trầm thấp nói. Quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, thực lực là tất cả, đây là điều mà ai cũng đồng ý. Mà theo phương thức ám sát này, đối phương hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo. Thực lực ám sát đến mức này, dù là là những người thực lực như ta cũng không một ai có thể làm được. Địch nhân lúc này đây. Không những thực lực cường đại mà tâm kế cũng hơn xa người thường, cho dù nói là đa mưu túc trí hay lão gian cự hoạt e rằng, cũng không đủ để hình dung. Hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói. Đối mặt với địch nhân nguy hiểm đến trình độ này, chưa hẳn đã thấp hơn lúc giao đấu với cửu U thập tứ thiếu. Chúng ta phải xem trọng người này hơn, càng phải đặc biệt chú ý cẩn thận đề phòng. Người này dùng thủ đoạn ám sát này để thị uy, cho dù thế nào, nếu lấy một địch tất cả, chưa hẳn là một kế hay. Càng bị ủi hơn là Một vị cao thủ như thế khi đối mặt với một người thực lực không bằng mình Lại dùng chiến thuật Ám sát Câu nói sau cùng Hà Chi Thu vừa cắn răng vừa nói Cơ thịt ở quai hàm hắn nhảy lên thình thịch Hiển nhiên Đã phẫn nộ đến cực điểm Lòi này vừa nói ra Tất cả mọi người đều đồng cảm Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng là một người điên Nhưng nhưng lại là một người điên làm việc ngông cuồng Ngạo man Sẽ không bao giờ làm những việc ám sát lén lút Hay nói đúng hơn là sẽ khinh thường không làm Cửu U thập tứ thiếu nếu là muốn chiến đấu, tất nhiên chỉ có thể là oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Quyết sẽ ra tay ở sau lưng. Nhưng người hiện tại đối mặt lại là một sát thủ vì kết cục cuối cùng, mà không từ một thủ đoạn nào. Một địch nhân như thế mới chân chính khiến người khác phải đau đầu. Khó đối phó như thế, quả nhiên là trên cả cửu U thập tứ thiếu. Triển huynh, lời này của tiểu đệ thật không dễ nghe, ta đoán sát thủ này làm mọi việc này là do chính ngươi gây họa. Mục tiêu của đối phương có thể chỉ là một mình ngươi mà thôi.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 Hà Chi thu ánh mắt u lãnh, chậm rãi nói. Ta dự đoán, tự hồ chỉ có một người mới có thủ đoạn như vậy. Ai? Hải vô nhai cùng triển mộ bạch cùng hỏi. Hà Chi thủ thở một hơi thật dài. Nó, chính là vị sư phó thần bí kia của quân Mạc Tà. Triển huynh đánh lén đồ đệ của hắn. Hắn sẽ cùng dạng dùng thủ đoạn đánh lén để đối phó với chúng ta. Lão phù nghĩ đi nghĩ lại, đây chỉ có thể là giải thích hợp lý duy nhất. Không sai. Chắc chắn là như thế.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 Thậm chí thiếu chút nữa đem triển thánh hoàng nợ máu phải trả bằng máu, khiến cho vị triều đại thánh hoàng này cực kỳ bất mãn. Kiều tiền bối đức cao vọng trọng, tính tình cẩn thận, các tin tức chưa hẳn là giả. Hải vô nhai không xác định nói. Lòng dạ đàn bà, không phải đơn giản, lời đàn bà nói, thật không thể nghe. Triển mộ bạch sắc mặt xanh mét, đảo cặp mắt trắng dã, nói. Trừ khi tiểu tạc quân mạc ta kia xuất hiện rành rành trước mặt ta, nếu không, tuyệt đối ta không tin hắn còn sống. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Hải vô nhai nói. Đem thi thể Hạ Huynh an bài ổn thỏa. Cần phải mời thợ thủ công cao thủ khâu lại thân thể của Hạ Huynh. Đợi đến lúc quay về, để cho hắn lá dụng về cội. Những người còn lại, nâng cao đề phòng, tuyệt đối không được khinh thường. Đối thủ lần này chúng ta phải đối mặt, nhất định không thể xem nhẹ. Dạ. Mọi người đồng thanh trả lời. Bóng đêm thâm trầm, tiếng gió tựa như càng trầm hơn. Màn đêm không bến không bờ cũng giống như cổ áp lực vô hình càng lúc càng tăng lên, càng làm cho bầu không khí mênh mông nữa trời thêm phần tiêu sát, lạnh lẽo thê lương. Đây là một trận chiến không liên quan đến tránh nghĩa, mà là một cuộc chiến ta ác. Đồng thời đây cũng là một cuộc chiến chưa ai từng trải qua. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng không phải có cái lý do gì gọi là cao thương hay vĩ đại. Ta làm như vậy, cũng bất quá là để cho thân nhân ta có thể tiếp tục sống. Đây là mục đích chiến đấu duy nhất của ta. Chỉ thế thôi.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 Đạo lý này, ta hiểu được so với nhiều người ít nhất phải sớm hơn mấy trăm năm. Ngươi có thể làm chuyện này khắp nơi hay không? Không ngại phiền toái sao? Mai Tuyết Yên nhăn mặt khó chịu. Trên nét mặt lại có ý gần như phát điên. Việc công tác tư tưởng dạng này, quân mạc ta đã làm không mệt mỏi không biết bao nhiêu ngày. Mỗi ngày đều đồng dạng đem chuyện này ra nói vài chục lần. Hiện tại, quân mạc ta đã thuộc lào lào, Mai Tuyết Yên lại còn có thể đem những lời hắn muốn nói ra nói lại không sóc một chữ nào chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ muốn nói cho ta, mặc kệ việc nó làm có phải hay không phải vì đoạt thiên chi chiến, lại có phải thật sự là vì thiên hạ muôn dân, nhưng bọn hắn muốn chúng ta chết, chúng ta trăm ngàn lần không thể lòng dạ đàn bà, đáng giết liền giết, nên chém liền chém, nên đê tiện liền đê tiện, nên thâm hiểm liền âm kiến. Mai Tuyết Yên nghiến răng nghiến lợi đem một đoạn này nói ra. Thật thông minh, ý của ta quả đúng là ý này, nàng cuối cùng cũng lĩnh ngộ được. Lòng ta thật rất được an ủi. Quân Mạc Tà vỗ tay một cái, mỉm cười nói. Mai Tuyết Yên có chút không biết nói gì. Có thể không thông minh sao? Trong mấy ngày nay, đoạn hội thoại này đã nghe ít nhất cũng hơn 1.000 lần. Thiếu chút nữa bị đoạn hội thoại này dày vò phát điên. Nếu không thể nhớ đúng là không thể nói nổi. Đừng nói nhớ kỹ, cho dù có nói đảo lại cũng không thành vấn đề. Mạc Tà, ta chỉ có chút điểm không rõ. Người rõ ràng có thể đem tên Hạ Đông Đình kia vô thanh vô tức giết chết.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 Nàng cần phải hiểu được lần này ta xuống tay không phải là dạng hành hạ đến chết. Nếu thật sự là dạng hành hạ đến chết, nàng còn chưa từng chứng kiến qua đâu. Đợi đến thời điểm thích hợp, có điều kiện một chút, ta liền làm cho nàng xem. Đảm bảo sẽ làm cho nàng trợn mắt há mồm líu lưỡi mồ hôi, đầm đìa thần kinh run dẩy tứ chi vô lực. Còn thứ hai, Mai Tuyết Yên cắn chặt răng, cố gắng không chấp nhặt với tính tình của tên tiểu tử này. Thông minh, vậy mà biết ta còn có tầng dụng ý thứ hai. Một câu của quân mạc ta suýt làm cho Mai Tuyết Yên hôn mê bất tỉnh. Chờ mình mắt trợn trắng, mạnh mẽ kìm chế. Người đã nói đệ nhất nếu ta không biết tiếp tục còn có đệ nhị đệ tam. Vậy thật sự là quá ngốc đi. Thứ hai, mục đích của ta là muốn báo cho người của tam đại thánh địa, ta đã đến. Trò chơi báo thù chính thức bắt đầu rồi. Mọi người cần chậm rãi hưởng thụ trò chơi cho vui. Quân mạc ta dương dưng tự đắc nói. Nàng phải biết rằng, những người ẩn hình khắp mọi nơi như chúng ta, Mới có thể cấp cho địch nhân áp lực thật lớn. Màn đêm xuống, quỷ ảnh đồng đồng, từng bước nguy cơ, nghi thần nghi quỷ, run run càn căng, thần hồn nát thần tính sợ cả cỏ cây. E rằng trong lúc hai người chúng ta đang thoải mái ngủ, bọn hắn lại phải bào trì phòng bị cao nhất tuyệt không dám lơi lỏng. Như thế năm rộng tháng dài. chậc chậc đây mới là cảnh giới cao nhất của việc tra tấn người. Còn có đệ tam nữa sao? Mai tuyết yên hử một tiếng, nói. Nhưng trong lòng lại mắng một câu. Thật là âm hiểm thứ ba tất nhiên là có. Quân Mạc tà hắc hắc cười, gãi gãi đầu, nói: "Tầng dụng ý thứ ba, mới là dụng ý chính của ta. Mượn dùng tiếng hét thảm này, nói cho hắn biết, Kakata đã tới, Kakata đã triển khai hành động. Nắm chắc thời điểm hành động thích hợp, ta ăn thịt cũng có thể ăn nó, nhưng hắn ngay cả canh cũng không thể uống ngon." Thông báo cho một người, là ai? Nha. Mai Tuyết Yên vừa mở miệng hỏi lập tức thông suốt, là Cửu U thập tứ thiếu. Mạc ta thoải mái thay đổi tư thế, nói, đương nhiên, thực lực chúng ta hiện giờ tuy rằng đã mạnh mẽ thêm rất nhiều, nhưng, tay sai miễn phí như thế làm quân tiên phong hà cớ sao lại không làm. Tay sai miễn phí như vậy, nhiều hơn nữa cũng không chê là ít, nếu có thể có tám mười người mới tốt chứ. Tay sai miễn phí, còn tám mười người, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, người này trói lọi. Mai Tuyết Yên vừa bực mình vừa buồn cười, cửu U Thập Tứ thiếu danh chấn thiên hạ, ở trong miệng hắn lại thành một tên tay sai miễn phí. Sách viết, vui một mình không bằng cùng vui. Quân mạc tà ngáp một cái, thân mình trường lại đây. Đừng nhúc nhích, để yên cho ta nhắm mắt một hồi, ta đúng là bị vây khóc mệt muốn chết. Nói xong, cứ như vậy gối đầu nằm lên đùi Mai Tuyết Yên. Thoải mái nhắm hai mắt lại. Này vô lại, Mai Tuyết Yên chừng mắt nhìn nửa ngày, đúng là vẫn không thể đem tên ra hỏa này đi. Cũng không kỳ quá, mấy ngày nay, quân đại thiếu ra thật là quá vất vả, quá mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Mai Tuyết Yên trong lòng một trận thoải mái. Lại cảm thấy thêm một trận đau lòng khó hiểu Chỉ có mình nàng mới thực sự hiểu Mấy ngày nay quân mạc tà thực sự đã làm gì Hắn cơ hồ không có thời gian chợp mắt Bận tối mày tối mặt Chính mình lúc ngủ hắn vẫn đang bận Đến lúc mình tỉnh ngủ vẫn còn thấy hắn đang bận Hắn, thật sự quá mệt mỏi Bây giờ, để cho hắn tự do một hồi Để cho hắn hảo hảo mà ngủ một chút đi Mai Tuyết Yên có chút chiều mến nhìn quân mạc tà đang nhắm mắt lại Trên mặt hiện ra biểu tình an tâm tự đáy lòng Thậm chí có chút cảm giác điềm tĩnh, không khỏi trong lòng một trận ngọt ngào. Cũng chỉ có ở trong lòng mình, hắn mới có thể thả lỏng như vậy. Lúc này, quân mạc tài nhắm mắt như là đã ngủ, mơ mơ màng màng nói. Sách nói, hai đùi nữ nhân thật sự, thật muốn sờ sờ cho hết. Câu nói này, mẫu tính trời sinh của mỗi nữ nhân, cảm giác muốn che chở cho nam nhân này, vừa le lói trong lòng mai tuyết yên lại lập tức bốc hơi đi hết. Cũng đem cái ý tưởng muốn len lén hôn lên đôi môi nam nhân này, đánh lên 9 tầng mây. Mai Tuyết Yên tức giận sôi máu, bóng đêm càng lúc càng dày, ngay khi trời vừa sáng đã sắp phải đón nhận một con bão to lớn. Ngày đó, quân đại thiếu gia xuất ra hết mọi thủ đoạn, lợi dụng bản thân mình áp chế, khiến cho Hồng Quân Tháp phát ra thiên uy hộ pháp cho hắn, và Mai Tuyết Yên thành công hấp thụ được dược lực khủng bố của Kim Tân Ngọc Dịch, cho mình dùng, dưới trợ giúp khủng bố của Hồng Quân Tháp, hai người thuận lợi thành công tiến dai một cách hữu kinh vô hiểm. Mà sau khi đã đột phá, cả hai vẫn không ly khai, tiếp tục lưu lại bên trong Hồng Quân Tháp. Mai tuyết yên tự củng cố lại cảnh giới của mình, ở trong hồng quân tháp là an toàn nhất, hết sức yên tĩnh, lại còn có rất nhiều tinh thuần linh khí, là nơi tốt nhất để củng cố cảnh giới, còn quân mạc tà thì hoặc vội vàng luyện đan, hoặc bận việc linh tinh đến loạn cào cào, bận đến mức sức đầu mẻ chán. Hai người lúc đi ra, cũng từng đi đến một địa phương không người ngoài thành ngây người một hồi lâu. Mục đích cũng bởi vì tu vi của mình tăng lên nên thiên kiếp cũng nhanh chóng đến, nếu có thể trải qua được, đây mới thật sự là đại cát. Nhưng mọi người đợi mấy canh giờ, lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Đây cũng là điểm mai tuyết yên không thể hiểu nổi. Người thì có thể là sơ sẩy, điểm này không khó lý giải. Nhưng đây là thiên kiếp thiên chí sát khí. Chẳng lẽ cái này cũng có thể sơ sẩy? Hai người đồng thời thăng cấp, và lại đều là tăng một lần nhiều cấp. Nói cách khác, hiện tại mỗi người đều tích lũy ít nhất 5-6 lần thiên kiếp. Nhưng giờ lại có thể không có tí động tĩnh gì. Hai người suy đoán một hồi, vẫn không thể hiểu được.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 Điện quang sớm đã không biết tích tụ bao lâu, dần dần tới gần, mây đen nồng đậm trên không trung chậm rãi hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn, nhanh chóng tạo thành một hình dạng giống như một con mắt thật khổng lồ, giống như đột nhiên trên trời xuất hiện một đầu quái thú độc nhãn to lớn. Sau khi một trận điện quang lóe ra, cũng không đánh xuống ngay lập tức, ngược lại che kín đi trong mắt đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Sau đó lại tiếp tục hội tụ thêm một lượng lớn mây đen, điện quang lấp lóe phía sau, cứ như thế đi lặp đi lặp lại. Thời điểm rạng sáng, bầu trời trong thành tầng tầng mây đen nồng đậm, mây dày nhìn làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần với tay là đến, tự hồ chỉ cần khẽ vươn tay, là có thể sẽ được một mảnh trong đám mây dày đặc kia. Càng quá mức hơn, mấy cây cối cao to, đỉnh đã muốn đưa vào tận bên trong mây đen. Có thể thấy được ở thời khắc này mật độ mây đen đã đạt đến loại tình trạng nào. Khí thế nồng đậm hơn cả thiên địa uy áp, càng ngày càng lộ vẻ nặng nề, ngay cả tiếng gió gào thét hàng ngày cũng có cảm giác không bay nổi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 một khi tiếp xúc, tuyệt đối không phải là cửu tử nhất sinh nữa, phải gọi là thập tử vô sinh, thậm chí là trăm tử vô sinh. Cục diện khủng bố như vậy, tin tưởng cho dù là toàn bộ người của Tam Đại Thánh Địa tất cả kéo hết đến đây, không chừa một mống, cho dù thiên kiếp hôm nay có ngoại lệ, không vì số người tăng lên mà gia tăng cấp bậc. Phòng trừng toàn bộ cũng sẽ biến thành một đống cho bụi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Quy mô như vậy, cho dù cửu u đệ nhất thiếu năm xưa gặp phải, chỉ sợ cũng phải giật mình. Từ xưa đến nay Mấy vạn năm qua, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống quỷ dị như thế này, một lần cũng không có. Tổng cộng có 99 đám mây hình độc nhãn, ở trên bầu trời lặng lặng nhìn chầm chầm. Năng lượng vẫn không ngừng tích lũy, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Không thể nào có chuyện 99 vị cao thủ đồng loạt đột phá, đồng thời gặp phải lôi kiếp. Nhưng, vì sao tia chớp lôi quang kia đến bây giờ còn không đánh xuống? Chúng nó rốt cuộc đang chờ cái gì đây? Vạn mộc vô thanh đãi vũ lai. Rốt cục đột nhiên tới. Nhanh tựa ánh sáng. Trong không khí, tiếng gió gào thét bén nhọn lạnh lẽo thấu xương tựa hồ bị một đao chém ngang. Đột nhiên kịch liệt dừng hẳn lại. Một khắc trước còn đang núi lở sóng thần. Giờ khắc này tiếng châm rơi cũng có thể nghe được. So sánh mãnh liệt như vậy, làm cho mọi người trong lòng dùng mình. Đến rồi. Quân mạc tả vẫn mai tuyết yên vẫn như cũ chờ đợi ở trên đỉnh cây to. Tựa hồ là e sợ lôi kiếp khó tìm thấy mình. Cố tình đặt bản thân lên nơi bắt mắt nhất. 19, 20 35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 Cho nên thực lực hai người chúng ta là giống nhau. Nói cách khác, hai người chúng ta cộng lại bất quả cũng chỉ là tăng cấp 16 lần. Coi như hai người cùng nhau gặp lôi kiếp, dù có gấp đôi lên thì bất quá cũng chỉ là 32 đạo lôi kiếp. Cái thứ đồ chơi này lại có thể xuất hiện đến 99 đạo. Còn hơn cả gấp 3 lần, cái này làm sao giải thích đây? Quân đại thiếu gia phẫn nộ nói. Đây không phải là đang đùa người thì là cái gì? Này lão Tạc Thiên, hồi nhỏ có đi học toán không? Mai Tuyết Yên lấy tay che chán. Buồn bã không nói gì. Nếu không thông suốt thì chẳng đi tìm chúng nó mà lý luận. Nàng tưởng ta ngốc à, ta không đi. Quân mạc ta kiên quyết cự tuyệt. Bay lên trời tìm thiên kiếp lý luận. Muốn chết mới đi làm như vậy. Nàng muốn mưu sát chồng. Mai tuyết yên cười duyên khanh khách, cười run hết cả người. Hai người phải đối mặt với thiên kiếp khủng bố như thế. Vẫn tuyệt nhiên không chút để tâm. Vui cười tức giận, y như ngày thường. Đột nhiên.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 Cơ hồ khoảng cách rất gần với khu vực phát sinh lôi kiếp, mọi người đều cảm thấy không thể thở nổi. Đây rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì độ kiếp, lại có thanh thế khủng bố như thế. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đồng thời triển khai âm dương độn, cả hai người thân thể đều hóa thành một mảng hư vô. Tia chớp giống như rồng vô gào thét mà đến, cơ hồ trong khoảnh khắc vừa mới bắt đầu thành hình, liền che lấp hết khoảng trời phía trên đại thụ. Đám người Hải Vô Nhai đứng xem mà líu lưỡi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, im lặng như tờ, hoàn toàn hết hy vọng. Mọi người đều không nghĩ tới, tên hỗn trướng phải độ kiếp kia không ngờ lại ở gần bọn họ như thế. Xem ra hôm nay, chỉ sợ mọi người đều chạy trời không khỏi nắng. Mỗi người đều hiểu được, kế tiếp nhất định sẽ là một tiếng nổ mạnh không gì có thể so sánh được. Hay là, sau một kích cùng lôi này, trong phạm vi mấy trăm trượng, tất cả đều hóa thành một mảnh cho tàn, cứ như thế dần dần lan ra, cho đến khi lôi kiếp này tiêu hao hết toàn bộ năng lượng. Chính là lấy phạm vi lôi kiếp lần này, thanh thế, năng lượng tích tụ, muốn có thể hoàn toàn vượt qua. Căn bản là một chuyện không tưởng Tin rằng lần lôi kiếp này đi qua Mọi người ở đây Bất luận là cao thủ đương thời hay bách tính bình thường Đều không thể may mắn thoát khỏi Thiên sát hỗn đản Tại ao lại có nhiều người tập trung ở đây độ kiếp đột phá Sao lại là lôi kiếp khủng bố như vậy Đây quả thực chân chính là Tự mình liều lĩnh còn liên lụy người khác Lôi trụ ầm ầm bổ xuống Ngoài dữ liệu của mọi người Chẳng có một tiếng nổ to nào vang lên cả Tia chớp cự đại này Lại tựa như một giọt nước rơi xuống hòa vào đại Hải mênh Mông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 Khắp nơi trên mặt đất đều chấn động, run rẩy trên mặt đất đá vụn bị tiếng sấm chấn bay như những cánh hoa bay nhảy trong gió. Nhưng, tia chớp nhanh chóng đánh xuống, nhưng chỉ có thế, chẳng có âm thanh nào vang lên cả. Trời ạ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tên đang độ kiếp có thể dùng thực lực của chính mình, mà hóa giải những đạo lôi kiếp này sao? Điều này có thể xảy ra sao? Hà Chi thu trợn mắt há mồm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy hết thảy những chuyện này, suy nghĩ đã muốn ngưng trệ. Có vẻ chỉ có cách giải thích duy nhất này mới có vẻ hợp lý, có thể chuyện này thật sự có thể sao? Trong thành, ở một nơi khác, trên đỉnh khách điếm, có ba bóng người sóng vai đứng thẳng nơi đó, ngưng mắt nhìn những tia chớp điên cuồng đánh thẳng xuống ở phía xa, vẻ mặt mỗi người đều hết sức ngưng trọng. Ba người này, người ở giữa áo trắng bay bay, nhỏ bé và yếu ớt thưa tha, đúng là Kiều Ảnh, bên cạnh nàng là hai hán tử trung nhiên gầy yếu, bọn hán cứ như vậy lặng lặng đứng lặng người, không có sử dụng chút huyền khí nào. Nhưng cả ba đều có khí độ sừng sững như núi cao. Giống như nơi này mây đen đầy trời, bị cơ thể cao lớn của bọn hắn che khuất. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật sự có người qua được lôi kiếp cỡ này sao? Kiểu ảnh cúi đầu, thanh âm tựa như đang tự hỏi chính mình, lại tựa như đang hỏi hai người bên cạnh. Hai người bên cạnh nàng, sắc mặt đồng thời trở nên phức tạp, nước mắt nhìn nhau, nhưng không lên tiếng. Bởi vì, bản thân bọn họ cũng không thể xác định ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói thanh thế như vậy cũng có người qua được Lại còn là ung um dung hóa giải Không lộ chút yếu kém nào Vậy thực lực của người này Chỉ nghĩ đến thôi đã sởn cả tóc gáy Hắn qua nổi không Trung niên bên trái trần trở lên tiếng Nói bằng một khấu khí không chắc chắn Ánh mắt sắc như mắt chim ưng Giờ phút này cũng đã tràn ngập mê hoặc Hắn nói ra những lời này nhưng trong lòng cũng chợt nghĩ đến một câu Trời ạ Cuối cùng là người nào mà thanh thế lớn thế này Nếu nói Loại thanh thế này có người còn qua được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 Quả thật chỉ có cửu ưu đệ nhất thiếu của ngày đó mới có thể so sánh được. Tuy rằng cửu ưu đệ nhất thiếu mạnh hơn một chút, nhưng nhìn quanh thế gian đương thời vẫn là vô địch thủ. Không sai, nếu người này sống sót được mà còn độ kiếp nhiều như vậy, thế thì thực lực của người này đương thời khó tìm được người có thể sánh bằng. Danh hiệu đệ nhất thiên hạ, quả là không thẹn với người. Hai người trái phải đều dùng một ánh mắt cùng nhiệt nhìn về địa phương, mà lôi điện đang đánh xuống, trên mặt chậm rãi kích động. Kiều ảnh ánh mắt xoay nhẹ. Nhìn thấy hai người đi cùng mình trong mắt hiện ra quang mang không thể tin được, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở rộng, đờ người ra. Đi cùng mình cũng là hai vị bảo hộ, cũng chính là hai tuyệt đại cao thủ đương thời. Đây là phong tâm thiên kiếm cùng cầu thả cùng đao. Việc này cũng quá mức khiến người ta có thể tin được. Kiều ảnh mơ hồ cảm thấy được, hai người kia hoặc cũng có thể là đồ giả mạo không chừng, nhất định là có người đang giả mạo thiên kiếm tuyệt đao đứng trước mặt mình. Thiên kiếm, tuyệt đao, hai đại hộ pháp của thiên thánh cung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 Người đang độ kiếp dưới thiểm lôi kia, rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai? Rốt cuộc đây là người hay là quái vật? Kể là người hay quái vật, cũng là thiên hạ đệ nhất không cần bàn cãi. Tựa hồ như nhìn thấu được tâm tư của kiều ảnh, khúc vật hồi thản nhiên đưa ra kết luận. Trong bóng tối mịt mù, một thân ảnh lặng yên hiện ra, dưới ánh sáng nhàn nhạt của từng đạo lôi điện, người này tựa như là một bóng ma, tựa như xung quanh được bao bọc bởi màn đêm vô tận, dung hòa thành một khối. Thân ảnh người này, so với vị trí trung tâm lôi ảnh rơi xuống, không ngờ lại cách một khoảng chỉ 15 trượng. Đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần tia chớp mở rộng phạm vi một chút, hắn liền muốn chạy cũng không kịp. Rốt cuộc đây là ai, lại có thể bản lĩnh đến gần nơi này, lại có can đảm tới gần nơi nguy hiểm này. Nếu nói đương kim thế ra có ai có can đảm như thế, có bản lĩnh như thế, tựa hồ chỉ có một người. Cũng chỉ có duy nhất một người. Cửu U thập tứ thiếu. Hiện tại, Hắn cũng đang ở xa xa chăm chú nhìn vào thiểm điện lôi minh ở trung tâm mảnh đất, toàn bộ lôi điện đều đánh vào một hướng, ảnh mắt phức tạp, miệng lầm bẩm Sau khi đột phá dẫn đến thiên phạt rồi lại còn ở đây cắn nuốt thiên địa chi uy, người này đến tột cùng là ai? Đường kim thế gian, rốt cuộc là ai có bổn sự như vậy? Khả năng quan sát của cửu U Thập Tứ thiếu quả nhiên so với người khác càng sắc bén hơn rất nhiều. Người khác chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao tia chớp anh một tiếng đánh thẳng xuống liền, không có động tĩnh gì. Nhiều lắm cũng chỉ phỏng đoán được người đang độ kiếp dùng thực lực, của bản thân hóa giải lôi kiếp, nhưng không thể nào nghĩ đến còn một khả năng khác. Hoặc là nói, căn bản là không dám nghĩ đến phương pháp kia. Nhưng cử U thập tứ thiếu nhìn từ cự ly gần, càng dễ dàng hiểu được. Những tia chớp kia hạ xuống, lập tức tiêu thất, không phải là bị người độ kiếp kia hóa giải, mà là bị người nọ trực tiếp thôn phệ. Đáng sợ hơn chính là, ngay tại khoảng cách gần như vậy, chính mình cũng không nhìn thấy rõ ràng bên trong đang có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cũng chỉ là một cây đại thụ Cửu U Thập Tứ Thiếu nhìn về ánh mắt dị thường phức tạp Trận thiên địa chi uy này Làm đến mức này Quả thật là làm cho hết thảy mọi người đều tâm phục khẩu phục Cho dù người đó là ai Ta cũng không phải là đối thủ của hắn Ta nhận thua Loại suy nghĩ này càng lúc càng làm cho Cửu U Thập Tứ Thiếu muốn chết cho xong Buồn chán đến tột đỉnh Bởi vì Hắn nhận thức được bản thân hắn không thể sử dụng thủ đoạn của người đang độ kiếp trước mắt Cho dù bản thân hắn mỗi lần độ kiếp Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chỉ là ngạnh kháng lôi kiếp, rời xa mọi người, tìm một ngọn núi, mỗi quan quả ải, đều là toàn thân đầy thương tích, mà ngọn núi ấy cũng vì thế mà hủy diện. Nhưng, cao nhân thần bí trước mắt lại có thể ung dung độ kiếp, càng có thể trong lúc này vô danh vô tức thôn phệ điên cuồng năng lượng của thiên địa. Đây là sự chênh lệch cực lớn đến mức nào? Cửu U Thập Tứ Thiếu đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn ngơ ngát đến xuất thần, nhìn chằm chằm vào lôi điện đang đánh xuống, quên luôn cả việc phải ẩn giấu thân ảnh Tia chớp bổ xuống trông như những con rắn đang khiêu vũ, thân ảnh cửu thập tứ thiếu vừa cao to lại nổi bật một mình, cuối cùng cũng bị cao thủ của tam đại thánh địa phát hiện ra. Là hắn. Đúng là tên điên cửu thập tứ thiếu. Đây là mục tiêu tối trọng yếu của chúng ta, cũng là cường đại nhất và đáng sợ nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn thân ảnh đang đứng ở bên cạnh mảnh đất mà lôi quang đang đánh xuống. Nhưng lúc này thiên địa tri uy vẫn còn đang dày đặc, bất kể là người nào cũng không dám làm bừa. Tất cả cao thủ ở đây, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hết thảy đều hóa thành một pho tượng không thể di động. Mặc kệ là có thủ oán gì với nhau, lúc này tất cả đều tạm thời gác lại. Trong tai, tựa hồ như chỉ có tiếng sấm như muốn hủy diệt thiên địa, tia chớp lớn thì trực tiếp nổ vang, còn tia chớp nhỏ thì liên tục đứt gãy rơi xuống. Một đạo tiếp một đạo, một đạo đón một đạo, dày đặc như mưa rào, cùng hướng về một hướng không ngừng nghỉ một chút nào, hướng về phía vị cường giả thần bí kia, liên tục đánh xuống. Điên cuồng đến cực điểm, mà mọi người vào giây phút này đều muốn giật mình nhảy lên, bất kể là thành hoàng thánh giả hay kể cả thủ hộ giả thiên thánh cung, tất cả mọi người đều là miệng đắng lưỡi khô. Nếu hiện tại tia chớp với uy lực kinh khủng đó, đánh lên đầu mình. Loại ý nghĩ này, tất cả cao thủ quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ đến, càng không hy vọng sẽ xảy ra, rồi lại nhịn không được trộm ảo tưởng hay nghĩ đến. Mỗi lần dâng lên suy nghĩ này, đều mạnh mẽ dập tắt.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 Sau đó liền hình thành một trận phong ba gió cuốn, lôi điện bổ xuống càng thêm mạnh mẽ, giống như một thác nước đang mạnh mẽ đổ xuống. Trời ạ, ta điên rồi, thế giới này điên hết rồi. Một vị thánh giả cả người run dẩy nói, hai con người cơ hồ đã muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Những lời này, tất cả đều nói ra thành tiếng. Chuyện khó có thể tin nhất chính là, sấm chớp lại đánh tiếp một lần nữa, đúng là liên tục từ rạng sáng đến trưa, sau đó vẫn tiếp tục đánh đến tối. Đến buổi tối, đúng là đã đánh liên tục suốt một ngày.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 hành ngâm khiếu, khúc vật hồi. Ngoài ra, còn có cửu u thập tứ thiếu. Tất cả mọi người như là đang nằm mơ, biểu tình đồng dạng như đang mộng du vậy. Cuối cùng, tiếng sắp dừng lại. Điện quang nháy mắt biến mất. Trên bầu trời đang dày đặc mây đen, chỉ trong chốc lát đã tiêu tán sạch sẽ. Mọi người ngừng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra bầu trời. Ngàn dạng không mây, trên trời đầy sao, trăng đã nhô lên cao. Trận lôi kiếp này, đúng là diễn ra liên tục suốt một ngày. Thành ngâm khiếu dên dỉ nói một câu, đột nhiên thân mình chợt lué, liền biến mất. Trước mắt, hắn muốn đi chào vị tiền bối vừa độ kiếp kia. Bây giờ, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn được nhìn thấy vị tiền bối đã tu vi đạt đến cảnh giới thông thiên này, trông như thế nào. Mục đích chỉ có một, hoàn toàn không có chút ác ý, thậm chí cũng không có chút ý tứ muốn tìm lợi ích. Trong đầu đơn thuần chỉ có một loại ý niệm này, hay nói một cách khác là lòng tràn đầy khát vọng. Ta muốn được gặp thần tượng một lần. Chỉ thế mà thôi. Có thể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 Khoảng cách chỉ hơn 10 trượng, cơ hồ là thân pháp còn chưa triển khai, cửu U thập tứ thiếu đã tới dưới cây đại thụ. Chống không? Căn bản là ngay cả một bóng ma cũng không có. Cửu U thập tứ thiếu vơn tay, vuốt ve thân cây, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Sư sư sư, hơn 10 cao thủ đến bên cạnh, xếp thành một vòng tròn bao quanh. Lặng lặng đến nơi này, cũng nhìn thấy cửu thập tứ thiếu. Nhưng hiện tại, trong lòng mọi người, cửu thập tứ thiếu cũng không phải duy nhất. Diễn viên chính mất tích rồi. Hoặc là nói, chẳng lẽ, căn bản chính là cái cây này độ kiếp sao? Chẳng lẽ chính cái cây sống không biết bao nhiêu năm này độ kiếp? Ngay tại lúc tất cả mọi người đều ngơ ngẩn không biết làm sao, quân mạc tà đã sớm dắt mai tuyết yên tiến vào bên trong hồng quân tháp. Hắn không quên việc rất nhiều cao thủ đang ở đây, còn có một tuệ nhãn thần thông kiều ảnh. Tuy rằng tu vi của mình đã có bước đột phá lớn, nhưng tột cùng vẫn chưa chắc có thể làm cho tuệ nhãn của đối phương mất đi hiệu quả. Việc này quân mạc tà không có đến nửa điểm tin tưởng huống chi coi như bản thân mình có thể miễn dịch, còn mai tuyết yên chỉ là vừa mới luyện thôi. Hơn nữa khai thiên tạo hóa công có vẻ còn quá nông cạn, cho nên, quân đại thiếu ra ngàn lần hoặc là không làm. Nếu đã làm thì phải làm đến cùng, quay về hồng quân tháp đánh một giấc. Tên gia hỏa này khiến cho nhiều người rung động một hồi. Hơn nữa, cử U thập tứ thiếu đã đến đây, nếu có thể để bọn hắn đánh trước một hồi, đó mới thật sự là hoàn hảo nhất. Cứ như vậy chờ đợi để chiếm được đại tiện nghi, ta ngàn lần không thể xuất hiện. Cửu U thập tứ thiếu khoanh tay đứng, tựa hồ không hề thấy cao thủ Tam Đại Thánh Địa đang dần tụ lại quanh mình, lại dường như không thèm để tâm tới bọn hắn. Hắn chỉ có một động tác, lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời không, trầm mình suy tư thứ gì đó. Toàn bộ việc trước mắt, tới cùng chuyện gì đã xảy ra? Biến cố hiện tại, cuồng nhân này đã rơi sâu vào mênh mang mù mịt. Dù rằng hắn đối diện tất cả, mặt ngẩng cao nhưng mọi người ở đây không một ai ngoại lệ, đều không trông rõ gương mặt hắn thế nào. Tựa hồ chỉ là một hư ảnh mơ ảo mông lung. Kiều Ảnh bước vào trước tiên, mở ra Tuệ Nhãn Thần Thông nhìn Cửu U Thập Tứ Thiếu. Ma đầu này, nhất định phải tự mình nhìn rõ diện mạo vốn có của hắn. Khó có được cơ hội nào tốt như vậy, có thể trong khoảng cách gần nhìn được chân diện mục. Nhưng nàng ta lại rơi vào thất vọng bởi trước mắt chỉ một màn sương mù dày đặc. Vốn nàng tự tin có thể dùng Tuệ Nhãn Thần Thông phá vỡ toàn bộ hư ảo, thế nhưng không sao thấu được Cửu U Thập Tứ Thiếu. Phát hiện này khiến Kiều Ảnh không khỏi chấn kinh. Thập Tứ Thiếu Mọi người đã hơn 300 năm nay không gặp mặt, phong thái các hạ vẫn như trước, quả thật đáng mừng. Thành ngâm khiếu yên lặng nhìn một lượt tất cả, ngẩn đầu, tao nhã cười với cửu u thập tứ thiếu, trong khẩu khí tựa như có khen ngợi lại cùng lúc xen lẫn tia cảnh giác. So với người bên tam đại thánh địa coi cửu thập tứ thiếu là sinh tử đại cừu mà nói, thái độ thành ngâm khiến quả thực ôn hòa rất nhiều. Bởi hắn biết vị trí của cửu thập tứ thiếu trong số địch nhân của toàn bộ tam đại thánh địa, vĩnh viễn xếp sau dị tộc nhân Dù rằng mức uy hiếp của hắn còn lớn hơn cả dị tộc nhân nữa. Đây cũng là giác ngộ cao nhất của thủ hộ giả. Song Phương dù muốn quyết chiến hay đấu sinh tử, cũng đều không phải vì cử hận mà vì ý nhiệm bất đồng. Thành ngâm khiếu, ta nhớ rõ ngươi, bộ dạng lão tiểu tử ngươi cũng không thay đổi là bao, vẫn là cái dạng quỷ muốn chết không muốn sống. Cửu U thập tứ thiếu ngửa mặt nhìn trời, không xem thành ngâm khiếu lại gọi ra được tên hắn. Còn có ta này, thập tứ thiếu, ngươi không phải chỉ nhớ mỗi lão thành mà quên mất ta chứ Khúc vật hồi cười hiếp mắt nói, sao có thể quên được, túng ý cuồng đau khúc vật hồi. Bồn công tử thật tiếc nuối, hơn 300 năm trước đây đã từng muốn cho ngươi người xứng với tên lại thất bại chỉ, trong gang tấc mà để ngươi may mắn trở về. Trong khẩu khí cử U thập tứ thiếu có phần chế nhạo, thúi lắm, khúc vật hồi giống to một tiếng, nhảy dựng lên, lão tử không cẩn thận mới để ngươi thực hiện được quỷ kế. Nếu không, chúng ta hiện tại đánh một hồi, có đánh lại 10 trận ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cửu U thập tứ thiếu hư hư hai tiếng, nói: "Thiên kiếm tuyệt đao thiên thánh cung, danh tiếng lão đại, nhưng là hai kẻ vô lại." Bất quá, hai kẻ vô lại này so với Hạ Lưu còn cường đại hơn một chút, bổn công tử rất hài lòng. Nói xong, Cửu U thập tứ thiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người triển mộ bạch, ý khinh thường, không nói cũng hiểu. Triển mộ bạch thân là một thế hệ thánh hoàng lại bị bức, dưới ánh mắt Cửu U thập tứ thiếu, cảm thấy hai mắt sinh đau, như bị cường quang thình lình chiếu lòa, đau sót như muốn rơi lệ. Thành ngâm khiếu cười ha hà, nói, chúng ta nếu chỉ là vô lại, vậy cửu thập tứ thiếu ngươi có thể tuyệt đối coi là ác ôn rồi, mọi người như nhau, ai cũng không cần khách khí. Cửu u thập tứ thiếu cười vang, nói, quả nhiên không giả ngụy, các ngươi tới nơi này, ta cũng đến nơi này, xem ra chúng ta đã sẵn sàng một trận, chắc chắn là lúc này nơi này, hay là lựa chọn lúc khác đây. Thành ngâm khiếu mỉm cười nói, chả lẽ thập tứ công tử không nhịn nổi muốn đại khai sát giới một phen sao. Lão bằng hữu ngay trước mặt đây, lẽ nào cũng không coi trọng nửa điểm mặt mũi. Có một số người, nhất định không thể không chết. Cửu U thập tứ thiếu lạnh lùng nói. Cho dù toàn thiên hạ cả đống tới trước mặt ta, ta cũng phải giết hết. Huống chi, mặt mũi hai người các ngươi. Cho tới bây giờ ta cũng chưa coi vào đâu. Xin hỏi mấy người kia cụ thể là ai? Khúc vật hồi trầm giọng hỏi. Bình sinh ta khinh thường nhất những kẻ ám toán sau lưng. Càng khinh thường hơn nữa loại thừa cơ ám toán lúc người ta nguy khó. Tiếp nữa là loại, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, thân ở nơi cao lại dùng tới thủ đoạn đánh lén, một kẻ ta cũng không bỏ qua. Cửu U Thập Tứ Thiếu thản nhiên nói, ta đã hiểu, ngươi ý chỉ, chính là mấy tên thánh hoàng đánh lén ngươi sau khi phá giải phong ấn tại rừng thiên phạt. Thành ngâm khiếu gật vù, tâm đã tỏ, lại hỏi ngược lại, Thập Tứ Thiếu, cho ta hỏi, bọn hắn nếu không dụng loại biện pháp ám toán này, cùng ngươi quyết chiến một trọi một, liệu có mấy phần nắm chắc? Lại có mấy cơ hội sống còn Vấn đề này thực quá nực cười Nếu quyết chiến công bình Trong nháy mắt bổn công tử tuyệt đối có thể vặn gãy cổ bọn hắn được Cùng ta đơn đà độc đấu Bọn hắn xứng sao Cửu U thập tứ thiếu cất tiếng cùng tiếu Không sai Bọn hắn thực không xứng Thành ngâm khiếu hư một tiếng nói Người cũng biết bọn hắn giao chiến chính diện không phải đối thủ của ngươi Vậy ngươi còn yêu cầu bọn hắn quyết chiến đường đường chính chính Mà không chọn phương thức ám toán sao Mỗi người một lập trường, ngươi muốn giết bọn hắn, ngươi có lý do của ngươi. Bọn hắn muốn ám toán ngươi, hẳn là có nguyên do. Thập tứ thiếu, ví như cả đám bọn hắn có thể chính diện đánh bại ngươi. Ngươi cho là ai phải lé lút tập kích. Chính bởi bọn hắn, không đủ thực lực cùng người công bình chiến đấu lại có chút lý do, nhất định phải giết chết ngươi, không tập kích ám toán còn có thể dùng thủ đoạn nào nữa. Cửu U thập tứ thiếu gửi lệnh nói. Lời này quả thực cũng không sai. Mỗi người có lý do riêng. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, cũng tự mình phải gánh trách nhiệm của mình. Nói như vậy được rồi. Người muốn giết người, có thể. Nhưng không cần đưa ra cái mà người gọi là lý do. Bởi lẽ vô luận lý do gì đều hoang đường đáng cười. Khúc vật hồi cười lạnh. Trên đời này, vô luận lý do nào cũng có thể bị bác bỏ. Bất kể nó con mẹ nó vô lý, dơ bẩn, ép buộc hay vô sỉ. Lý do chính là lý do, là trốn tránh, là thứ giác rửa đường hoàng nhất. Chỉ có thực lực mới là lý do tốt nhất, cũng là lý do chân chính. Lão nhìn cửu thập tứ thiếu, chậm rãi nói. Mà ngươi, nắm vững cái lý do chân chính ấy. Cho nên, đê tiện vô sỉ, không phải nguyên nhân bọn hắn phải chết. Lý do chân chính là thực lực của ngươi, chỉ là thực lực của ngươi thôi. Cửu thập tứ thiếu cười vang, nói. Nói rất hay. Quả thực nói rất hay. Bởi những câu nói này, hôm nay ta đây không động thủ với các ngươi. Cho bọn hắn sống thêm vài ngày, cũng cho ta chủ bị một chút, phối hợp một chút, khà khà. Bị hai người kia giáo huấn một trận, hắn không mảy may tức giận, nhưng thành ngâm khiếu và khúc vật hồi lòng nặng chĩu. Lấy công lực cử U thập tứ thiếu, còn cần chu bị cái gì? Lại cần phối hợp với ai? Đây cũng là vấn đề lớn. Hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không có hỏi tiếp, bởi họ biết cử U thập tứ thiếu khẳng định sẽ không nói. Bọn hắn chỉ có thể sau này càng cẩn thận hơn. Thập tứ thiếu, ta muốn hỏi ngươi một việc khác. Thành ngâm khiếu ánh mắt trở nên khẩn thiết, lúc này tạo nên bầu không khí nhìn thực hòa hợp. Bởi đây là mộng tưởng của lão. Người ban nãy là ai? Thành ngâm khiếu bước lên một bước, nhìn đại thụ trước mắt, hỏi một lần nữa. Người ban nãy ở chỗ này là ai? Lão vừa hỏi, tất cả liền ra sức dựng thẳng lỗ tai. Khoảng cách mọi người tương đối xa, chỉ có cửu U thập tứ thiếu đứng gần nhất. Tuy người khác không thấy được, nhưng vị trí cùng bản lĩnh của cửu U thập tứ thiếu dám chắc phải nhìn thấy. Thật đáng tiếc, ta cũng không rõ lắm. Ẩn trong mắt cửu U thập tứ thiếu có vẻ kỳ quái. Tựa như kiêng kỵ lại tựa như bội phục, hắn thản nhiên nói. Ta nhìn quả thực rất lâu cũng không thấy nơi đây có nửa mống nào. Từ đầu tới cuối chỉ thấy thiểm điện liên hoàn đánh lên đại thụ này rồi biến mất. Cười khổ một tiếng, hắn nói. Vừa rồi sau khi ta tới gần, thử vỗ lên mình đại thụ kia một phát, kết quả cây bị thủng một lỗ. Nói xong, ống tay áo hắn phất một cái, bột phấn bay lên, trên thân cây già xuất hiện một lỗ lớn thông cả hai mặt trước sau. Lúc này, toàn bộ hoài nghi của mọi người đều được giải trừ. Nhưng nghi vấn trong lòng lại càng lớn. Rốt cuộc là ai? Bất luận là ai, người này tất là cao thủ tuyệt đỉnh thế gian, là cường giả vô địch, bồn công tử cũng phải tự thẹn không bằng. Cửu U Thập Tứ Thiếu có chút mắt mắt buông tiếng thở dài. Hai người thành ngâm khiếu và khúc vật hồi rất rõ, trong tiếng thở dài của Cửu U Thập Tứ Thiếu hàm chứa cái gì? Cho tới nay, tất cả mọi người đều nhận định, nơi đây Cửu U Thập Tứ Thiếu chính là đệ nhất cao thủ trên đời. Ngay chính Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng cho rằng như thế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 Bản thân ta tự tin có thể chống đỡ được. Cửu U thập tứ thiếu trầm trọng nói. Nhưng ta không thể làm được giống hắn. Vĩnh viễn không làm được. Thôn phệ lôi kiếp. Bốn chữ này là dấu kết cửu U thập tứ thiếu lặng lẽ trong lòng thêm vào những lời. Trước, cửu U thập tứ thiếu ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên ngực đầu lên, hỏi. Ngươi hỏi ta một sự kiện, ta trả lời. Như vậy, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cũng phải trả lời. Ánh mắt của hắn dần hung lệ, như hai đạo kiếm sắc tàn khốc, cắt ngang trời đêm Chuyện gì? Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ thành thật trả lời. Khúc vật hồi nghe ra sự nguy hiểm trong lời nói của cửu thập tứ thiếu, biết rằng vấn đề này chỉ e trả lời không nổi, tâm tình trở nên nặng nề. Vấn đề này có thể khơi màu lửa giận của cửu thập tứ thiếu. Chỉ bằng điểm này thôi đã không phải một vấn đề đơn giản. Cửu tiêu đệ nhất ra. Tên này rốt cuộc ai lấy được? Đây là chủ ý của ai? Cửu u thập tứ thiếu hỏi rằng từng chữ. Hung quang trong mắt ngày càng đậm. Cửu tiêu đệ nhất ra. Thành ngâm khiếu cùng khúc vật hồi đưa mắt nhìn nhau, hai người lần đầu tiên nghe thấy cái tên quái dị này. Tuy bằng mấy trăm năm kinh nghiệm từng trải của hai người bọn hắn, trong thoáng chốc đã phán đoán được cái tên cổ quái ấy đối nghịch với cửu U chư thiếu, nhưng nhất thời lại không hiểu rõ huyền cơ bên trong, đều ngạc nhiên khôn xiết. Rốt cuộc ai đã lấy tên này? Trả lời ta, cửu U thập tứ thiếu có phần khinh thường triển mộ bạch cùng cao thủ thánh hoàng, của tam đại thánh địa, nhưng với người thiên thánh cung cao hơn một bậc hắn vẫn khá tín nhiệm Đạt tới cấp độ như thành ngâm khiếu, khúc vật hồi đã là tuyệt đỉnh đương thời. Hai lão không có khả năng nói dối, lại càng không thèm nói dối, cho dù đối tượng là bản thân hán cửu u thập tứ thiếu. Cửu tiêu đệ nhất ra là ai? Các ngươi từng nghe qua chưa? Thành ngâm khiếu nhìn về phía chúng nhân, hắn tuy đoán ra cửu u thập tứ thiếu hỏi đến tên này, tất có chỗ cổ quái, nhưng từ lâu đã không mảng thế sự, tất nhiên phải hỏi thuộc hạ rồi. Cái tên cửu tiêu đệ nhất ra này, thực không sai. Triển mộ bạch cười hai tiếng. Hiện tại hắn đã không cần cố kỵ Vừa rồi tuy cử U Thập Tứ Thiếu đã nói rõ, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, hắn lại rất yên tâm, bởi chỗ này cùng lúc có cả ba đại cường giả thiên thánh cung. Kiều ảnh, thành ngâm khiếu và khúc vật hồi, nếu cử U Thập Tứ Thiếu phát dận ngay tại chỗ, hắn dù phần thắng không cao vẫn có thể tự bảo vệ mình. Vậy nên tâm tình triển mộ bạch lúc này thật sự thả lòng, hắn dùng khẩu khí gần như chào phúng nói. Tên cử tiêu đệ nhất ra sao? Tên rất hay. Cùng cử U thập tứ thiếu thực đúng là tuyệt phối, thật sự rất xứng. Rất xứng đôi sao. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc xứng chỗ nào? Cử U thập tứ thiếu điểm nhiên nói. Một cái là cửu tiêu, một cái là cửu U, cái trước cao cao tại thượng, thiên thượng chi thiên, cái sau thâm hãm tại địa hạ, địa hạ chi địa. Triển mộ bạch cười. Thật sự là rất xứng. Một cái là nhất, một cái là thập tứ. Mặc kệ tôn ti lớn nhỏ, đều là đối lập tuyệt đối. Cuối cùng, một cái là thiếu. Một cái là ra. Triển mộ bạch bỗng nhiên cười ngặt nghẽo như điên, cơ hồ đến cả nước mắt cũng chảy ra. Thiếu, là tiểu bối. Ra, là tổ tông. Vậy là tranh lệch vai vế rồi. Ít nhất cũng tranh bà hẳng đấy, quả là thiếu quá, đâu cần nói đến khác biệt thiên địa. Khác biệt nhất thập tứ, cũng đã thiếu hơn nhiều rồi, tranh gì quá lớn. Thật là mắc cười. Đột nhiên, chát, thanh âm đanh gọn vang lên, gương mặt triển mộ bạch đã trúng một cái bà tai hung hãn. Một tát đánh ra làm thân thể hắn nhất thời mất đi trọng tâm, nghiêng về phía sau lào đảo. Nhưng ngày sau đó phát tát thứ hai đã đánh tới đẩy hắn trở về. Cửu U thập tứ thiếu đột nhiên xuất thủ, đám người khúc vật hồi tuy đã toàn lực đề phòng, vẫn hoàn toàn không thể ngăn cản. Chờ mắt nhìn một cái lại một cái tát đánh vào mặt triển mộ bạch, mà không kịp phản ứng. Tốc độ mức này, thực có thể nói là thiên hạ vô song. Triển mộ bạch muốn gầm lên giận dữ, thì chợt cảm thấy yết hầu của hắn bị một bàn tay lớn bóp lấy. Cả người hắn bị sách lên, hai chân nâng cao cách mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ lực mạnh mẽ tràn trề khó mà cự lại, âm trầm u ám, giống yêu quỷ chìa răng nanh, thẩm thấu vào kinh mạch toàn thân hắn. Trong nháy mắt đã khống chế được kinh mạch, vươn dài tới đan điền, tập trung tại chỗ hiểm, một thân huyền công đều bị khống chế. Đồng thời, toàn thân trên dưới của hắn mỗi một khớp xương đều chịu khống chế mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, triển mộ bạch, từ một vị thánh hoàng cao cao tại thượng đã rơi vào tình thế cực kỳ chật vật. Ngay cả sinh tử cũng không thể tự chủ. Thập tứ thiếu. Xin tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói. Thành ngâm khiếu cùng khúc vật hồi đồng thời tiến lên. Hai người không kịp ra tay ngăn trở, trong lòng run sợ không ít. Giờ phút này chứng kiến thủ đoạn cửu thập tứ thiếu tinh diệu như thế, chớp nhoáng đã khống chế toàn diện một vị thánh hoàng tam cấp, lòng không khỏi đại chấn. Đứng lại. Người nào bước qua đây một bước, ta sẽ vết tẩy cả tam đại thánh địa. u thập tứ thiếu nhướng mày. Cười lạnh một tiếng, đưa tay lên, bất ngờ vạch khoảng không phía trước thành hai nửa. Cũng chỉ một đường tay vô cùng đơn giản thế thôi, hắn và triển mộ bạch đã tiến vào bên trong một không gian khác. Khoảng cách từ hai lão thành ngâm khiếu, và khúc vật hồi đến chỗ cửu u thập tứ thiếu không đến nửa trượng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được thân người cửu thập tứ thiếu, nhưng ngay cả khoảng cách nửa trượng cũng thành chân trời xa xăm. Quả là gần trong gang tắc mà cách tận chân trời. Một đường ngón tay, hư không phá nát. Đây không phải truyền thuyết. Cũng không phải thần thoại bị thổi phồng lên, mà là sự thực phát sinh ngay trước mắt. Thành ngâm khiếu cùng khúc vật hồi nhất tề thở ra một ngụm hơi lạnh, chỉ chiêu thức thần thông ấy mà nói, công lực cử U thập tứ thiếu ít nhất đã khôi phục 8 phần trở lên. Công lực hồi phục 8 phần của cử U thập tứ thiếu, hai người đã không thể đối kháng, quả quyết vô phương đối kháng. Hai người liên thủ, đột phá tấm chán không gian của cử U thập tứ thiếu không phải việc gì khó, nhưng ít nhất cũng cần tiêu hao thời gian nửa chén trà. Thời gian nửa chén trà có vẻ không nhiều, nhưng lúc đó, đối với thập tứ thiếu, một cái chớp mắt cũng đủ gọi là quá lâu, chờ tới thời gian nửa chén trà, rau cúc vàng đã sớm lạnh rồi. huống chi, hai người nếu làm thực, bất kể là kịp hay không kịp, huyết tẩy tam đại thánh địa theo lời cửu thập tứ thiếu, cũng thành chuyện ván đã đóng thuyền. Lấy thực lực cửu thập tứ thiếu, hắn hoàn toàn làm được. Hắn thuần túy chỉ là một kẻ điên, trong thiên hạ, không có chuyện gì hắn không dám làm, dù là uy hiếp trắng trợn. Nhưng hai người hoàn toàn không có biện pháp, đành phải chịu khuất phục. Hai người không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, kêu lên. Thập tứ huynh, xin hạ thủ lưu tình, hiện tại, cũng không phải lúc ngươi giết chết triển mộ bạch. Ta chưa nói muốn giết hắn, ít nhất hiện tại sẽ không giết hắn. Thần sắc cửu u thập tứ thiếu hết sức hờ hững, nói. Chẳng qua cũng muốn hỏi hắn mấy câu mà thôi. Yên tâm, có ba người các ngươi ở đây, nếu ta quả thực muốn giết người, cũng sẽ giết ba người các ngươi trước. Sao có thể tự hạ giá trị bản thân? sát hại cái thứ tạp nham này, bằng hắn hiện tại, hắn còn không xứng, quá mức không xứng. Cửu U thập tứ thiếu dùng một tay túng cổ Triển Mộ Bạch, khiến hai chân hắn cách mặt đất, điềm nhiên nói: "Ngươi, tên khốn ngươi biết cửu tiêu đệ nhất ra. Triển Mộ Bạch, một vị thánh hoàng, địa vị được tôn sùng, trước mặt Cửu U thập tứ thiếu lại hoàn toàn không có chút lực kháng cự nào, tựa như một đứa trẻ bị người lớn nắm trong tay tùy ý lay động, tùy ý chi phối, bị người cứ mở miệng lại một tiếng khốn, hai tiếng nạt Phần khuất nhục này, không cần nghĩ cũng biết. Hắn biết suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Cửu U Thập Tứ Thiếu đã khôi phục. Hắn vốn tưởng rằng nội thương Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn chưa lành. Muốn dùng miệng lưỡi lợi hại kích cho tâm thần hắn đại loạn. Sau đó mọi người hợp nhau tấn công. Có ba vị người thủ hộ ở đây nữa, có thể nói là cơ hội trời cho. Thế nhưng ba vị người thủ hộ lại không ngăn Cửu U Thập Tứ Thiếu xuất thủ với hắn. Điều này khiến lòng triển mộ bạch trong nháy mắt nguội lạnh một mảnh. Triển mộ bạch lâm vào khốn cảnh, vẫn có thể ổn định tinh thần, thở phều vào một cách khó nhọc, lại cười nói. Cử tiêu đệ nhất ra. Ta không biết tên này. Coi như ta biết, cũng sẽ không nói cho người biết. Ánh mắt triển mộ bạch lộ ra một loại khoái ý điên cuồng. Trước mắt bản thân chịu khổ sở thế này, đã không còn mặt mũi nào nữa, lúc này đã không thèm đếm xỉa đến sinh tử. Nhưng hắn vẫn nhìn ra, cửu u thập tứ thiếu rất để ý cái tên cửu tiêu đệ nhất ra. Nếu chỉ xét theo ý tứ mặt chữ... Cửu tiêu đệ nhất ra cùng cửu thập tứ thiếu chính là trời sinh tương khắc. Tên này, không thể nghi ngờ là cái gai trong lòng cửu thập tứ thiếu. Triển mộ bạch sao có thể bỏ qua cơ hội làm địch nhân thống khổ. Coi như ta đánh không lại ngươi, nhưng cuối cùng ta đã biết làm thế nào để chọc điên ngươi tới thức chết. Dù sao ta đã không còn hy vọng sống, sao phải cho ngươi được lợi. Trước khi chết, cũng chỉ có thể chọc điên ngươi vài câu. Tốt, coi như ngươi có dũng khí. Bàn tay cửu u thập tứ thiếu xiết lại. Một cỗ nhiệt khí to lớn nháy mắt chui vào kinh mạch Triển Mộ Bạch. Triển Mộ Bạch nhất thời thấy được, cả người hắn máu tươi đều sôi trào, ngay cả óc cũng phải sôi. Đây là thống khổ không gì sánh nổi. Hình phạt tàn khốc nhất trong thiên địa chỉ sợ cũng không hơn cái này. Triển Mộ Bạch rốt cuộc không giữ vững được tinh thần, thất thanh kêu thảm một tiếng, người mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngày sau đó, cỗ khí lưu lại trong nháy mắt đổi thành hàn băng thấu xương, trực tiếp đưa hắn đống tỉnh, thần trí vô cùng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại gần như đông cứng. Máu đang cận kề đỉnh xôi trào, ngay lập tức rơi trở về điểm đóng băng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ngưng kết hình thành một tầng xương trắng thật dày, trên người triển mộ bạch. Ta chỉ cần biết, cái tên cửu tiêu đệ nhất ra, rốt cuộc là từ đâu ra. Cửu U thập tứ thiếu lãnh khốc nhìn hắn. Nói mau, ta tha cho ngươi. Thế gian, đã có cửu U thập tứ thiếu. Át cũng sẽ có. Cửu tiêu đệ nhất ra. Triển mộ bạch ho khan, khóe miệng chảy ra tơ máu, lập tức đóng băng thành khối huyết sắc nổi bật ngưng kết ở bên miệng, nhưng hắn vẫn cười ác độc. Là như vậy đấy, rất đơn giản. Nhãn thần Cửu U thập tứ thiếu liền ngưng trọng lại, khí thức toàn thân đột nhiên bộc phát, trong sát na, huyết dịch của triển mộ bạch toàn bộ được giải băng, lập tức sôi trào lần thứ hai. Sau đó lại từ đỉnh sôi trào nháy mắt nguội lạnh, tiếp tục chuyển thành cửu u hàn băng. Cứ thế lặp lại, liên tục thay đổi vài chục lần. Băng hỏa thay phiên nhau liên tục bên trong triển mộ bạch, hắn chết đi sống lại, đau tới muốn chết. Đến cuối cùng, ngay cả gào thét cũng không phát ra được. Ta nói rồi. Hôm nay trước khi ta đã bại ba thủ hộ giả bọn hắn, sẽ không giết ngươi. Nhất định sẽ không bao giờ nuốt lời. Cửu U thập tứ thiếu cười lạnh một tiếng. Bất quá, chút lợi này vẫn phải lấy trước. Ngươi ngay cả sống, cũng phải sống không bằng chết. Hắn cười to. Bất quá, vẫn là nên biết trân trọng. Ngay cả ngươi sống thế này, cũng chỉ được từ nay tới đêm thôi. Từ từ trở về chỗ cũ đi. Nói xong, cửu thập tứ thiếu tay dung lên, thân thể triển mộ bạch rời tay bay vào đám người tam đại thánh địa, hải vô nhai tiến lên vươn tay đỡ lấy, nhưng lúc tiếp được triển mộ bạch, thân mình chịu chấn động mạnh, giống như bị thiết trùy nặng vạn quân tàn bạo đập lên ngực, chịu không nổi liên tục lui về sau vài chục bước, mỗi bước dẫm thành một hố lớn, mặt đất nứt dạn tới tấp. Rốt cục lúc đứng lại, sắc mặt hắn đã trắng bạch, rồi chuyển sang đỏ bừng, qua một tiếng, một ngụ máu tươi phun ra, cửu thập tứ thiếu phi mình lên Thân ảnh màu đen thẳng hướng trời cao, quát to. Phong Tâm Thiên Kiếm thành ngâm khiếu, Túng Ý cuồng đao khúc vật hồi, Tuệ Nhãn la sát kiều ảnh. Đến đây cùng bổn công quyết chiến một trận. Thân ảnh màu đen chớp lóe trên cao, vẫn thoáng hiện trăm ngàn bóng ảnh Cửu U Thập Tứ thiếu phủ kín trời không, sống động như đến như đi, như còn như mất. Nhưng bản thể Cửu U Thập Tứ thiếu đã không còn tại nơi này. Ba người thành ngâm khiếu nhìn nhau, đều cười dài nói: Hiếm khi Thập Tứ thiếu có nhã hứng vậy. Ba người chúng ta đương nhiên liều mạng bồi quân tử rồi. Ba người đều không có y sợ hãi, thân ảnh nhất tề chợt lué, đuổi theo phương hướng cửu U thập tứ thiếu. Cửu U thập tứ thiếu không tiếp tục truy vấn chuyện cửu tiêu đệ nhất ra, mà đưa luôn lời khiêu chiến. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Đánh bại ba người này trước, sau đó hắn liền lập tức trở về, giết chết triển mộ bạch. Bất kể thế nào, hắn tuyệt không cho phép triển mộ bạch tiếp tục sống sót. Về chuyện cửu tiêu đệ nhất ra cửu thập tứ thiếu thấy được, những người trước mắt này thật sự không biết. Triển mộ bạch tuy mượn tên này nói lời ác độc liên tiếp đã kích hắn, nhưng cửu thập tứ thiếu biết, nếu thật sự có người như thế, triển mộ bạch nếu biết, lời của hắn tuyệt đối sẽ còn khó nghe hơn so với bây giờ. Xem ra chỉ, sau khi giải quyết sự tình hôm nay mới có thể tiếp tục bắt tay vào điều tra thêm. Nếu vẫn không rõ ràng, đành phải tự mình trực tiếp tìm vị cửu tiêu đệ nhất ra kia, hỏi hắn xem trò giả dối này tới cùng có dụng ý gì. Về phần ba người bọn thành ngâm khiếu cùng khúc vật hồi, đã bị rơi vào thế bất đắc dĩ phải đối chiến. Cửu U Thập Tứ Thiếu đã nổi giận đưa ra tuyên chiến, lấy thân phận địa vị bọn hắn, dù biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải phó ước. Còn về cảnh mộ triển mộ bạch vừa rồi, bất kể thế nào, thành công hay không là một chuyện, nhưng có làm hay không, lại là một chuyện khác. Bằng không thanh danh tam đại thánh địa lúc này đây sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên ba người bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Bốn bóng người giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, biến mất, không biết tới nơi nào. Những cao thủ còn lại của Tam Đại Thánh Địa, thấy triển mộ bạch bộ dạng người không ra người như thế nằm trong lòng hải vô nhai, vẻ mặt người nào cũng phẫn nộ. Cửu U Thập Tứ thiếu trước mặt mọi người làm nhục một vị Thánh Hoàng. Hơn nữa, còn là trước mặt nhiều cao thủ Tam Đại Thánh Địa như vậy tùy ý hành động, có khác nào trắng trợ ngoan độc đánh cả tập thể Tam Đại Thánh Địa một cái tát, vang dội Nếu hắn không đi, dù biết rõ không địch lại, mọi người cũng sẽ hợp sức tấn công Lấy tánh mạng của mình, vãn hồi tôn nghiêm của thánh địa Đúng lúc mọi người đang tức giận bất bình Một trận kinh hô đột nhiên nổi lên Ánh mắt người nào cũng trợn tròn Trong mắt tràn đầy kinh ngạc Một chuyện càng khó thể tin hơn dần xuất hiện trước mắt mọi người Trên mặt đường trống chảy phía trước Cao không đến một trượng Một bức tường đất dâng lên chậm gì gì Lại trao đảo nhưng cao tới cực điểm Chưa từng có việc xuất hiện thế này Khối đất này giống như đột nhiên có được sinh mệnh Sinh trưởng vô tận Tường đất chậm rãi lên cao Mặt hướng về phía chúng nhân trở nên giống một tấm bia đá thông thường, bằng phẳng bóng loáng, cuối cùng biến chất thành hình cao 5 trượng, rộng chừng 3 trượng. Đang lúc chúng nhân nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tường đất rộng lớn có biến hóa mới. Từng chữ từng chữ rồng bay phượng múa xuất hiện, giống như có một vị thần vô hình ung dung vẩy mực ở phía trước. Bốn chữ phía trên xuất hiện lần lượt, tuy là nét bút thanh thoát rồng bay phượng múa, nhưng xem ra cũng nặng tựa núi cao, như một đạo thiểm điện, nặng nề mà oanh tạc vào lòng chứng nhân, tầm mắt chứng nhân Bốn chữ to hết sức kiêu ngạo. Tà, chi, quân, chủ. Đám người hải vô nha nhìn thấy mấy chữ quỷ dị xuất hiện ở trước mắt. Hoang đường hơn là mấy chữ này từ từ xuất hiện. Trước một màn này ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả bọn hắn đều là lão quái vật. Lão yêu tinh đã sống mấy trăm năm, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy việc này. Bốn chữ này, rốt cuộc là có ý gì? Tà, chi, quân chủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy chữ này giống như là tên tự hoặc là biệt hiệu của người nào đó, nhưng lại có vẻ như... Chưa ai từng nghe nói qua cái tên này đại biểu cho vị tiền bối nào trước đây. Rốt cuộc là ai đây? Thế gian, tà, tự nhiên là ẩn ý. Nhưng, từ xưa đến nay, có ai có thể tự xưng quân chủ? Nếu thật sự, à có một vị quân chủ như vậy, há có thể không có tiếng tâm gì? Chẳng phải đã sớm vang danh thiên hạ. Đến tận ngày hôm nay, tên của vị tà chi quân chủ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Có dụng ý gì đây? Chẳng lẽ người độ kiếp lúc chưa, chính là tà chi quân chủ? Lập tức trong lòng mọi người đều kín đáo cảnh giác, bốn chữ to trên tường đất này đột nhiên xuất hiện cho người chứng kiến. Bốn chữ này vừa xuất hiện ở trên tường đất, nhưng trong nháy mắt biến thành bốn chữ màu vàng trói lọi. Mặc dù nơi này tối đen như mực nhưng bốn chữ kia vẫn sáng lạn huy hoàng dị thường. Hải vô nhai cùng một đám người trừng mắt líu lưỡi. Cái này, còn có thể biến hóa như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ thần? Hay là người vừa rồi độ kiếp thực lực quá mức cường hãn? Thiên địa cũng phải vì hắn mà đứng ra chứng minh. Loại biến hóa này khác thường không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên đã được mọi người ở đây thừa nhận. Nhưng, kế tiếp, lại là một trận kim quang lóe ra. Chữ viết lần thứ hai dần dần biến hóa. Những cao thủ tam đại thánh địa kinh ngạc đến cực điểm. Sau đó cũng phẫn nộ. Phẫn nộ tột cùng. Một dòng chữ triện đột nhiên xuất hiện, bắt đầu từ trung tâm mà lan ra. Nhân gian vạn tả, ta là vua. Quét ngang thiên hạ. Tả quân đã đến, thần sầu quỷ khóc cười ung dung đối mặt Kim Cổ, thật sự là khẩu khí rất lớn. Hà Chi Thu nặng trĩu hừ một tiếng, vị này không biết lai lịch, đem mấy chữ tà chi quân chủ hù thiên hạ. Trong lòng mọi người đứng đây đều có chút đồng cảm. Dòng chữ này, thật sự là quá cùng vọng, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Nhưng tất cả mọi người biết, tình huống quỷ dị này đột nhiên xuất hiện, đối phương hiển nhiên không phải vì khoe thực lực của chính mình, chỉ dựa vào thực lực vượt qua lôi kiếp vừa rồi, cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Hiện tại tiếp tục thay đổi mấy chữ này Tất nhiên là có mục đích khác, trước mắt vẫn phải chờ đợi. Quả nhiên, những chữ tiếp theo đã chứng minh dự đoán của mọi người. Thánh địa vô lương, hình phạt của tà quân, tiêu diệt thánh giả là bước đầu tiên. Mọi người ồn ào một trận, nguyên lai hạ đông đình bị thần bí ám sát, dĩ nhiên cũng do vị tà chi quân chủ này hạ thủ. Quyền đánh độn thế cung, cước xuất trí tôn thành, trong lúc rảnh rỗi, một trưởng đánh huyết hải. Nhân gian ngụy quân tử chết không toàn thây. Thánh địa nhiều ác nhân, cuồn cuộn mọc lên Thiên hạ phẫn nộ, ra tay bình định, chỉ mình tả quân ta, tự xứng anh hùng. Thật cuồng vọng, hảo kiêu ngạo, hảo hỗn trướng. Thật đáng chết, hà chi thu phẫn nộ mắng. Tất cả mọi người cũng đều xôn xao Vị tà chi quân chủ này khẩu khí quả thực là điên cuồng vô hạn. Mặc dù có thực lực kinh người, nhưng lại có thể đứng vững. Trước tam đại thánh địa lãnh đạo tối cao ngàn năm của huyền huyền đại lục sao? Người trong thánh địa, nếu có gan, sáng sớm ngày mai, hẹn nhau ở thành nam. Một trận quyết chiến sinh tử, giải quyết tư thù. Bình minh ngày mai chính là lúc người của Thánh Địa Phơi Thay nơi đất khách. Ta quân xin đợi đại giá, đặc biệt tặng chư vị vài câu trước khi lên đường đến Hoàng Tuyền. sinh tử môn mở ra, chư vị nên cẩn thận, chớ lãng phí thời gian, nếu thời cơ qua đi thì khó tránh thành cô hồn dã quỷ. Văn tự trên tường đến đây mới chấm dứt. Những cao thủ Tam Đại Thánh Địa có thể nói là tức điên bụng. Thế gian này, đối mặt với Tam Đại Thánh Địa, cư nhiên còn có người kiêu ngạo như vậy. Ngày mai sáng sớm Tà chi quân chủ quyết chiến. Hải vô nhai chậm rãi nhớ kỹ mấy chữ này, so sánh với những người khác, hắn ta đúng là có lý trí hơn nhiều, bình tĩnh hơn mấy phần. Đối mặt với tưởng đất cổ quái này, Hải vô nhai vô cùng khiếp sợ và tức giận, cảm nhận được càng sâu, trái tim càng thêm băng giá. Đối phương nếu không nắm chắc, như thế nào lại hạ ra chiến thư như thế? Không sai. Hà chi thu đã từ phẫn nộ trở nên bình tĩnh, chấn định lại, chậm rãi nói. Việc này, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến Kết quả của trận chiến này, thật sự là vị tả chi quân chủ này chọn thời gian cũng thật là đúng lúc. Hãi vô nhai quái lạ cười khổ một tiếng nói Cao thủ phía chúng ta tiến đến quốc hoa thành, trước mắt đã muốn phân tán hơn nửa, có thể nói là đang đứng trước thực lực yếu kém nhất, có thể hắn cố tình chọn thời điểm mấu chốt này mà quyết chiến. Điều này làm cho lão phu cảm thấy bất an, tựa hồ rất bất ổn. Không chỉ là không ổn, căn bản chính là rất bất lợi. Hà chi thu ngưng trọng nói theo. Hà chi thu thất thanh nói Mà chúng ta, hiện tại còn hoàn toàn không biết vị tà quân chủ này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thậm chí trước đây, ngay cả nghe nói đến cũng không có. Trận chiến này, quả thực là không giải thích được. Nếu hắn thật sự là người vừa độ kiếp kia, bọn ta đúng thật là không còn bao nhiêu thời gian. Điều này mọi người đều rất rõ ràng. Hải vô nhai cười khổ. Giống như ba vị thủ hộ đại nhân không thể không nhận lời khiêu chiến của cửu thập tứ thiếu, chúng ta cũng không thể không nhận lời khiêu chiến của tà chi quân chủ. Vì thánh địa vạn năm thành danh không đổ, quyết định không lùi nửa bước. Chúng ta thà rằng chết tại chiến tuyến, cũng không thể lùi bước. Ánh mắt Hà Chi Thu nhìn màn đêm xa xăm nặng chịu nói. Lưu lại hai người chiếu cố tốt triển huynh, những người còn lại, cùng nhau xuất chiến. Hải vô nhai nói. Đối phương tuy thân thủ rất mạnh, nhưng chưa hẳn đã là vị tiền bối vừa độ kiếp kia. Còn nữa, mặc dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có một người. Bất kể như thế nào cũng sẽ không so sánh được với kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy của tam đại thánh địa Chưa hẳn là hoàn toàn không có phần thắng nếu như chúng ta cùng nhau tấn công. Chiến pháp dùng, để đấu với cửu U thập tứ thiếu ngày trước chưa chắc không thể sử dụng với người này. Hà Chi thu ngẩn ra, gật đầu đồng ý. Cũng đi. Một thanh âm yếu ớt truyền đến. Hai người nhìn lại, người vừa nói đúng là triển mộ bạch. Hai người chứng kiến bộ dạng hiện tại của triển mộ bạch, đều không khỏi hoảng sợ và kinh hãi. Hải vô nhai thậm chí cả người đều có chút run lên. Giờ phút này triển mộ bạch có thể nói là đã cực kỳ thê thảm Từ khuôn mặt trở xuống mãi cho đến hai chân, nửa người trái nóng như lửa, nửa người còn lại thì hiện lên một tầng hàn khí, thân hình đều là băng hòa đối xứng. Mà chỉ qua nửa canh giờ sau, nửa bên phải nóng, nửa bên trái băng hàn, cứ như thế lặp đi lặp lại. Cửu U thập tứ thiếu đúng là người thủ đoạn, quả nhiên cực kỳ ác độc. Đây cũng là thủ đoạn độc môn của hắn. Cửu U, liệt hòa cùng cửu U hàn băng là hai loại thần công thủ pháp hoàn toàn bất đồng, đồng thời xuất hiện trên người triển mộ bạch Mỗi nửa canh giờ sẽ đến giờ thay đổi một lần, loại thần công này đã có danh tiếng hàng đầu, gọi là âm dương luyện hồn. Loại âm dương luyện hồn này, thi triển một lần, có thể liên tục kéo dài một ngày một đêm công phu. Nằm một ngày một đêm trong cơ thể quả thực là, giống như vừa đi qua tầng 18 tầng địa ngục, chính là hình phạt tàn khốc đệ nhất đương kim thế gian. Muốn sống tất nhiên không được, nhưng cầu chết, lại cũng không thể. Cửu U Thập Tứ thiếu lúc trước thả triển mộ bạch, căn bản không phải là chân chính buông tha triển mộ bạch mà có ý định tra tấn hắn. Triển Mộ Bạch hiện tại chịu tất cả thống khổ, cho dù chỉ là một câu nói, đều phải chịu đựng thống khổ tột cùng. Bộ dáng của ta hiện nay, cho dù tiếp tục chịu đựng cũng không qua được ngày mai. Triển Mộ Bạch run rẩy, tàn nhẫn nói: "Bị cử u thập tứ thiếu dùng thủ đoạn cổ quái đùa chết, bản thân ta tình nguyện cùng vị tà chi quân chủ kia liều mạng, còn có thể có vài phần tác dụng. Hai vị huynh đệ, trận chiến sáng sớm mai, ta dĩ nhiên bất lực, nhưng các ngươi phải giúp ta một việc." giúp ta khởi động băng huyết túy thể thần mộc. Để cho triển mỗ ta, chết có thể diện một tí. Băng huyết túy thể thần mộc. Hải vô nhai cùng Hà Chi thu như nghe thấy tiếng sấm, đồng thời ngây người. Triển huynh, huynh biết rõ, chỉ cần huynh chịu đựng qua được một ngày một đêm, tu vi của huynh có thể khôi phục. Vì sao phải dùng hạ sách này? Triển mỗ bạch cười thảm. Triển mỗ lần này hạ sơn, đã gặp rất nhiều chuyện tình. Mà rất nhiều người chứng kiến, hai vị huynh đệ cho rằng, Triển mộ bạch ta còn có mặt mũi sống trên đời này sao? Không cần nói đến cửu thập tứ thiếu kia luôn uy hiếp giết ta chết, chỉ cần nhìn mặt mũi triển mộ mà nói. Nói tới đây, hắn đột nhiên khẳng giọng hét lớn một tiếng. Triển mộ bạch ta thật sự là sống không bằng chết. Huyền công của triển mộ bạch lúc này sớm đã cạn kiệt, những lời này hoàn toàn là lấy lực lượng thân mình giống lên, thanh âm khan khan lại tràn đầy tuyệt vọng, nhục nhã. Triển mộ bạch trong lòng sớm đã có ý liều chết Hải vô nhai cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, trong lòng nặng nề, hai mặt nhìn nhau, nhưng nói không ra lời, bóng đêm lặng lẽ trôi qua, rạng sáng, đoàn người Hà Chi Thu và Hải vô nhai lặng lặng đi ra cửa Nam Quốc Hoa Thành, giữa đoàn người có khiêng một cỗ kiệu, phía trên đang mang theo triển mộ bạch, bên trái mặt đỏ bừng, bên phải mặt trắng bạch, thân mình khống chế không nổi, run dẩy lên, cả cơ thể đã run dẩy từng chút một nhưng đầu tóc triển mộ bạch vẫn rất chỉnh tề. Quần áo cũng không nhiễm một hạt bụi, trong mắt tràn đầy sát khí đoạn tuyệt. Tam đại thủ hộ cùng cử U Thập Tứ thiếu quyết chiến sớm đã di chuyển, đến địa phương khác. Hà Chi Thu cũng để lại cho bọn họ một lá thư. Loại thư quan trọng nhất của Tam đại Thánh Địa. Người tự thân viết bức thư cuối cùng này chính là Triển Mộ Bạch. Thánh Địa vinh quang từ muôn đời nay, không người nào có thể khinh nhờn. Triển Mộ Nguyện lấy cái chết bảo vệ vinh hạnh đặc biệt này. Ngàn năm gặp nhau, cuối cùng cũng phải chia ly, mộ bạch hôm nay xin từ h Kiệu êm lung lay, triển mộ bạch từ từ nhắm mắt lại, lại thấy kiếp này chỉ ngắn ngủi như một câu chuyện ngắn, theo mắt nhắm chặt mà chậm rãi hồi tưởng, người xưa có nói. Đến thời điểm người sắp chết, sẽ hồi tưởng lại thời gian mình còn sống, qua ngược thời gian như một vở kịch ngắn, sau đó là kết thúc một đời người. Triển mộ bạch, xuất thân cũng không phải là con của vợ cả triển, hắn vốn chỉ là con của thứ thiếp sinh ra. Thời niên thiếu, hắn luôn bị khinh thường. May mà hắn vừa có thiên phú lại vừa cố chấp, một đường ẩn nhẫn, nhận nhục chịu đựng. Đến 18 tuổi, cuối cùng tại buổi luận võ của gia tộc Đỗ Trạng Nguyên, bỗng nhiên nổi tiếng, tiếng tăm của Triển Mộ Bạch dần dần lan rộng, đồng thời chiếm được sự coi trọng của tộc trưởng, nhưng lại khiến cho dòng chính của Triển gia căm thù, lại luân phiên hãm hại, khiến cho phụ mẫu hắn đều mất sớm, càng chịu khuất nhục bao nhiêu, trong lòng hắn lại nhẫn nhục bấy nhiêu, may mắn thoát khỏi Triển gia. Lúc sau cơ duyên xảo hợp gặp được danh sư, sớm chiều khổ luyện, 20 năm sau, đã đạt thần huyền tam phẩm chi cảnh. Triển Mộ Bạch quay về Triển gia, báo thù rửa hận, đem những người hãm hại phụ mẫu của hắn năm đó giết sạch, một người cũng không buông tha. Nghĩ đến đây, mặc dù bị cực hình âm dương luyện hồn tra tấn cực độ, tuy hắn thống khổ nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một nụ cười khoái ý. Nhớ tới bọn người hãm hại mình nhà tan cửa nát năm đó từ từ chảy máu đến chết, hắn cảm thấy vô cùng thống khoái. Nhớ lại nữ nhân mà tên đầu não sùng ái nhất dên gì thống khổ dưới hạ thân hắn, da thịt tuyết trắng kia, khuôn mặt đầy nước mắt kia sau đó bị một đao của mình cứa đứt cổ, Máu huyết phun ra như suối dưới ánh mắt khó tin, cảm giác này thật là sung sướng. Trong nháy mắt, Triển Mộ Bạch cơ hồ quên hết toàn bộ đau đớn trên người. Thời gian ngắn ngủi kia, đúng là hắn được mở mây mở mặt một lát trong đời. Cả Triển ra, tất cả đều câm như hến, Triển Mộ Bạch dựa vào thực lực bản thân, thủ đoạn tàn khốc, đã chiếm được quyền uy tuyệt đối, trở thành ra chủ tuổi còn trẻ nhất trong các triều đại của Triển gia tới nay. Rồi sau đó, Triển Mộ Bạch dẫn Triển ra liên tục chiến đấu khắp bốn phương, từng bước một phát triển lớn mạnh. Đưa triển gia thuận lợi trở thành gia tộc lớn mạnh nhất lúc đó. Sau đó, hắn được Độn Thế Tiên cung mời, đưa hắn vào Độn Thế Tiên cung ẩn tu. Có được sự hậu thuẫn của Tam Đại Thánh Địa, Triển gia càng lúc càng phát triển, từ mấy trăm năm trước kéo dài tới hôm nay, Triển gia sớm đã làm vua một phương, mà chính Triển Mộ Bạch, sau đó cũng trở thành tôn giả, rồi thánh giả, cuối cùng là thánh hoàng, trở thành thành viên cao cấp của Thiên Thánh cung. Cả đời vinh quang, cả đời chói lọi, cả đời tựu cho mình là nhất. Có một số việc Chứng thật là mình làm sai, nhưng, dù là sai thì thế nào? Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, không gì nói trước được. Chỉ cần biết cuộc đời này hắn lăn lộn không lỗ vốn, vậy là đủ rồi. Triển mộ bạch thống khổ mỉm cười. Hắn nằm trên rừng êm, tùy ý để rừng êm nâng đỡ thân mình, từng bước một đi đến điểm kết thúc của kiếp này. Hắn hiện tại không suy nghĩ tập trung hồi tưởng những điểm nhấn trong cuộc đời mình. Chỉ tiếc, đoạt thiên chi chiến, đoạt thiên chi chiến của lịch sử nhân loại trong mộng tưởng. Của ta mấy trăm năm nay đủ để lưu danh ta là anh hùng trong sử sách. Danh tiếng chuyển mãi 600 triệu năm, cuối cùng muôn đời lưu danh. Triển mộ bạch ta, khó có thể tham gia rồi. Có lẽ đây chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời ta. Thành nam rộng 80 dặm, bắt đầu từ một tòa núi nhỏ. Lướt qua tòa núi nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước, chính là một tòa núi lớn. Trước núi, một mảnh rừng trúc xanh biếc, ngọn trúc đông đưa, cả rừng trúc phía trước, cũng được đặc biệt tu sửa, phía sau đó là một khoảng đất trống. Chính giữa chỗ đất trống, có một tấm bia đá cao mười trượng, trên mặt có khắc. 35 vị cao thủ tam đại thánh địa được mai táng tại đây. Tên tuổi anh hùng trường tồn, bất diệt. Mọi người cơ hồ đều dừng lại cùng một lúc, đi bộ tiến về phía trước, trong mắt đều phun ra lửa giận nồng đậm. Lần này tới, không nhiều không ít, vừa đủ 35 người. Xem ra đối phương đối với mình nắm chắc hành tung. Thậm chí, còn sớm biết triển mộ bạch nhất định đến đây. Dừng trúc vắng vẻ không một bóng người. Đối phương còn chưa đến. Hà Chi thu cười lạnh một tiếng nói, tấm bia đá này, quả nhiên là thật tức cười. Hắn cười lơn một tiếng, thả lỏng người, không hề nhúc nhích, vận khởi huyền công, sửa lại dòng chữ trước mắt. Tà Chi quân chủ chôn xương tại đây, suy nghĩ một chút, lại ở dưới hàng chữ khắc thêm một hàng chữ nhỏ. Tà Chi quân chủ, thật vô sỉ, không tự biết thân biết phận, to gan lớn mật, khiêu chiến thánh địa huy hoàng, chỉ với thủ đoạn quỷ tặc, không có thực lực, cuối cùng thân bại danh liệt, vốn làm trò cười ngàn đời, gây cười vạn năm. Khắc xong, Hà Chi thu trầm giọng quát, huyền công tiếp tục chuyển, hai tay vận công, tấm bia đá to lớn kia được nhấc lên xoay một vòng, mặt vừa được viết xoay ra ngoài, mặt cũ bị xoay vào trong. Không sai, cho cười thiên cổ, tà chi quân chủ, gây cười vạn năm. Hà Huynh, ngươi sáng tác giai đoạn này thật sự hà lòng hà dạ, bất quá muốn đem những lời này hủy diệt. Ngược lại tốn nhiều công phu như vậy, Hải vô nhai nở nụ cười, ngoài hắn ra, những cao thủ tam đại thánh địa cũng nhất thời cảm thấy tinh thần phấn khởi. Sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hà Chi Thu thản nhiên cười nói. Hôm nay quyết chiến, vốn là một cuộc chiến sinh tử. Lúc trận chiến này kết thúc, cũng chỉ có một bên có thể rời đi. Ta làm như vậy, để tỏ rõ khi còn sống rời đi. Chính là lúc đem tên mình xóa đi trên mặt bia đá. Nếu như hiện tại hủy đi mấy chữ kia, sẽ giống như chúng ta không nắm chắc phần thắng. Cứ để lại, đến lúc chúng ta đánh thắng xong rồi tiếp tục xóa đi cũng không muộn. Không sai không sai. Hà Huynh nói rất đúng. Hải vô nhai cười. Trận chiến lúc này đây, chúng ta không thua. Để cho vị tà chi quân chủ ở chỗ này nhận lấy quả đắng của chính hắn đi. Những cao thủ tam đại thánh địa không ngừng đồng ý, sĩ khí dâng cao. Cuối cùng những mảng tối cuối cùng của đêm đen cũng hoàn toàn biết mất. Bình minh đã bắt đầu xuất hiện, ánh dạng đông sáng sớm nhanh chóng hiện ra. Bây giờ đã là lúc mắt trời bắt đầu mọc ở phía đông. Hiện tại, chính là thời điểm vị tà chi quân chủ kia nói đến. Về phía người tam đại thánh địa cũng đang chờ đợi giờ khắc này. Qua thời khắc này, toàn bộ nỗi băn khoăn đều sẽ có lời giải. Tên địch nhân thần bí kia, cuối cùng cũng sẽ lộ ra diện mục thật của hắn. Không cần biết tên địch nhân thần bí có thực lực cao cường kia là, vị cao nhân mới độ kiếp, hay là một người khác đều sẽ được xác định. Cho nên, tất cả bọn hắn đều lặng lặng chờ đợi. Những người này ai cũng là lão tướng thân kinh bách chiến xa trường. Tất nhiên bọn hắn có thừa kiên nhẫn. Bọn hắn không có chút nôn nóng, biểu hiện vô cùng vân đạm phong khinh. Dù trước mắt là sinh tử, bọn hắn sớm đã chuẩn bị tinh thần, thậm chí cả Triển Mộ Bạch, bản thân luôn luôn ở trạng thái thống khổ cực độ, ở thời khắc mặt trời sắp lên này, cũng mang một vẻ mặt ung um dung, dù một ít ung um dung khi hiện lên khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng của hắn nhìn khá buồn cười, nhưng cũng cho thấy triển thánh hoàng quyết tâm liều chết, từng ánh mắt sắc bén, như chim ưng cả đều lặng lặng nhìn chăm chú vào rừng trúc trước mắt. Ngoài ra, các phương hướng khác, mọi người không cần quan tâm, bởi vì không cần phải nhìn. Ánh dạn động sáng sớm ở rốt cục xuất hiện, hàng loạt tiếng bước chân vang lên, chỉnh tề mà nhanh nhẹn. Phía bên phải rừng trúc có hai đạo nhân bã tiến đến, nhanh và nhẹ nhàng, giống như hai làm khói nhẹ thổi ngang mặt đất mà đến rừng trúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Mỗi một đội đều là 36 người, hai đội tổng cộng là 72 người. Bọn hắn đều chỉnh tề đi tới, nhìn không chớp mắt, cho thấy đội quân này rất nghiêm minh kỷ luật. Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu nhìn thấy 72 người này, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống một chút. Bọn hắn không nhìn sắc mặt của nhau, chỉ biết trong lòng của nhau khiếp sợ không gì sánh kịp. Thì ra đối phương không phải chỉ là một người, thế lực cũng có chút đổ sộ. Hơn nữa, những người đến đây, tất cả đều là cao thủ, nhất đẳng cao thủ. 72 người này, người có thực lực yếu nhất cũng đạt tôn giả cấp 3. Tôn giả cấp 4 có 19 người, thánh giả cấp 1 có 31 người, thánh giả cấp 2, thậm chí có gần 20 người. Về phần hai người dẫn đầu, không ngờ là thánh giả cấp 3 cường đại. Chỉ 72 người này cũng đã là vô cùng khả quan, lực lượng khổng lồ vô cùng. Hiện thời lại có thế lực như thế tồn tại. Bọn hắn làm sao mà giấu được tai mắt của Tam Đại Thánh Địa? Thậm chí, ngay cả toàn bộ thiên hạ, bọn hắn cũng luôn giấu giếm. Lực lượng như vậy không phỉ là một năm hai năm là có thể đào tạo ra. Việc này cần tích lũy thời gian rất dài, ít nhất cũng 2 300 năm mới có thể đào tạo ra một lực lượng như vậy. Bọn họ làm thế nào mà lại được như vậy? Trong lúc nhất thời... Những cao thủ Tam Đại Thánh Địa có mặt ở đây cùng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Nếu đối thủ chỉ là một người, kể cả người nọ có thực lực cực cao, cùng lắm là thực lực cao hơn cử U Thập Tứ Thiếu, hoặc là tuyệt thế cường giả vượt qua lôi kiếp kia, mọi người tất nhiên sẽ kinh sợ, nhưng cũng chưa chắc sẽ chấn động như thế. Trên thế gian xuất hiện một cỗ thế lực có nhiều cao thủ đỉnh phong như vậy, từ lúc nào? Tại sao lại giống như từ trên trời rơi xuống, Tam Đại Thánh Địa không có một chút tin tình báo nào cả? điều này sao có thể Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trước mắt bao người, 70 hại vị cao thủ kia đi vào phụ cận, dưới một hiệu lệnh trầm thấp, đều nhịp nhàng biến hóa thành một đội ngũ hình tam giác. Mỗi người đều cung kính đứng thẳng, ở giữa mở ra một cái thông đạo tương đối rộng lớn, Tự hồ đang đợi một cái gì đó. Vị trí này cũng chính là vị trí trung tâm. Chẳng lẽ chủ nhân còn chưa đến? Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm giác trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi, trong lòng cực kỳ nặng nề cùng khẩn trương. Mặc dù hai người vô cùng từng trải, thế nhưng cũng không thể kềm chế được. Dầm dập rầm dập, một loại tiếng bước chân lại lần thứ hai văng lên. Nơi phía xa, cơ hồ cùng một lúc lại xuất hiện thêm 8 đội ngũ. Mỗi một đội đều ước chừng có hơn 30 người, đang cấp bách tiến về phía song phương đối trọi. Khi 8 đội ngũ kia tiến vào rừng trúc vẫn duy trì đội hình vô cùng chỉnh tề, không một chút tán loạn, bối rối. Giống như 8 mũi tên xe gió bay đến nơi này. Chốc lát bọn họ đã đi tới trước mắt. Một người quát khẽ. Giàn trận, gần 300 người cùng một lúc biến hóa đội hình nhanh đến hoa ca mắt, cùng với hai tiểu trận hình tam giác hoàn mỹ lúc nãy hợp lại thành một thể, sau đó từ từ biến hóa thành hai đại trận hình tam giác, vẫn theo đội hình cánh nhạn. Hai người, một người áo đen như mực, một người áo trắng hơn tuyết. Thảo Nguyên ưng thần ưng Bắc không, cuồng phong kiếm thần phong quyển vân. Chẳng qua, hiện tại hai người này đã đều thăng cấp lên tứ cấp thánh giả đỉnh phong, khoảng cách thăng cấp lên thánh hoàng cũng chỉ còn cách một bước. Bọn hắn mang tới đây 8 đội ngũ, tu vi của ai cũng giống như hai đội nhân mã đã đến lúc trước. Tính cả đầu lĩnh bên trong, tổng cộng 308 người. Tam đại thánh địa cao thủ nhìn sang hải vô nhai cùng Hà Chi Thu, một số gần như sụp đổ. Đám người này hầu hết đều đã là tôn giả. Trong đó thánh giả cấp 4 2 vị, thánh giả cấp 3 6 vị, thánh giả cấp 2 90 vị, thánh giả cấp 1 có đến 170 vị. Tôn giả cấp 4 33 người, tôn giả cấp 3 7 người. Đây quả thực chính là chuyện tình không thể tin. Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều đang ở trong cơn ác mộng đáng sợ nhất sao? Cho dù là tam đại thánh địa, cũng không có nhiều người thực lực đồng đều đến mức này. Thực lực khủng bố cường đại cỡ này đã muốn đủ để quét ngang huyền huyền đại lục, thậm chí. Nếu thiên thánh cung không ra tay, cỗ lực lượng này đã đủ quét ngang tam đại thánh địa. Việc này thực sự uy hiếp quá mức, thậm chí hơn cả ngoại tộc. Dù sao, toàn bộ thánh hoàng cao thủ đều lệ thuộc thiên thánh cung. Thế gian, lúc nào thì có một lực lượng lớn như vậy. Những cao thủ tam đại thánh địa, mỗi người đều cảm thấy có chút ngu muội. Những người này vẫn đang chờ đợi, chờ đợi người chủ tướng đến. Nói cách khác, những người này, toàn bộ đều do một người an bài. Cả đám cao thủ trước mắt chính là thủ hạ của người này. Nhóm người thánh hoàng thánh giả tam đại thánh địa mỗi người đều cảm thấy lạnh giữa sống lưng. Người này ẩn nhần như vậy, thực lực như vậy. Tam đại thánh địa nguy rồi. Rốt cuộc bọn hắn chờ đợi ai? Bất kể là ai, đều là một vị trí dũng kiệt xuất có 102 Theo một tiếng cười khẽ, hai người đột nhiên xuất hiện trong rừng trúc, một nam một nữ, một đôi thần tiên hiệp lữ, hai người đều áo trắng hơn tuyết, nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ phong hoa tuyệt đại, như tiên tử hạ phàm. Hai người từ từ bước ra khỏi rừng trúc. Hai người đi vào khoảng trống ở giữa do hai đội ngũ kia tạo thành, áo bay bay trong gió nhìn vô cùng tiêu sái tự nhiên. Giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hơn 300 cao thủ xếp hàng hai bên, khi nhìn thấy hai người kia, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cung kính, giống như là thấy được vị thần trong lòng bọn hắn vậy. Đột nhiên triển bộ bạch đang ngồi ở trên giường liền lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, giống như gặp quỷ mà kêu lên. Quân Mạc Tà! Đó là quân Mạc Tà! Tất cả cao thủ của Tam Đại Thánh Địa tất cả đều kinh hãi la lên, đơn giản, bởi vì có hai người từ hướng rừng chút bước tới làm bọn họ tiếp tục nói không nên lời. Hai người kia một nam một nữ, rất có ấn tượng với đám người Tam Đại Thánh địa Chính bởi bọn họ từng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Tam Đại Thánh Địa. Nhất định phải bị diệt trừ mới có thể yên tâm ngủ ngon được. Đã từng có một quãng thời gian, Tam Đại Thánh Địa với hai cái tai họa này rất ư là yên tâm, cũng không có gì kỳ quái. Đã cấp cho bọn họ cái uy hiếp khủng bố, hai người này chắc chết không còn nghi ngờ gì nữa. Một người đã bị thánh giả vây công đến chết, cùng với ba vị thánh giả đồng quy vu tận. Kẻ kia thì chết ngay tại đại bản doanh ở thiên phạt xâm lâm. Đích thân thánh hoàng triển mộ bạch tự mình ra tay đánh lén giết đi, còn thêm một xà vương thiên tầm táng thân theo nữa cơ mà. Tóm lại, hai người kia đã trở thành người chết, đã trở thành quá khứ. Tính ra tam đại thánh địa đã phi thường an tâm nhàn nhã quên đi, trong vòng 3 tháng qua, nhưng hiện tại, ngay tại thời điểm này, tự hồ tất cả đều đã bị phá vỡ. Đã từng là một việc quan trọng, bản thân muốn cho nó trở thành quá khứ lại hiện ra sờ sờ ngay trước mắt. Hơn nữa, tu vi lại còn đại tiến. Là kẻ trong cuộc làm sao triển mộ bạch có thể nào không kinh ngạc. Làm sao có thể không rung động, hắn nhìn thấy gương mặt của người trẻ tuổi giờ phút này, lần thứ hai trật hiện lên trước mặt, trong lòng hắn trùng trùng tâm sự nặng nề, đầu hoa mắt choáng. Ngay cả cái bề ngoài tự nhiên gắng gượng mà có trong nháy mắt cũng tan thành mây khói, chẳng biết đi đâu. Triển mộ bạch, triển thánh giả, lão nhân gia ngài có phải đang rất ngạc nhiên, già cả rồi, cho dù gặp chuyện gì ngoài ý muốn đi nữa thì ngàn vạn lần, cũng không nên như vậy chứ. Dù sao cũng là một thánh hoàng cường giả cao cao tại thượng, biểu hiện của ngài thật là mất phong độ đó nha. Quân mạc tà áo trắng phiêu phiêu, từ trong đám người kia bước ra mở miệng trêu chọc, khóe miệng lại hàn lên một thiên lạnh lẽo, lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Quân mạc tà, chẳng lẽ ngươi chính là tà chi quân chủ kia sao? Hải vô nhai hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên một bước mà hỏi. Trong lòng hắn chỉ còn lại sầu não, có chút không phục, hắn chỉ muốn nói. Thật sự là quá thất sách rồi. Cùng với thể chất của người trẻ tuổi không linh thể chất trong truyền thuyết kia, nếu so với thiếu nhiên trước mắt này thì có tính là gì? Nếu không linh thể chất có thể làm cho vài vị thánh hoàng tranh nhau, đến cảnh đầu rơi máu chảy, thì người trẻ tuổi trước mặt này, hoàn toàn có thể làm cho các cường giả có cảm giác muốn tự tử chết đi cho xong. Tôn giá chê cười, quân mặc tà mỉm cười. Tôn giá là người của mộng huyền huyết hải. Hải vô nhai hải thánh hoàng. Không sai, chính là hải mỗ. Hải vô nhai nhìn hắn, sau đó lại nói. Quân mặc tà, lão hù hôm nay mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngươi hiện tại phải chăng đã là thánh hoàng? Quân mặc tà phất ông tay áo, tiêu sái cười nói. Bồn công tử từ trước đến nay thể chất cũng không tồi, cũng không biết tại sao Tu Vi lại tiến nhanh cỡ này, đại khái là may mắn thôi, không dám so sánh cùng với lão tiền bối cần cù khổ tu, ta chỉ dám nói một tiếng hổ thẹn mà thôi. Những lời nói này của hắn rất khách khí, nhã nhặn khiêm tốn. Tuổi còn nhỏ mà có Tu Vi kinh hãi thế tục như thế này. Há có thể trông chờ ở may mắn hay sao? Lẽ ra, chân chính hổ thẹn chính là đám lão gia hỏa chúng ta, so với tốc độ tu luyện của quân công tử, lão hủ thật hổ thẹn vô cùng. Hải vô nhai chua xót cười nói. Theo lão hủ biết, quân công tử năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi đã là một thánh hoàng. Từ cổ trí Kim Duy chỉ có một mình công tử có được thành tựu như vậy. Từ xưa đến nay, vô số người phong lưu, vang danh thiên cổ, nhưng với thành tựu của công tử chỉ sợ sau này không có ai có thể đạt được. Tin tưởng cho dù là cửu u đệ nhất thiếu, cũng lắc đầu lẻ lưỡi hoảng sợ tự thẹn không bằng. Quân Mặc ta về mặt trầm mặc xuống, nói: "Hải Thánh hoàng quá tán thưởng rồi, vốn thành tựu của bổn công tử cũng không tầm thường nhưng so với thánh địa thì ta lại hận không bằng, Tam đại thánh địa các ngươi nhân tài đông đúc, thực lực cường đại, không gì sánh kịp. Bồn công tử ba phen, bốn bận liều mạng chạy trốn, mấy lần thập tử nhất sinh mới may mắn thoát khỏi mà thôi." Nghĩ lại, đúng thật là rất nguy hiểm nhưng cũng thật là hưng phấn, suốt đời khó quên. Trước đây, ta thật là đã tính toán sai rồi, vô duyên vô cớ cùng với công tử kết thù, đây cũng là sai lầm lớn nhất trong vạn năm tồn tại của Tam Đại Thánh Địa. Hải vô nhai thở dài một tiếng, thần sắc lộ ra vô vàn hối hận lắc đầu ảm đạm nói. Nếu như có thể có một cơ hội quyết định lại, với nhân tài kiệt xuất như công tử, Lão Hủ sẽ đem toàn lực ngăn cản Tam Đại Thánh Địa đi đối phó với công tử. Lão Hủ sẽ toàn lực ứng phó, bất chấp tất cả cùng công tử giao hảo một phen. Lão nói ra những lời này, vô luận là ngữ khí hay giọng điệu tất cả đều làm cho tất cả những người nghe được đều tin tưởng. Mấy câu nói đấy thật sự là lời tâm huyết của lão. Quân mặc tả im lặng nói. Chỉ tiếc, việc trên đời không có loại nếu như nào cả. Cái gọi là nếu như, chỉ là một cách nói không có tí giá trị gì. Không sai, công tử nói những lời này rất có đạo lý. Hải vô nha nghiêm túc ngởng đầu nói. Lão hủ tiềm tu trong thiên thánh cung 300 năm, không nghĩ tới vừa xuất cung lại trêu chọc một đại nhân vật. Huyền công cái thế, xưa nay không có người thứ hai có thể đạt được như công tử. Công tử tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng Tu Vi đã sánh ngang cùng với Lão Phu. Lão Phu giữ mặt mũi mấy trăm năm nay, hôm nay muốn mặt dày nói với công tử một câu. Hải vô nhai chưa nói xong nhưng vẫn dừng lại hít một hơi thật sâu. Sau đó nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, tựa hồ dùng hết lực lượng toàn thân, từng chữ từng chữ nói. Nếu tam đại thánh địa hướng tới phía công tử giải thích, bù đắp cho những sai lầm trước đây. Không biết công tử có thể hiểu mà bỏ qua cho Tam Đại Thánh Địa chăng? Có thể biến chiến tranh thành hòa bình, chấm dứt trận chiến giết chóc này hay không? Hai bên liệu có thể xoay chuyển tình thế không? Hải vô nhai trầm giọng nói, lấy thân phận, của hắn ở Tam Đại Thánh Địa nói ra những lời này đã thấp dọng hạ mình lắm, rồi. Liệu có thể xoay chuyển tình thế hay không? Quân mặc tà từ đầu đến giờ chăm chú lắng nghe cuối cùng thản nhiên cười, trong nụ cười có chút ý tứ trào phúng, chậm rãi nói. Hải lão tiền bối! Những lời này của ngài ta tin tưởng không phải do ngài quá lo sợ mà nói ra. Đổi lại, chỉ bằng ngài nói những lời này đã làm ta càng tôn trọng ngài. Bởi ngài có thể vì đoạt thiên chi chiến mà hạ mình nói những lời tâm huyết này, tuy ngài không nói rõ nhưng ta có thể hiểu được, cũng vô cùng kính nề ngài. Quân mặc tà thành thực nói. Chính là, thật đáng tiếc, tất cả đều là ý trời, ta tin tưởng hải tiền bối đã rõ. Ngay từ đầu, quân mặc tà ta, cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ cùng với tam đại thánh địa tranh phong. Thật sự một chút cũng chưa từng nghĩ. Trước kia không cần nói, chỉ cần nói một năm trước, ta còn không biết cái gì gọi là sự tồn tại đỉnh phong của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng hiện tại, ngay giờ phút này ta đã không thể quay đầu lại. Quân mặt ta thở dài một tiếng, trầm thấp nói. Hiện giờ khi mọi việc đã dễ dàng giải quyết đối với ta, không thể có chuyện các người có hướng ta phục tùng hay không, mà căn bản là ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi Trận quyết chiến hôm nay không thể tránh khỏi. Hải vô nhai tha thiết nói. Trên đời không có việc gì là tuyệt đối, trên đời này không có ân oán nào không thể cởi bỏ được. Quân mặc tà vì những lời nói của thánh hoàng của mộng huyễn huyết hải này, mà có cả trăm cảm xúc lẫn lộn, lại có chút cảm động. Hải vô nhai tiến lên trước từng bước, vẻ mặt kích động nói, mọi việc chúng ta đều có thể làm chủ. Mặc kệ có thu hẳn gì, chúng ta đều đều có thể bỏ qua tất cả, lấy đoạt thiên chi chiến, lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng. Nếu như nửa năm trước. Không, chỉ cần 3 tháng trước các ngươi hiểu và ngưng hẳn việc này. Bỏ qua cho ta thì đã là một chuyện toàn vẹn cho cả đôi bên. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại không được, vẫn là câu nói kia, vật đổi sao rời, mọi việc đều có thể thay đổi. Chuyện này, thiên thánh cung các ngươi đã không còn làm chủ được nữa. Quân Mạc Tà tiếp tục cười cười nói, bây giờ có thể làm chủ, có thể quyết định không phải là tam đại thánh địa các ngươi mà là ta. Cũng chỉ có ta mà thôi. Hơn nữa, nếu ta thực làm theo lời các ngươi nói, chỉ sợ 300 người ở đây trong vòng nửa năm đều biến thành thi thể trên đất hết, không có ngoại lệ. Lời nói của ta tin tưởng rằng các ngươi có thể hiểu được, các ngươi truyền tin khắp nơi muốn hủy diệt ta, đấy cũng là điều hiện tại ta muốn làm, cùng với các ngươi giống nhau. Điều ta mong muốn, chính là hủy diệt. Hải vô nhai thở dài một tiếng, còn muốn nói tiếp nhưng lại nghe một thanh âm cuồng tiếu nổi lên. Quân mặc tà, ngươi thật sự quá cuồng vọng, ngươi chỉ vì sự đắc ý trước mắt mà nói năng lộn xộn như vậy sao? Nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi hiện tại có thành tựu như thế nào, mặc kệ thế lực của ngươi ra sao? Trước mặt Tam Đại Thánh địa ngươi vẫn chỉ có một con đường chết, hôm nay hưa chết về tay cũng còn chưa biết." Kẻ nói chuyện kia chính là Triển Mộ Bạch. "Triển huynh." Hải Vô Nhai nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục Quân Mặc Tà, tự dưng có kẻ đi ra phá hoại không khỏi nổi giận khẽ trần giọng quát lên một tiếng. Lời nói của Triển huynh có chút không thỏa đáng, nhưng lại có chút đạo lý. "Hải huynh, giữa chúng ta và Quân Mặc Tà đã không thể cùng sống hòa bình được nữa, hai bên bây giờ chỉ có thể không chết không thôi." Hà Chi Thu cắn răng thở dài một tiếng nói tiếp, Quân gia đã bị chúng ta ép đến đường cùng, thiên phạt xâm lâm vì chúng ta đã không còn như xưa nữa. Trong chuyện này, còn có biết bao nhiêu người liên quan phải ngã xuống, nợ máu này chỉ có máu mới có thể giải quyết. Thậm chí cả quân mặc tà trước mặt, tuy rằng may mắn sống sót, nhưng quá trình thoát thân của hắn cũng là cử tử nhất sinh. Hiện giờ lại bảo đối phương suy nghĩ lại, cho dù tam đại thánh địa có đồng ý bồi thường, thì phải bồi thường thế nào đây, làm sao tính toán cho rõ mà bồi thường đây. Thêm vào đó, tam đại thánh địa cũng mất đi cả ngàn nhân mạng vì chuyện này, khoản nợ này ai có thể trả cho chúng ta. Hà chi thu nặng nề thở dài nói. Đám người chết đi này, người có tu vi thất nhất cũng là trí tôn trí thượng, huống chi trong đó còn có em ruột của độn thế tiên cung cung chủ, mặc tiêu dao Tin tưởng cho dù thiên thánh cung ra mặt hòa giải thì mối thù này, chỉ sợ cũng không thể hóa giải được. Quân mặc tài nhe răng cười, răng trắng như tuyết, nhưng lại rất giống với một đầu viễn cổ mạnh thú lộ ra đôi răng nanh dữ tợn. Hải vô nhai đứng thẳng như cũ, rất lâu sau cũng không nói năng gì cả. Trong lúc đó thần sắc đầy vẻ lo âu, một hồi lâu sau mới mạnh mẽ cắn răng nói. Thật đáng tiếc, người phi thường như quân công tử, chắc chắn không có cửa ai nào làm khó được công tử. Nhưng với tính tình của công tử, chắc chắn phải có một trận tử chiến. Nếu lão phu không trừ mối họa này, nhiều nhất là trong vòng 5 năm, chỉ sợ tam đại thánh địa sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Điểm này lão phu có thể chắc chắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.